chương 691, n g ư ờ i thành thật một chương 691, n g ư ờ i thành thật một chương 691, n g ư ờ i thành thật cao khiêm trầm mặc không phải không nỡ hôn nguyên kim đấu mà là hôn nguyên kim đấu bên trong tiên tiên không khí dơ bẩn bị rút lấy đi ra hôn nguyên kim đấu đã triệt để phế đi b ạ c h ngọc sinh chu ngọc hoa khả năng còn nhìn không ra vấn đề làm thế nào cũng không gạt được phúc thọ tiên ông hai vị này tốt xấu cũng coi là đệ tử hắn cũng không cần thiết như thế lừa gạt hai người xiền giáo muốn về hôn nguyên kim đấu chỉ sợ cũng không phải ý tưởng được phát mà là giữa tiên địa khí vận d i biến đã dẫn phát một chút tưởng giả hoài nghi xiền giáo hẳn là còn không xác định là sẽ ra điều gì tình huống chỉ là trước hết để cho bạch ngọc sinh chu ngọc hoa đến xem tình huống t r â m mặc một h ồ i cao k i ê m mới lên tiếng d i ụ c tú lấy hôn nguyên kim đấu chứng đạo này sẽ lại không thể cho các ngươi làm phiền các ngươi trở về chuyển cáo phúc thọ thiên ô n g các loại d i ụ c tú tu luyện có thành cựu ta nhất định trả lại hôn nguyên kim đấu ngăn thì một hai tháng lâu là ba năm năm luôn có thể để hôn nguyên kim đấu vật quy nguyên chủ bạch ngọc sinh có chút khó khăn cao k i ê m ngược lại là rất khắc phí vấn đề là cái này khẽ k o chính là ba năm năm năm h á n trở về tại sao cùng phúc thọ sư minh b ằ n g giao đổi lại người khác hắn này sẽ khẳng định phải trở mặt cỡ bức đối đầu cao khiêm hắn cũng không dám thứ nhất cao khiêm đối với hắn có thụ nghiệp tri ân thứ hai cao khiêm thần thông t u y ệ thế t không phải hắn có thể đối phó b ạ c h ngọc sinh thở dài hắn đứng dậy cho cao khiêm thi lễ trường cao đẳng sư phạm có câu nói này ta liền trở về như thế trả lời chắc chắn trường cao đẳng sư phạm còn xin nhiều hơn bảo trọng chu ngọc hoa ở bên cạnh buổi tiếp cùng một chỗ thi lễ vợ chồng hai cái có chút hệ vải rời đi t h ụ lân sơn trang trên đường trở về hai người ai cũng không nói chuyện đến huyện nha hậu viện hai vợ chồng để cho người ta chuẩn bị một bàn t h ị t rượu hai người tâm tình không tốt uống hết đi không ít rượu uống đến say truyền choáng chỗ chu ngọc hoa rốt cục nhịn không được t r ư ờ n g cao đ ẳ n g sư phạm là có ý gì m ộ i m ộ i ta tu luyện cái gì cần hôn nguyên kỳ nấu nàng đều có chút hoài nghi cao khiêm có phải hay không nói dối hoài nghi m ộ i m ộ i nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không b ạ c h ngọc sinh lắc đầu hắn làm việc thần quỷ khó giò ta xưa nay không biết hắn muốn cái gì muốn làm gì b ạ c h ngọc sinh nói nhịn không được thật dài thở dài hãn tung hoành thiên hạ nhất thống trư quốc gặp được vô số nan đề lại là lần thứ nhất như vậy k ó xử tính toán Cứ n h sau khi tỉnh lại chu ngọc hoa ra mặt cùng người phía dưới bàn giao một câu nàng liền cùng bạch ngọc sinh thi triển tung địa kim quang trở lại hoàng cung lúc trước vị định đoạn đại sư minh phúc thọ tiên ống bạch ngọc sinh tại ngoài hoàng thành bích vân hồ bạch ra một khối địa phương xây dựng vạn phúc biên tòa này lâm viên kiến tạo cực kỳ tinh mỹ trọng yếu nhất kiến trúc chính là lâm hồ vạn phúc cung mùa hè thời điểm vợ chồng bọn họ hai cũng thường xuyên ở đây nghỉ mát phúc thọ tiên ông giá lâm cũng chính ở tại vạn phúc cung bích vân hồ là súng nước nước trong suốt như gương lúc này ánh trăng chính minh trên mặt hồ phản chiếu lấy đầy trời trăng sao càng lộ v ẻ thanh lũ phúc thọ tiên ông ngồi ở bên hồ trên chiếc ghế l ặ n g lặng nhìn xem mặt hồ trầm tĩnh không nói từ khi bạch ngọc sinh nhất thống thiên hạ n g hắn còn là lần đầu tiên đến hoàn thành vạn phúc b i ê n thanh lũ tú lệ đồ không có gì chủ yếu là tại cái này thanh lũ bên trong lại có người ở giữa độc hưu khói lửa lại có đại hạ hoàng triệu bàng bạc quần quận chân lòng phí vận người bình thường tự nhiên là không nh trong mắt hắn vô số khí vận hỗn hợp hội tụ lại là như thế vi hoàng h u y ề n liền diệu chỉ là loại này khí vận quá cường thịnh thiếu một bộ phận tử khí vận rủi cái này khiến tụ tập lại nhân đạo khí vận không đủ cân bằng ổn định thành lập đại hạ quốc quá trình người tử thương mệnh là ước b ạ n số lượng này cấp ập k h ô n g lồ như thế tử khí vận rủi sẽ tự động dung nhập hạ quốc quốc vận bên trong sống và chết thịnh cùng suy đây đều là một cái c h í n h thể phúc thọ tiên ông đối với cái này phi thường rõ ràng hắn có thể ban thưởng người phúc thọ nhưng là cái này phúc thọ cũng không phải là trống g i n g mà đến mà là từ nơi khắc rút ra khí vận người này tăng thêm một phần phúc thọ sinh linh khắc liền muốn giảm bớt một phần phúc thọ thiên địa âm dương tương sinh tương khắc chính là lẫn nhau ngăn được mới có thể duy trì một cái ổn định thế giới tựa như vùng thiên địa này mỗi hơn v ạ n năm một lần đại k i ế p cũng là bởi vì người tu hành nhiều lắm nhân khẩu cũng quá là nhiều phá hủy thiên địa ổn định thiên địa liền lớn như vậy có thể chứa đựng sinh linh có hạn thông qua v ạ n năm đại k i ế p tiến hành một lần sàn g trọn bỏ đi không thích hợp tu giả để sinh tử tuần hoàn đứng lên hiện tại là tụ tập tử khí vận rủi không có đại hạ q ố c vận thiếu đi chế ước trở nên dị thường h ư ơ ị n h hoa nợ càng ú n tùm xán l ạ n điêu tàn liền càng nhanh đ ố i này đại hạ quốc tới nói cũng không phải là chuyện tốt khi thật đại hạ quốc khí vận cường thịnh như vậy phúc thọ tiên ông bắt đầu cũng không có phát giác vấn đề tất cả vừa thành lập hoàng triều khí vận đều rất hưng thịnh hắn dùng thời gian hai mươi năm mới phát giác khí vận bên trong vấn đề phúc thọ tiên ông toàn quyền phụ trách đại sự này chuyện bây giờ xảy ra vấn đề hắn nhất định phải nhanh giải quyết phúc thọ tiên ông suy nghĩ thật lâu rốt cuộc xác định chu dục tú là vấn đề chỗ cái này cao lớn cường tráng nữ nhân giết rất nhiều cực kỳ cường đại tú giả thậm chí giết số lớn phảm nhân võ tướng binh sĩ hôn nguyên kim đấu tại trong tay nàng có thể nói là phát dương quang đại đối với lãnh khốc như vậy hung tàn nữ nhân phúc thọ tiên ông thật sự là nhìn có chút không quen nhưng là chu dục tú năng lực thật sự siêu cường là bạch ngọc sinh t r i n h chiến thiên hạ trong quá trình trọng yếu giúp đỡ chu dục tú thậm chí có thể mang binh đánh giặc công thành khắc đánh đâu thằng đó một vòng dục tú so mười cái x ỉ n giáo chân tiên đều tốt dùng vấn đề là chu dục tú giết nhiều người như vậy trên thân thế mà không có nhiễm bao nhiêu tử khí k ế t h vận cái này rất khác thường tăng thêm chu dục tú xuất thân thần bí là người sư phụ kia càng là thần bí khó giỏ hắn đều nhìn không tấu phúc thọ tiên ông tính kê không biết bao lâu hắn cảm thấy vấn đề chính là tại chu dục tú cùng hôn nguyên kim đấu bên trên hắn không có ý tứ trực tiếp tìm chu dục tú đọc thủ liền để bạch ngọc sinh ra mặt đi muốn hôn nguyên kim đấu chủ yếu là kiểm tra một chút đối phương phản ứng nếu là chu dục tú đem hôn nguyên kim đấu trả lại vậy liền lại tìm cái lý do mang đi chu dục tú trở lại huyền nguyên cung bất luận chu dục tú có cái gì cho xiếp đều chạy không khỏi giáo chủ pháp nhãn phúc thọ tiên ông kiên nhẫn chờ đợi bạch ngọc sinh hồi ầm hắn đổ s ợ bạch ngọc sinh đem hôn nguyên kim đấu mang về bởi như vậy còn muốn mượn cái này khiến hắn thật khó khăn hai đạo kim quang tử trên trời giáng xuống b ạ c h ngọc sinh cùng chu ngọc hoa dắt tay xuất hiện tại phúc thọ tiên ông trước mặt nhìn hai người biểu lộ phúc thọ tiên ông liền biết hai người không có đem sự t ì n h làm tốt hắn ngược lại là trong lòng vui mừng phúc thọ tiên ông đứng dậy đón lấy sư đệ vất vả b ạ c h ngọc sinh một mặt hồ thẹn thi lễ nói ra đại sư minh tha thứ ta vô năng không thể đem sự t ì n h làm thỏa đáng chúng ta đều không có nhìn thấy dục tú chỉ thấy được nàng lao sư cao kiêm cao kiêm nói dục tú đang lúc bế quan hôn nguyên kim đấu là nàng tu luyện mấu chốt lúc này lại không tiện giao ra bạch ngọc sinh có chút xấu hổ nói ra hắn nói chậm nhất ba năm năm năm liền có thể trả lại phúc thọ tiên ông khoát q u o á t tay đây cũng không phải là lỗi của ngươi hắn hỏi cao khiêm lời này thật là không có đạo lý h u n nguyên kim đấu bất quá là kiện tranh đấu dùng pháp bảo làm sao có thể dùng để tu luyện bạch ngọc sinh cùng chu ngọc hoa đều là gật đầu hai người cũng cảm thấy đây là cao khiêm t h ấ t tử đi xin mời các ngươi ra mặt cũng là vì chiếu cố cao khiêm mặt mũi dù sao đối với các ngươi có ân quan hệ có chút thân cận phúc thọ tiên ông nói ra nếu cao k i ê m như vậy không hiểu chuyện ta đi tìm hắn lý luận b ạ c h ngọc sinh do dự một chút nhắc nhở đại sư minh cao k i ê m người này thần thông khó lường còn muốn cẩn thận đề phòng ta tự sẽ coi chừng các ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi đến tiếp sau sự tình ta đến xử lý phúc thọ tiên ông gật gật đầu hắn nhắc lên một trượng muốn đi b ạ c h ngọc sinh có chút kinh ngạc đại sư minh cái này muốn đi ngay thật vất vả tới một lần sao không ở đây du ngoạn mấy ngày không cần phúc thọ tiên ông không có giải thích hắn xuất ra ly địa d i ễ m quang kỳ n h o n một cái người liền hóa thành kim quang phóng lên tận trời ly địa diễn quang kỳ là tiên thiên linh bảo không phải tung địa kim quang thuật nhưng so sánh cơ hội là trong n g a y mắt phúc thọ tiên ông đã đi tới thụy lân sơn trang ngồi tại trong lương đình cao kiêm nhìn thấy kim quang tử trên trời giang xuống liền biết chính chủ tới cũng may tới là phúc thọ tiên ông lao đầu này tu vi tuy cao lại có chút cổ hủ ngay ngắn cao kiêm từ trong lương đình ra đón hắn chắp tay thi lễ t á n nhân cao k i ê m gặp qua phúc thọ tiên ông phúc thọ tiên ông cũng tương đối k h á c h khí chắp tay h o à n lễ tới lô mãng còn xin đạo hữu đừng nên trách tiên ông xin mời bên trong ngồi cao k i ê m đưa tay ra hiệu xin mời phúc thọ tiên ông đi trước phúc thọ tiên ông lúc đầu không muốn nói nhảm chỉ là hắn thân phận như vậy cũng không tốt đội vàng gặp mặt liền têu đánh têu giết đối phương lại như thế lễ phép khắc khí hắn cũng không thể quá vô lễ hai vị tại đình n g h ỉ mát phân chủ khách ngồi xuống cao khiêm cho phúc thọ tiên ông rót chén t r à hắn chầm r ã i hỏi không biết tiên ông lần này đến có gì chỉ giáo phúc thọ tiên ông bất đắc dĩ chỉ có thể đem bạch ngọc sinh nói lời nói lặp lại lần nữa hôn nguyên kim đấu đối giáo ta cực kỳ trọng yếu còn xin đạo hữu đem hôn nguyên kim đấu cho ta ta cũng tốt trở về cùng giáo chủ giao nộ cao khiêm lắc đầu tiên ông rất xin lỗi hôn nguyên kim đấu hiện tại không thể cho ngươi không đợi phúc thọ tiên ông nói chuyện cao khiêm lại nói r i ụ c tú là xiển giáo buôn ba hiệu lực coi như không có công lao gì cũng chỉ có chút khổ lao b ấ t quá làm món phát bảo chúng ta cũng không phải không cho tiên ông liền vội vàng bận b ệ u tới cửa đến đòi mớn cái này khiến ta không khỏi cởi chê phúc thọ tiên ông là coi trọng lao đầu bị cao khiêm dùng nói một hùng mặt mò đều đỏ mấy phần nhưng là quan hệ đến thiên địa khí bận hắn cũng không lo được chính mình mặt mũi chương 691, n g ư ờ i thành thật hai chương 691, n người thành thật hai cao đạo hữu dạy phải chuyện này lại là ta làm không đối phúc thọ tiên ông nói chuyện rất khách khí nhưng hắn cũng không nội g bộ bất quá lần này h u n nguyên kim đấu bất luận như thế nào đều muốn cho ta nếu không giáo chủ nơi đó ta không cách nào giao nộp nếu để cho giáo chủ biết việc này đối với đạo hữu cũng rất có bất lợi chỗ phúc thọ tiên ông đi theo giáo chủ tu hành mấy vạn năm địa vị gần như chỉ ở giáo chủ phía dưới có thể nói là xiển giáo phó giáo chủ hắn là tính tình khoan hậu nhưng là thời khắc mấu chốt lại biết n ặ n nhẹ tuyệt sẽ không để cao khiêm dùng ngôn ngữ bắt được cao khiêm thở dài tiên ông ta đem h u n nguyên kim đấu cho ngươi việc này như vậy chấm dứt đúng hay không phúc thọ tiên ông do dự hắn là con hậu có thể sống mấy văn năm trí tuệ tuyệt đối đủ hắn một chút liền nghe ra cao khiêm trong lời nói b â y g ậ ờ nếu thật là hắn đã đáp ứng cao khiêm đem hôn nguyên kim đấu ném cho hắn hắn nên làm cái gì nhìn thấy phúc thọ tiên ông bộ dạng này cao khiêm ngược lại cười ta coi là tiên ông là phúc hậu trường giả không nghĩ tới ngài lại dùng ngôn ngữ lừa gạt tại ta phúc thọ tiên ông trầm mặc bên dưới nói ra đạo hữu ta cứ việc nói thẳng đi đại hạ quốc khí vận hưng thịnh lại thiếu đi vốn có kiếp vận từ khí thế nhưng là bị các ngươi sư đồ cầm đi cao k i ê m có chút b u ồ n c ư ờ i lao đầu thật đúng là người thành thật mấy câu liền lộ chính mình ấ y đương nhiên cũng không phải lao đầu đần mà là làm sao bố trí nói dối đều không có bao nhiêu ý nghĩa cuối cùng vẫn là muốn về đến vấn đề này h á n thuận miệng hỏi là chúng ta cầm như thế nào không phải chúng ta cầm thì như thế nào phúc thọ tiên ông nghiêm mặt nói ra không phải hai vị cầm ta cho hai vị bồi tội xin lỗi h á n trầm ngâm bên dưới nói ra nếu là hai vị cầm chuyện này ta coi như không làm chủ được cần do giáo chủ định đoạt phúc thọ tiên ông chuyển lại an ủi cao k i ê m giáo chủ quan nhân chỉ cần đạo hữu phối hợp cũng sẽ không đem hai vị như thế nào ha ha cao k i ế m cười tiên ông tha thứ ta nói thẳng ta không phải là xiền giáo đệ tử cũng không nợ xiền giáo nhân tình thanh hoa giáo chủ tự nhiên là đ ỉ n h t i ê n lập địa cường giả t u y ệ thế t chỉ là hắn lại như thế nào cường đại cũng không tới phiên hắn đến xử trí thầy trò chúng ta phúc thọ tiên ông đột nhiên biến sắc hắn tính tình tuy tốt lại không cho phép người khác nói giáo chủ nói xấu cao k i ế m chỉ mặt gọi tên đã là thật to thất lễ còn nói giáo gì chủ không cách nào xử trí hắn càng là gan to bằng trời như là khiêu khích hắn lạnh lùng nói ra đạo hữu nói cẩn thận tiên ông là trung hậu trực giả việc này ngươi lại không làm chủ được cao khiêm cũng không tức giận hắn tiếu ngâm ngâm nói ra không bằng tiền ông như vậy quay lại về nguyên cung xin chỉ thị giáo chủ việc này nên xử trí như thế nào không đợi cao khiêm nói cho hết lời phúc thọ tiên ông đứng lên phất một cái tay áo dài không cần t h i ề n phức như vậy xin mời hai vị đạo hữu cùng ta quay lại về nguyên cung liền có thể được chưa tiên ông khăng khăng như vậy liền để ta lĩnh giáo tiên ông cao minh cao khiêm nói ra ta phải thua liền cùng đồ đệ cùng một chỗ tự c h ó i hai tay cùng ngài đi gặp giáo chủ ta phải thua xoay người rời đi phúc thọ tiên ông nói thôi phát ly đ i ệ diễn quang kỳ bay lên trời nho nhỏ sân trang có thể dung không xuống hai người bọn họ độc thủ minh nguyệt phía dưới liền thấy phúc thọ tiên ông lăng không hư lập trên đầu có tam trọng bầm sáng màu và nóng dưới chân ẩn ẩn có nhàn nhạt vân khí ngưng kết hắn thật dài màu trắng sợi dâu theo gió tung bay bày đầy người t i ê n giật chi khí cao k i ê m cũng muốn thừa nhận lao đầu mặc dù tướng mạo có chút cổ quái khí phái lại là mười phần không hổ là xiền giáo đại sư minh đạo hữu xin mời tiên ông xin mời hai vị đều là coi trọng người độc thủ trước đó cấp bậc lễ nghĩa một chút không thiếu phúc thọ tiên ông trong tay ly địa d i ễ m quang kỳ quét một cái một đạo xích hồng thần quang như đại mạc giống như hướng về cao kiêm ly địa d i ễ m quang kỳ là tiên tiên phương nam hỏa linh chi lực đứng kết nó tiên tiên chân hỏa khốc liệt tuyệt luân chính là chân tiên nhiệm đến đều sẽ hóa thành cho bụi trong chốc lát tiên tiên chân hỏa như đại mạc bình thường che đậy t r ă n g sao đem cao kiêm hoàn toàn bao trùm trong đó cao kiêm không nhanh không chậm nói ra cùng tiên ông trực tiếp độc thủ lại có chút thất lễ ta cái này có một tay tiểu pháp thuật ngay tại tiên ông trước mặt hiến đều xấu trong miệng hắn nói ngón tay tại hư không hư vẽ đầu ngón tay lướt qua lưu lại từng đạo linh quang màu xanh trong nháy mắt liền vẽ ra một cái thân hình thức t h à mỹ nữ giống thanh quang linh quang chất động mỹ nữ trong nháy mắt tử hư hóa thực biến thành một cái mặt mày như vẽ nữ tử nữ tử người mặc màu đen liên văn trường bảo vũ quan mặc dù linh tú ánh mắt lại thanh lanh đạm mạc mang theo c ô cự người ở ngoài n à n dặm xa lánh phúc thọ tiên ông không biết nữ tử này chỉ là nhìn đối phương khí chất lại cùng chu dục tú hơi có rất giống chỗ lại nhìn nữ tử tướng mạo thân hình rõ ràng là pháp thuật biến hóa lại như là chân nhân thậm chí có đặc biệt khí tức thần hồn phúc thọ tiên ông rất là kinh ngạc hóa hư vi thực biến hóa mỹ nữ đôi này chân tiên tới nói không có vấn đề là biến hóa ra mỹ nữ bất quá là huyết tượng lừa gạt một chút n ụ c nhãn phản thai coi như xong căn bản không gạt được chân tiên từ mắt hắn giờ phút này thôi phát tụ đỉnh tam hoa hướng nguyên vũ khí lại thôi phát rời khỏi địa diễm ánh sáng cờ b ự c này tiên t i ê n linh bảo uy thế c ỡ nào đừng nói huyết tượng chính là cái gì mấy ngàn năm đạo hạnh c h â n tiên đại yêu bị hắn uy thế để ép cũng sẽ lộ ra bản tướng nguyên hình trước mắt nữ tử mặc áo đen này lại không có chút nào dị dạng nếu không phải là hắn tận mắt thấy cao khiêm chân dung trần thành tuyệt không tin tưởng đây là một cái huyết、tượng. phúc thọ tiên ông trong lòng sợ hai thán phục c h ẳ n g trách bạch ngọc sinh coi trọng như vậy cao khiêm quả nhiên thần thông tuyệt diệu ngay cả hắn đều nhìn không thấu bất quá đấu pháp đều xem lực lượng b ư c này nguyên thuật mặc dù có thể lấy giả làm thật lại có thể thế nào l i ê n nghe đến cao khiêm đối với nữ tử áo đen kia nói ra đi thôi chớ tổn thương tiên ông nữ tử áo đen c h ấ p tay lĩnh mệnh nàng xoay người mắt nhìn xa xa phúc thọ tiên ông sau đó đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái to lớn như màn trời giống như xích hồng tiên tiên linh hỏa cứ như vậy bị nữ tử áo đen trộp trong tay trong nháy mắt biến mất không còn tam tích phúc thọ tiên ông đều nhìn、chóng. đây là tình huống như thế nào hắn chuyển lại phát giác không đối trong tay ly địa diễn quan g k ỳ sứ sao không thấy nữ tử áo đen một chiêu tay liền yên lặng nhìn xem phúc thọ tiên ông lại không có động thủ phúc thọ tiên ông mặt mo đỏ bừng hắn cùng người đấu pháp còn không có thua qua càng không gặp được lúng túng như vậy cục diện đối mặt liền thua liên thủ bên trong tiên tiên linh bảo đều bị lấy đi hắn lại không hề có cảm giác nếu là l u ậ n bản tranh tài n à y sẽ hắn liền cái túi đầu nhận thua việc này quan hệ trọng đại hắn coi như thua một chiêu nhưng cũng không có khả năng nhận thua rời đi phúc thọ tiên ông biết cao khiêm khó đối phó trước khi đến còn cố ý mượn một kiện trí bảo thua khó coi như vậy lấy thêm những p h á p bảo khác cũng không có ý nghĩa hàn tử trong tay hào lấy ra một bộ cổ lão bức tranh chính là xiển giáo tiên thiên trí bảo thái cực â m dương hình đem thái cực â m dương hình hướng không trung quan ra trong chốc lát kim quan g v ạ t đạo điểm lành rực rỡ hào quang dị s ắ c chiếu rọi thiên địa sáng rực khắp dị tượng như thế chính là bên ngoài vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng đợi đến thái cực đồ triển h a i những kim quan này thủy khí ngược lại đều biến mất cũng chỉ có đen trắng âm dương song ngư trên không trung du động nhảy gọn cao khiêm trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần n g n g trọng thái cực gươm giới này trí bảo chỉ nói uy năng so với hắn cần phải lớp mười cái tầng cấp cũng may người khống chế là phúc thọ tiên ông đây cũng là một cơ hội đ e n trắng song ngư trên không trung nhất c h u y ề n một đầu hắc ngư liền hé miệng lao thẳng tới nữ t ử áo đen đ e n trắng song ngư là thái cực âm dương hình lực lượng cụ hiện mà thành không phải sinh linh đi nhưng lại có sinh linh linh tính còn có khống chế âm dương hư thực biến hóa thần thông trí bảo như vậy một khi triển khai liền đã phong tỏa chung quanh hư không hắc ngư một cái nhảy gọn liền tùy tiện đem nữ tự áo đen bước vào phúc thọ tiên ông mặt lộ vẻ tự mãn nhưng không có thôi phát đen trắng s o n g ngư đi đối phó cao khiêm cao khiêm vừa rồi cho hắn thể diện hắn cũng cho cao khiêm cái thể diện chỉ cần cao khiêm chịu thua là được rồi cũng không cần thiết đem hắn đặt ở thái cửa c â m dương trong đồ ngay tại phúc thọ tiên ông coi là trận chiến này thắng dễ dàng thời khắc đột nhiên hắc ngư bên trong tráng nhiễm lên một tấm xích quang đi theo hắc ngư đột nhiên há m ồ m phun một cái thế mà lần nữa đem nữ tử áo đen p h u n ra phúc thọ tiên ông phát giác hữu ổn lại phát hiện nữ tử áo đen chẳng biết lúc nào đến trước người không đợi phúc thọ tiên ông phản ứng nữ tử áo đen một trường đặt tại phúc thọ tiên ông trên ngực lao đầu mấy nhưng cũng không có gánh bắt một trường chi lực này h ư không đột nhiên dập dờn ra một vòng sóng nước phúc thọ tiên ông cứ như vậy bị đập tiến sâu trong hư không đợi đến n ộ n nhạo v ợ n sóng hư không tiêu tán phúc thọ tiên ông cũng không biết chỗ tông không có người không chế đen trắng s o n g ngư nhất chuyển một lần nữa hóa thành bức tranh liền muốn phá không đi xa nữ tử áo đen lại k h ẽ bư tay chính nắm chặt thái cực â m dương bức tranh như vậy tiên tiên trí bảo không có pháp quyết tuyệt không chịu bị ngoại lực điều khiển thái cực â m dương hình tại nữ tử áo đen trong tay không ngừng lập loệ hào quang màu vàng y đổ tránh thoát trói buộc nữ tử áo đen một cái tố thủ lại tựa hồ như có vô tận lực lượng gắt gao nắm chặt thái cửa c ơ m dương hình cao khiêm đi vào nữ tử áo đen bên người hắn mắt nhìn thái cửa c ơ m dương sách tranh nói quả nhiên là tiên tiên trí bảo lần này thanh hoa giáo chủ cần phải tới lao sư chúng ta làm sao bây giờ nữ tử áo đen chính là chu ru tú mượn cao khiêm thi triển không gian bí thuật nàng giả vờ huyết tượng để phúc thọ tiên ông bị thiệt lớn giải quyết phúc thọ không có dễ dàng vấn đề là giải quyết như thế nào thanh hoa giáo chủ cao khiêm cười ha ha một tiếng đánh không lại trốn được hắn lời còn chưa dứt một đạo thanh quang từ trên trời giang xuống thanh quang trên không trung lập lòe nguyên hóa trong nháy mắt h ó a thành một đoá to lớn vô cùng hoa sen màu xanh trung điệp màu xanh cánh hoa đem hư không cắt chém thành từng mảnh từng mảnh trung tâm hoa sen đứng đ ấ y một vị đạo nhân áo xanh đạo nhân quanh thân thanh quang trầm tĩnh đem hắn bộ mặt đều che kín ở liền lộ ra một đôi không minh trầm tĩnh con người đạo nhân áo xanh vừa xuất hiện liền vô số linh khí khí v ậ n lấy hắn làm hạch tâm tự nhiên hội tụ để hắn trở thành vùng thế giới này tuyệt đối trung tâm cao k i ê m không khỏi ngợi khen không hổ là một phương giáo chủ thật đại khí phái chu dục tú lại có chút khẩn trương thư không bị hoa sen màu xanh trùng điệm phong tỏa này sẽ muốn chạy trốn coi như có chút khó khăn chương 692, k h u Sơn Giá b i ể n m ư ơ n g 692, khu sơn giá biển một chương 692, khu sơn giá biển đạo nhân áo xanh đứng tại to lớn thanh l i ê n phía trên quanh thân thanh quang lưu chuyển như nước lộ ra dị thường thần thánh trang nghiêm lại có loại không cách nào suy đoán t h ầ n bí. cao khiêm tuy mạnh cũng nhìn không thấu đạo nhân áo xanh chỉ có thể xuyên thấu qua thanh quang nhìn người nọ diện mạo vị này thanh hoa giáo chủ vũ quan đoan chính khí chất no nhã một đôi mắt lại dị thường thầm thúy lần à m g i ớ trước để hắn rung động hay là trong hư không thiên nhãn tà thần cái kia khổng lồ vô địch thân thể xuyên suốt ra vô cùng vô tận vi năng thanh hoa giáo chủ so với vị kia tà thần đến hiện ra lực lượng cảng cường thế hơn cũng không phải là nói thanh hoa giáo chủ so thiên nhãn tà thần cương đại dù sao thiên nhãn tà thần chỉ là ở vào nửa trạng thái ngủ say cũng không có chân chính thi triển lực lượng dựa theo cao k i ê m cách nhìn thanh hoa giáo chủ đại khái cùng thiên nhãn tà thần cùng một cái đẳng cấp ở đây phương thiên địa thanh hoa giáo chủ không thể nghi ngờ là chúa tể một phương mười cái thiên nhãn tà thần tiến đến cũng đấu không lại thanh hoa giáo chủ ra vùng thiên địa này thanh hoa giáo chủ chỉ sợ rất khó đấu qua được thiên nhãn tà thần cao k i ê m có chút c ả m thán đây chính là tầng cấp cao hơn lực lượng tựa hồ có thể đụng tay đến nhưng lại có vô hình ở trời chu dục tú bê quăn hai mươi năm miễn cưỡng tiêu hóa thu tập được khổng lộ từ khí vận rủi chỉ cần lại có thời gian mấy năm lắng động liền có thể phóng ra một bước kia ngay lúc này xiền giáo tìm tới cửa hắn mặc dù trì hoãn mấy ngày thời gian lại không ý nghĩa gì mới đem phúc thọ tiên ông đổi đi thanh hoa giáo chủ liền trực tiếp giá lâm nhìn ra được thanh hoa giáo chủ cũng cảm nhận được uy hiếp hắn sẽ không cho phép lại xuất hiện một vị giáo chủ cao k i ê m đối với thanh hoa giáo chủ c h ắ p tay thi lễ giáo chủ đại giá u a n lâm đồng tất sinh huy câu này phổ thông lời khách sáo dùng tại nơi này cũng rất chuẩn xác thanh hoa giáo chủ đầy người linh quang thật sự là chiếu sáng nhận nguyện huy diệu thiên n i ệ ngoại giới tu giả thanh hoa giáo chủ nhìn không ra cao khiêm lai lịch hắn cảm thấy đối phương hẳn là kẻ ngoại lai cũng chỉ có kẻ ngoại lai trên thân mới không có giới này khí v ậ n mới cùng giới này không có bất kỳ cái gì liên hệ khách không mời mà đến không mời mà tới cao khiêm mỉm cười cho giáo chủ thêm không ít phiền phức thật có lỗi thật có lỗi thanh hoa giáo chủ trầm mặc bên giới nói ra giới này có rất ít ngoại giới tu giả ta thành đạo trăm văn năm cũng chỉ gặp qua giải rác mấy vị mấy vị này đều là dị tộc có phần không thân thiện giống các hạ dạng này tu giả thật đúng là lần thứ nhất gặp được thanh hoa giáo chủ tu vi vực nào hắn tự nhiên biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân phương thế giới này b ấ t quá là cựu thiên giới một trong, hắn mặc dù cường đại cũng chỉ giới hạn trong phương thế giới này đối với cao kiêm thanh hoa giáo chủ vẫn tương đối k h á c khí hắn nói ra cùng là người tu đạo đạo hữu cũng không cần khách sáo như thế cao kiêm biết đây mới thật sự là lời khách sáo thanh hoa giáo chủ đều tìm tới cửa rõ ràng là đến hương sư v ấ n tội hắn nói ra giáo chủ lần này đến không biết có gì chỉ giáo thanh hoa giáo chủ nói ra ta cứ việc nói thẳng đi đạo hữu cũng không phải là giới ta bên trong người ta cũng không tốt ớt thuốc hắn mắt nhìn chu dục tú nói ra nàng lại là giới ta sinh linh lại chịu giáo ta khí bận ta lại không thể mặc kệ chu dục tú im lặng không nói nàng không thích nói chuyện càng không tất yếu giải thích cái gì nàng đã uy hiếp được thanh hoa giáo chủ địa i vị song phương mâu thuẫn là như vậy bén nhọn kịch liệt không nghị luận cái gì thanh hoa giáo chủ đều khó có khả năng ngông tha nàng cao k i ê m khe khẽ thở dài chạy đến trong nhà người ta cướp m i ế n g ăn hoàn toàn chính xác không tính phúc hậu ngược lại thanh hoa mặc dù là giới này c h i chủ cái này nhưng cũng không phải nhà hắn hắn bất quá là tới trước, trước chiếm không dối gạt giáo chủ g ụ c tú là ta đệ tử chân truyền chỉ là nhân duyên tế hội chuyển sinh đến giới này cao khiêm nói ra sự tình lấy tới một bước này ta cái này làm lão sư cũng có trách nhiệm hắn ngừng tạm hỏi không biết giáo chủ muốn làm sao xử trí ta tên đệ tử này thanh hoa giáo chủ lạnh nhạt nói ra xem ở đạo hữu trên mặt ta cũng không làm có nàng giao ra giới này k h í vận cùng thái cực âm dương hình ta liền thả các ngươi sư đổ rời đi giáo chủ khoan hậu nhân tử ta rất là cảm kích cao khiêm thật đúng là không phải nói nói mát thanh hoa giáo chủ hoàn toàn chính xác coi như k h a n hậu chỉ là đem đồ vật muốn trở về không đối bọn hắn têu đánh têu giết đương nhiên điều kiện này cũng là không có khả năng tiếp nhận cao khiêm hỏi tha thứ ta mạ muội không biết giáo chủ sư thừa b ị nào thanh hoa giáo chủ thanh quang tre lấp sắc mặt biến đổi người là ý gì không đợi cao khiêm nói chuyện thanh hoa giáo chủ truyền lại cười l ạ n h nói ra bất luận ngươi sư thừa người nào đã vào giới này liền muốn tuân theo quy củ của ta giáo chủ hiểu lầm cao khiêm nhưng không có bầu vĩu quan hệ ý tứ h ắ n chỉ là đối với đại la thiên dị thường h i ể u kỳ dựa theo xiển giáo đ á m người thuyết pháp thanh hoa giáo chủ sư thừa đại la thiên nguyên thủy thiên tôn mấy món tiên tiên linh bảo cũng là truyền lại từ nguyên thủy thiên tôn hắn không biết đây là thanh hoa giáo chủ khoác lắc ga hay là s ắ c thực ngay trước thanh hoa giáo chủ mặt hắn muốn xác nhận một chút lại nhìn thanh hoa giáo chủ biến nhan biến sắc dáng vẻ chỉ sợ trong này còn có cái gì thuyết pháp bất kể như thế nào thanh hoa giáo chủ h i ệ n nhiên sẽ không nói cho hắn bất cứ tin tức gì cao k i ê m lời nói xoay chuyển nói ra giáo chủ tha thứ ta nói thẳng ngài cũng vương này sinh linh thiên địa này thai n é n b ạ n vật chúng sinh là thiên địa tri công chỉ sợ cùng ngài không có quan hệ gì đã như vậy ngài dựa vào cái gì tự cho mình là vì thế giới tri chủ thanh hoa giáo chủ này sẽ cảm xúc lại hoàn toàn ổn định lại hắn là có thanh quan g hộ thể lúc này mới không muốn che giấu cảm xúc đại la thiên chi bí quá là quan trọng trọng yếu đến hỏi cũng không thể hỏi cao k i ê m đột nhiên hỏi hắn đại la thiên sự t ì n h cái này khiến hắn thật có chút khẩn trương về phần cao k i ê m chất vấn cái k i a không đáng giá nhắc tới thanh hoa giáo chủ cười nhạt một tiếng thay ngén b ạ n vật chúng sinh là thiên địa c h i công lại là giáo ta hóa chúng sinh đạo đức mới có nhân tộc c h i t h ị n h mới có thể có thiên địa khí vận sở chung thì ra là thế cao k i ê m lại hỏi giáo chủ giáo hóa chúng sinh trăm vạn năm nhân thanh ộ c đại đa số người số y là ao k h ô g c e t hoa ậ bụng ăn không n、no. Cái này có thể quá thất bại. này thể thất t h thứ ta t h nói n ẳ giáo n g à dạng này không xứng hưởng thụ khí vận công càn. Thanh g Làm khí thụ hoa đức. i chủ quát mắng một tiếng trong thanh â m hắn cũng mang theo mấy phần n ộ khí nguyên bản xem ở cùng là người tu đạo phân thượng cho các ngươi một con đường sống người nếu không biết điều cũng đừng trách ta thanh hoa giáo chủ chỉ một ngón tay chu dục tú đến chu dục tú trong tay thái cực âm dương hình đột nhiên lập lọe kim quang hà thải liền muốn tránh thoát chu dục tú trói buộc chu dục tú vận chuyển vô tướng âm dương vòng hiện lực á p chế thái cực c ô dương hình nàng đã đến gần vô hạn vô tướng âm dương vòng đệ tự trọng giờ phút này toàn lực hành động nhưng cũng có chút áp chế không nổi thái c ự c â m dương hình dù sao đây là giới này đỉnh cấp tiên tiên trí bảo lực lượng t ầ m cấp so với nàng một tầng đối diện lại là thanh hoa giáo chủ hắn cùng thái c ự c â m dương hình khí tức cấu kết đây không phải chu dục tú có thể áp chế mắt thấy thái c ự c â m dương hình muốn t ư t tay một đ o à n huyết quăng như màn giống như triển khai đem chu dục tú cùng thái c ự c â m dương hình bao lấy thanh hoa giáo chủ đã cảm thấy thái cử cơm dương hình khí tức đột nhiên biến mất bao quát chu dục tú khí tức cũng biến mất không còn tam tích h ắ n không kh hắn không chế tiên thiên linh bảo ba mươi sáu t ầ n g thanh l i ê n bảo t o ọ n đã phong tỏa bắt diện tập phương chỉ bằng chu dục tú làm sao có thể ở trước mặt hắn đào thoát còn đem thái c ự c â m dương hình cũng mang đi lại nhìn cái k i a huyết sắc thần quang mặc dù khí tức cường thịnh thần diệu lại dẫn mấy phần hỗn độn khó hiểu khí v ậ n lại không phải tiên thiên linh bảo so với ngôn nguyên kìm đấu đ ề u muốn kém một t ầ n g càng không khả năng áp chế thái c ự c â m dương hình ngăn cách pháp lực của hắn không đợi thanh hoa giáo chủ thấy rõ huyết sắc thần quang đã rơi xuống cao khiêm trên thân hóa thành một kiện xích hồng trường bảo lại nhìn chu dục tú cùng thái cử đã biến mất vô tung vô ảnh giới này bên trong cũng không tìm tới cả hai khí tức thanh hoa giáo chủ nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm đạo h ư u thần thông t ă n minh vội phục vội phục hắn mặc dù còn không có biết rõ ràng tình huống cụ thể lại biết là cao khiêm d ở trò quỷ mượn huyết sắc thần quang che giấu đem chu dục t ú cùng thái c ự câm dương hình đưa tiễn có thể tránh thoát hắn lực lượng trói buộc chứng minh cao khiêm không chế pháp bảo tuyệt không so với hắn kém thanh hoa giáo chủ một mực rất xem trọng cao khiêm nay sẽ lại phát hiện hắn vẫn có chút xem thường đối phương cao khiêm khách khí chắp tay một cái không dám không dám đều là giáo chủ hạ thủ lưu tình vương tha ta cái này không thành tài đồ đệ đa tạ giáo chủ lời này tràn đầy âm dương q u á i khí thanh hoa giáo chủ được không khó chịu nhưng hắn cỡ nào thân phận lại không tốt cùng cao khiêm đấu v õ mồm hắn hỏi ngươi vì cái gì không đi nếu chu giục tú đều có thể đi ba mươi sáu tầm thanh l i ê n bảo tọa càng ngăn không được cao khiêm hắn có thể nhẹ nhõm rời đi rõ ràng có thể đi lại không đi cao khiêm đây là cố ý lưu lại muốn cùng hắn độc thủ thanh hoa giáo chủ thật có chút nổi giận cao khiêm dựa vào cái gì cùng hắn đấu cao khiêm nói ra nếu nhìn thấy giáo chủ cũng nên lĩnh giáo một chút mới chuyến đi này không tệ giáo chủ, xin chỉ điểm một hai còn xin ngài hạ thủ lưu t ì n h t ố t ta cũng muốn l i n h giáo một chút đạo hữu t h ầ n thông thanh hoa giáo chủ ngoài miệng nói k h á c h khí trong lòng nhưng chủ ý đã định phải dùng dốc hết toàn lực kết quả cao k i ê m người này miệng lưới bé nhọn quá mức đáng giận lại có che đậy hắn lực lượng pháp bảo há có thể dung người này còn sống thanh hoa giáo chủ từ trong tay h à o lấy ra một thanh màu xanh roi gỗ roi này tổng cộng có hai mươi mốt tiết tứ phía bông mỗi một mặt đều có trăm ngàn r ậ m r ạ p phu văn cao k i ê m đương nhiên không biết xem ra có điểm giống trong truyền thuyết đạ thần tiên cũng không biết thứ này đến cùng dùng như thế nào lấy thanh hoa giáo chủ thân phận chắc hẳn sẽ không v é n tay áo lên vung lấy roi gỗ cùng hắn động thủ vật luận đi vậy cũng quá mất thân phận còn nữa thanh hoa giáo chủ mặc dù đạo hạnh thâm hậu chỉ sợ cũng không am hiểu chém giết gần người thanh hoa giáo chủ nhẹ nhàng huy động đả t h ầ n tiền phía dưới từng toà ngọn núi đột nhiên thăng thiên mà lên chương 692, khu sơn giá biển 2 a i chương 692, khu sơn giá biển 2 trong nháy mắt mấy trăm san sát ngọn núi khổng lồ đã bay đến trên trời đem cao khiêm bao bọc vây quanh kỳ quái là thanh hoa giáo chủ rõ ràng khoảng cách cao khiêm không xa hắn vẫn đứng ở đông đảo ngọn núi bên ngoài mang thái sơn lấy siêu bắc hải đây là tỷ như việc này tuyệt không có khả năng tại thanh hoa giáo chủ k h ô n g chế bên dưới đông đảo thanh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến chân trời cái này thật có chút lợi hại những sơn phong này lùn nhất cũng chừng hơn một ngàn trượng cao ba bốn ngàn trượng khổng lồ như thế ngọn núi lơ lửng ở chân trời chỉ là tự thân loại kia khổng lồ kiên cố hình thái cũng đủ để cho người ta không gì sánh được to lớn uy hiếp chớ nói chi là khiến cái này ngọn núi lơ lửng bay trên trời cần thiết tiêu hao pháp lực thật là khiến người ta r u n động cao k i ê m muốn phá hủy một ngọn núi không k ó muốn nâng lên một ngọn núi bay lên trời, cũng có thể làm đến. có thể tùy ý vung lên pháp bảo liền để đông đảo ngọn núi bay lên hắn là thật làm không được thiên hạ mặc dù lớn hẳn là cũng chỉ có thanh hoa giáo chủ có pháp lực này cao khiêm có chút không hiểu là từng toà ngọn núi vây quanh hắn là rất có khí thế khả năng có tác dụng gì muốn đập chết hắn không đợi cao khiêm nghĩ rõ ràng thanh hoa giáo chủ đã cấp ra đáp án trong tay hắn đả thần tiên một chỉ biến mấy trăm t ò a cự đại ngọn núi đồng thời hiện lên từng đạo linh quang sau đó hóa thành từng cái thân cao mấy triệu cao lớn võ sĩ những võ sĩ này diện mục mơ hồ thân thể ngay ngắn mặt ngoài thân thể bày biện ra nham phải c m võ sĩ thân hình trạng thái nhìn xem tựa như thô giáp tượng nặng nhưng là những võ sĩ này trên thân lại ẩn chứa cả ngọn núi lực lượng khổng lồ mấu chốt là thanh hoa giáo chủ một chỉ thế mà tính tạm thời giao phó đông đảo ngọn núi linh tính một đám ngọn núi biến thành cao lớn võ sĩ mỗi đi một b ư ớ c cũng sẽ ở trên hư không lưu lại một cái to lớn dấu chân chấn hư không long long o ê n h minh giết cầm đầu một tên cao lớn nhất võ sĩ đột nhiên hết lớn hắn b u n g vẩy trong tay màu vàng đậm t r ư ờ n g thương dẫn đầu phóng tới cao k i ê m cho dù là bọn họ võ ký thô giáp làm sao bọn hắn lực lượng quá mạnh mẽ một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận ngọn núi chi lực. cao khiêm biết giới này p h á p tắc rộng rãi lại không nghĩ rằng tại thanh hoa giáo chủ nơi này có thể rộng rãi đến loại trình độ này khu sơn hòa b i n h chiêu này thật đúng là xinh đẹp mặc dù đối với hắn cơ hồ không có gì uy hiếp trang diện tốt nhất nhìn a còn không có độc thủ cao khiêm cảm giác mình liền thua một chiêu trang b ấ t quá đối phương a cao khiêm đương nhiên sẽ không cùng dãy núi này ngọn núi độc thủ vậy cũng quá mất mặt hắn tiện tay vạch một cái ở trước mặt hắn vạch ra một đạo màu đen hư tuyến đường dây này nhìn xem k h n g dài chính là đem hắn trước người khối này ngăn trở cầm đầu ngọn núi thứ nhất ngọn núi võ sĩ dơ thương mãnh liệt đâm tới trường thương trong tay của hắn mới vượt qua đầu kia màu đen hư tuyến hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích mặt khác mấy trăm tên ngọn núi võ sĩ lại không thèm để ý chút nào đều liên quần hướng về cào khiêm c h ủ n g sát bất luận những sơn phong này võ sĩ từ phương hướng kia tới bọn hắn đều sẽ chạm đến đầu kia màu đen hư tuyến sau đó bị màu đen hư tuyến vượt mất trong nháy mắt mấy trăm ngọn núi võ sĩ cứ như vậy toàn bộ biến mất chỉ có ngọn núi võ sĩ lưu lại từng cái hư không dấu chân còn tại bầu trời chấn động không n g t phát ra to lớn vô cùng trận trận thanh hoa giáo chủ thấy thế cũng là khẽ gật đầu không trách người này c ồ n g vọng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh bực này không gian thần thông nhìn như không đáng chú ý lại dùng tuyệt đối lực lượng phá toái hư không lưu lại một cái to lớn hư không được sâu đừng nói mấy trăm toàn ngọn núi chính là mấy ngàn t o à mấy vạn toàn g ọ n núi nem xuống cũng lấp không đ ầ y hư không được sâu cao khiêm trước đó chính là dùng một chiêu này trực tiếp đưa tiễn phúc thọ hắn như vậy mượn dùng vô tận hư không chi lực có thể nói tinh xảo cực kỳ so sánh dưới hắn khu sơn làm v khí liền lộ ra có chút vụ về thanh hoa giáo chủ tán thưởng cao k i ê m tu vi nhưng cũng nhìn ra cao khiêm lực điểm dù sao cũng là ngoại giới tu giả cùng giới này cũng không phù hợp khống chế lực lượng tuy mạnh đều là tự thân c h i lực vận d ù n g không đến đó giới vô tận thiên địa c h i lực cho dù là một phương giáo chủ tự thân lực lượng cũng vô pháp cùng thiên địa c h i lực so sánh chỉ là điều này cao khiêm liền không khả năng thắng thanh hoa giáo chủ nói ra đạo hữu thật là lợi hại thần t h ô n g chẳng trách tự tin như vậy cao khiêm chắc tay k h i ế m tốn giáo chủ quá khen giá hồ thiền còn muốn tỉnh giáo chủ chỉ điểm nhiều hơn thanh hoa giáo chủ ý vị không rõ cười cười trong tay hắn đả thần tiên lại chỉ hướng phương xa liền thấy một dòng sông giải phóng lên tận trời hóa thành một cái nữ tử áo trắng c u n g ngọn núi biến thành võ sĩ so sánh trường hà hóa thành nữ tử liền rõ ràng nhiều hơn mấy phần thanh linh thanh tú nhìn xem giống như người sống nữ tử áo trắng đối với thanh hoa giáo chủ thật sâu thi lễ sau đó an tĩnh đứng ở một bên cao k i ê m cũng không có đ ộ i vã đậu thủ một là muốn nhìn một chút thanh hoa giáo chủ bản sự lại có là thanh hoa giáo chủ có thanh l i ê n bảo tọa hậu thân đánh vỡ thanh l i ê n bảo tọa trước đó ngay cả thanh hoa giáo chủ bóng dáng đều sở không tới tại phương thế giới này lấy hắn đệ thất trọng kim cương tần lực trải qua làm sao đều không thắng được thanh ho hắn giữ lại không đi chính là muốn nhìn một chút giáo chủ t ầ m cấp này cường giả bản lãnh chân chính nữ tử áo trắng mới xuất hiện đi theo liền xuất hiện từng cái nữ tử áo xanh nữ tử áo vàng cuối cùng xuất hiện một vị nữ tử áo lam vị này nữ tử áo lam quanh thân sức nước hùng hồn như biển quần quận vô tận cùng so sánh vừa rồi cái kia mấy trăm toàn ngọn núi cũng không tính cái gì cao kiêm vừa nhìn liền biết vị nữ tử này không biết là biển cả kia bị đánh thần tiên cưỡng ép rút ra tới hóa thành hình người hắn lại có chút cảm thán thanh hoa giáo chủ có cải thiên hoán địa bàn sự lại chỉ là dùng để đánh nhau nói đến cũng có chút một người nữ tử áo lam vừa xuất hiện đông đảo nữ tử liền cùng một chỗ mạnh mặt qua trong chấp mắt dung nhập nữ tử áo lam cũng làm cho trên người nàng ngưng tụ thủy hệ lực lượng càng thêm hùng hồn còn có biển hợp thành trăm sông cao khiêm đều muốn mua tay đây cũng không phải là dạ mà là chân chính trăm sông tụ hợp vào biển cả nữ tử áo lam nhẹ nhàng vừa cất bước liền đã vượt qua hát tuyến kia đến cao khiêm trước mặt h ư không hát tuyến cũng tại nữ tử áo lam trên thân cắt xuống mảng lớn bọc nước lại không cách nào ngăn cản nữ tử áo lam tiến lên quân quận liên miên thủy hệ lực lượng cứ như vậy cưỡng ép xông qua cao khiêm lưu lại hư không bình chướng nữ tử áo lam dỗi ra tố thủ hướng về cao khiêm nhẹ nhàng ngỗ một t r ư ờ n g này lại mang theo b i ể n cả vô tận hùng hồn thủy hệ lực lượng nếu như cho tòa này nữ tử áo lam đo cân nặng thể trọng vị này không biết có bao nhiêu vạn nước tấn cho nên một cách này không có gì đặc thù biến hóa chỉ có vô tận lực lượng cao khiêm kim cương thần lực trải qua nhất là cô động cường hành cùng nữ tử áo lam so ra nhưng vẫn là xa xa không kịp bực này thiên điệm tự nhiên to lớn chi lực vượt xa bất luận cái gì cá thể đương nhiên cao khiêm cũng không có khả năng bị bại bởi nữ tử áo lam thật giống như hắn không cách nào đánh xuyên biện cả nhưng có thể trên biện cả tùy ý phiêu、du. nữ tử áo lam tuy là biển cả biến thành k h ô n g chế lực lượng phương thức lại không gì sánh được thô giáp chỉ là cùng nữ tử áo lam dây dưa vậy cũng thật mất thể diện cao khiêm phẩy tay áo một cái huyết sát thần quang c h ấ p động ở giữa đem nữ tử áo lam thu lấy huyết dương thần y dìa cường đại lại dung hợp giới này khí v ậ n có thể mức độ lớn nhất điều động giới này lực lượng phát tắc tăng thêm cao khiêm tinh diệu tuyệt luân k h ô n g chế ngược lại là miễn cưỡng có thể thu nữ tử áo lam m ê n n g ô n g biển cả chi lực nhưng cũng để huyết dương thần y dìa đạt đến cực hạn thanh hoa giáo chủ cũng nhìn ra điểm này hắn hay là vỗ nhẹ nhẹ trưởng tán thưởng dãy núi chi lực nặng n ề kiên cố t ứ hải chi lực m ê n h mông vô tận đạo hưu có thể biến nặng thành nhẹ nhàng liên tiếp phá sơn hải thật sự là hảo thủ đoạn hắn ngừng tạm lại nói trong tay của ta bảo vật này tên là đả thần tiên là vùng thiên địa này trí bảo t r ă m vạn năm đến không biết chu diệt bao nhiêu tả thần yêu tiên lúc này mới có thống lĩnh sơn hải khống chế nhật nguyện vô thượng tần h uy đạo hưu cao minh như thế chỉ có thể hết sức một trận chiến không phụ đả thần tiên、tên. thanh hoa giáo chủ r ơ lên đả thần tiên một chỉ trên trời minh nguyện cao k i ê m liền thấy một vầng minh nguyện đột nhiên rơi xuống đi theo minh nguyện hậu phương còn có ngàn vạn tinh thần chẳng sao như chiều cường giống như mánh liệt r một màn này kỳ cảnh cao k i ê m đều cảm thấy rất rung động như vòng minh nguyệt theo khoảng cách càng ngày càng gần minh nguyệt cũng càng lúc càng lớn sau cùng lớn đến che đậy toàn bộ bầu trời cũng che đậy hậu phương ngàn vạn ngôi sao cả tòa hư không đều bị minh n g u y ệ t chiếm cứ cao k i ê m trước đó lưu lại hư không bình t h ư ớ n g trong nháy mắt liền bị đập vụ vô cùng to lớn minh n g u y ệ t đặt ở cao k i ê m trên thân đặt ở cao k i ê m trên thần hồn cao k i ê m chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế bị áp để hắn muốn tránh cũng không được c à n không thể cản s o n ư ơ n g lực lượng chênh lệch quá xa đạt tới bất luận cái gì thủ đoạn kỹ xảo thần thông đều đã mất đi ý nghĩa cao k i ê m biết tại chống đỡ xuống dưới hắn thật sẽ bị ép thành m ộ t mịn hình thần câu diệt trong lòng của hắn thở dài vị này thanh hoa giáo chủ thật có điểm vô lại b ấ t quá đây là đối phương sân nhà hắn nắm giữ pháp tắc khí vận chi lực muốn làm sao chơi đều được hắn có thể chơi không lại đối phương cũng may có thái nhất làm cho thanh hoa giáo chủ mạnh hơn cũng n g ăn không được hắn trở về cao k i ê m tâm niệm vừa động trở về thái nhất cung đợi đến cao k i ê m biến mất từ không trung rơi xuống minh nguyện q u ẩ n tinh cũng biến mất theo thanh hoa giáo chủ n g a mặt lên trời nhìn về phía trung thiên treo cao minh nguyện thần thông của hắn vi mạnh nhưng cũng khống chế không được nhận nguyện bất quá là dùng đả thần tiên thôi phát minh n g u y ệ t chi khí dùng cái này để chết cao khiêm đừng nói cao khiêm chính là hắn đối mặt b ự c khí thế này cũng chỉ có thể dựa vào t i ê n thiên trí bảo chống đỡ hắn lại có chút đáng tiếc cao khiêm một thân lực lượng có chút tinh diệu h u y ề n bí rất có chỗ độc đáo nếu có thể giao lưu một hai hắn cũng có thể từ đó được lợi chỉ là cao khiêm sư đồ đánh cắp giới, giới này chứng đạo đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng việt không thể nhị bộ đề chứng đạo đó là thiên địa khí vận lưu chuyển biến hóa cần một vị khắc giáo chủ đến cân bằng khí vận hắn chẳng những không có khả năng ngăn cản còn muốn trợ giúp đối phương chứng đạo về phần người khác nghĩ cùng đừng nghĩ lần này mặc dù không thể diệt đi cao khiêm sư đồ chỉ ít đem hai người xua đổi đi sau trận chiến này sơn hải trăng sao pháp tắc đều có cao khiêm trên thân khí tức cao khiêm chỉ cần lại đến lập tức liền sẽ bị phát hiện thanh hoa giáo chủ tin tưởng cao khiêm chỉ cần đủ thông minh liền sẽ không lại đến giới này phiền hắn chính là ném đi thái c ự cơm dương hình rất là đáng tiếc lại là tiện nghi cao khiêm sư đồ thanh hoa giáo chủ khe khẽ thở dài trận chiến này hắn thắng mặt mũi lại thua lớp vải lót bị thua thiệt không nhỏ Thái c ự c âm d ư ơ n g hình là đại la thiên bảo vật, liền là la đại vật, bảo s ợ về s a u sẽ t r a phiên t h ứ c t h a n h hoa g i á o chủ càng nghĩ càng nghĩ là b ị đ nén, chỉ là v i ệ c đã sự n ộ t c này, h ắ n c ũ n g chỉ có t h ể tiếp n h ậ n kết quả này. c h ư ơ n g 693, đại sự 1, chương 693, Đại sự, 1, c h ư ơ n g 693, đại sự thái nhất cung cao k i ê m lúc trở về liền thấy linh nhi chính vây quanh chu dục tú bô bô nói chuyện thật lâu không gặp linh nhi có chút khống chế không nổi hư vấn chu dục tú cùng linh nhi hay là rất nói chuyện hợp nhau đường hồng anh thần lăng cùng nạn g quan hệ thân cận thật là muốn nói có thể trò chuyện chi tầm nói cũng liền linh nhi lần nữa nhìn thấy linh n h i chu dục tú cũng thật cao hứng nhìn thấy cao kiêm trở về linh n h i cùng chu dục tú cùng một chỗ chào đón lao sư cái kia thanh hoa giáo chủ như thế nào chu dục tú đối với thanh hoa giáo chủ thực lực rất là tò mò chỉ là nàng đi trước một bước cũng không thấy được thanh hoa giáo chủ thực lực chân chính phương thế giới kia chi chủ tự nhiên lợi hại cực kỳ một cây đả thần tiên có thể khu sơn giá biển càn g m i ệ t ngự tinh thật sự là h ì phong cực kỳ cao kiêm cũng biết sơn hải chăng sao đều là nửa hư nửa thực chính là như vậy có thể mượn dùng chăng sao sơn hải chi lực cũng là rất hữu ức có thanh hoa giáo chủ nắm giữ giới này khí v ậ n kẻ đến sau bất luận làm sao đều đ ấ u không lại vị này trừ phi là cái gọi là đại la kim tiên chỉ là đại la thiên bên trên kim tiên bọn họ còn s ố n g a cao k i ê m đối với cái này rất là hoài nghi tứ tượng tiên đã cùng đại la thiên đoạn tuyệt liên hệ mấy triệu năm lại nhìn thanh hoa giáo chủ đối với đại la thiên quỷ dị thái độ đại la thiên khẳng định là có vấn đề những này cách hắn còn rất xa tạm thời cũng không cần thiết đi để ý tới chữ thiên phía sau cửa tám cái thế giới nhưng không có đại la thiên cao k i ê m không biết mặc khắc bảy cái thế giới tình h u ố n cụ thể lại có thể cảm ứng được thế giới lực lượng cấp độ đ ề u cùng tứ tượng thiên tương đương trong này tuyệt không có đại la thiên hắn chỉ là có chút hiếu kỳ hết thể i ự u trọng tiên giới tại sao phải thêm ra một cái cửa còn tại hắn v ậ n khí không tệ lần thứ nhất thăm dò thế giới tìm chu dục tú cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn cao khiêm đối với chu dục tú nói ra tứ tượng thiên pháp tắc nghiêm mật do bảy vị tinh chủ khống chế cái này bảy vị tinh chủ tuân theo giới này pháp tắc mà sinh muốn đánh bại bọn hắn chỉ có phá hủy tứ tượng thiên pháp tắc căn bản tình trạng của ngươi bây giờ vừa tiến vào tứ tượng thiên liền sẽ dẫn tới tinh chủ bê công hay là tạm thời tại thái nhất cung tiềm tu tứ tượng thiên có thể không thể so với thanh hoa giáo chủ thế giới kia nơi này p h á p tác sang nghiêm không có nhiều chỗ chống cho chu dục tú chui chu dục tú sắp đột phá nàng k h ô n g chế không nổi chính mình ký tức tiến vào tứ tượng thiên liền sẽ bị xem như cường đại tà thần đến xử lý cao k i ê m cùng chu dục tú khác biệt hắn nục thân cùng tứ tượng thiên phù hợp một phương diện khác kim cương thần lực trải qua trong ngoài hợp nhất có thể hoàn toàn k h ô n g chế tự thân lực lượng chính là như vậy tinh chủ vạn ngọc hành hay là bản năng nhìn hắn không t u ậ n mắt đối với hắn có không nhỏ ác ý tại thế giới khác hắn có thể không cố kỵ tại tứ t ư ợ n g tiên hắn dù sao còn có lao bà vẫn là phải cẩn thận một chút mấu chốt nhất một chút tứ t ư ợ n g tiên liền không thích hợp chu dục tú đột phá ở trong thế giới này nàng thu hoạch không đến đầy đủ lực lượng chu dục tú đương nhiên minh bạch đạo lý này nàng nói ra ta tại thái nhất cung rất tốt vừa lúc ở nơi này lĩnh hội thái c ự c âm dương hình đến nàng loại lực lượng này cấp độ mới có thể chân chính ý thức được thái nhất cung lợi hại t o a này thần cung độc lập với chư thiên bên ngoài không nhận chư thiên pháp tác lực lượng hạn chế bao quát thanh hoa giáo chủ đều không làm gì được thái nhất cung có thể thấy được thái nhất cung lực lượng cấp độ còn tại thanh hoa giáo chủ phía trên vấn đề duy nhất chính là linh khí không đủ phải đi ngoại giới thu hoạch chu dục tú hiện tại còn không cần gấp linh khí nàng cầm tới thái cực âm dương hình chính cần thời gian lĩnh hội đợi tại thái nhất cung là vô cùng tốt lựa chọn cao k i ê m đem huyết dương thần y li để lại cho chu dục tú bên trong còn có bộ phận khí vận chi lực cũng có thể giúp chu dục tú chống đỡ một đoạn thời gian chu dục tú trở về thái nhất cung sau lần nữa thu hoạch được thái nhất làm cho tán thành cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể chia sẻ chu dục tú vậy thành lực lượng đối với cao k i ê m tới nói kỳ thật cái này b ả y thành lực lượng tác dụng không lớn có cái này b ả y thành lực lượng gia t r ì hắn hay là đấu không lại tinh chủ không có cái này b ả y thành lực lượng nhị phẩm bên trong hắn hay là vô địch b ả y thành vô tướng âm dương vòng chân chính c n dùng là vô tướng âm dương vòng đối với lực lượng phân tích cùng tinh diệu k h ô n g chế hiện tại chu dục tú lực lượng thậm chí so với hắn cao hơn một chút vô tướng âm dương vòng tinh diệu biến hóa đối với hắn vẫn có một ít trợ giút cao khiêm đem sự tình nói rõ ràng lúc này mới trở về tứ tự thiên tại thanh hoa giáo chủ thế giới chờ đợi cũng liền hơn sáu mươi năm coi như thời gian không dài linh nhi cùng hắn nói tại tứ tượng thiên cũng là thời gian giống nhau tiêu thanh phương là tam phẩm tu vi bảo dưỡng tốt có thể tốt một v à n năm thời gian mấy chục năm đối với nàng mà nói có thể không tính cái gì tiến vào tứ tượng thiên sau cao k i ê m lập tức cảm thấy loại kia sâm nghiêm pháp t ắ c m ả n h liệt chói buộc cái này rất giống tại hoang sơn giã linh chơi một vòng đột nhiên về tới thành phố lớn đi đường đều muốn nhìn đèn xanh đèn đỏ các phương diện đều có chút không thích đứng cao k i ê m điều chỉnh một hồi mới thôi phát vô tướng đao trở lại thương lan thành nay sẽ chính là thu sơ lá cây mới vàng gió nhẹ hơi lạnh buổi chiều ngày mùa thu sáng tỏ nhẹ nhàng k h o á á i dạng này một cái lười biếng yên tĩnh buổi chiều tiêu thanh phương an vị tại hậu viện dưới bóng cây tùy ý đọc sách bên cạnh nàng trên bàn trà bày biện nước trà cùng món điểm tâm ngọt hoa quả tại tiêu thanh phương trên thân cao kiêm thấy được t u ế nguyện tính hảo thấy được thanh thản tự tại hắn đều có chút â m mộ so với đi dị giới đà sinh đà tử dạng này thời gian vô cùng dễ chịu hoàn toàn chính xác có vạn năm sinh mệnh có lực lượng cường đại cũng có đầy đủ tài phú nên dạng này hưởng thụ nhân sinh giống hắn như vậy khắp nơi tán loạn gây sự ngược lại là dị loại đương nhiên hưởng thụ t u ế nguyện tính hảo cũng là có đại giới chính là từ bỏ hướng lên cố gắ chỉ có nằm ngựa mới có thể t u ế nguyện tính hảo chỉ cần còn có hướng lên tâm tư nhất định phải đi tranh đ o ạ n đi chiến đấu thanh phương cao khiêm đứng ở phía sau nhìn một hồi mới t h ấ p giọng hô nhà mình l ã o bà tiêu thanh phương đầu tiên là giật mình nàng ngây người bên dưới mới đột nhiên đứng dậy đợi nàng nhìn thấy cao khiêm ngay tại sau lưng trên mặt nàng tràn đầy vẻ kích động nàng trực tiếp bổ nhào vào cao khiêm trong ngực dùng sức ôm lấy cao khiêm thời gian mấy chục năm đối với nàng mà nói kỳ thật dài đằng đắng bởi vì nàng còn không quen t u ế nguyện trôi qua nàng dù sao mới hơn năm mươi mỗi một năm cũng sẽ ở nàng trong trí nhớ lưu lại ân ký không có cao khiêm cái này hơn sáu mươi năm nàng thật sự là cảm giác rất trống rông nhàm chán cũng chính là cái này mấy năm gần đây nàng mới tìm được tiêu khiển tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại có thể l ặ n g lặng thưởng thức xuân hoa thu nguyện thưởng thức hạ vũ đông tuyết ngẫu nhiên nhàn nhàm chán nàng sẽ đi tìm bằng hưu phẩm t i ể u nói dẫn nhưng là tại nhất bình tĩnh thời khắc tiêu thanh phương luôn có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm mình không cách nào bổ khuyết khe hở nàng rất rõ ràng đó là cao khiêm vị trí cao khiêm không có ở đây tâm liền có khe hở tiêu thanh p ư ơ n g không chế chính mình không đi nghĩ cao khiêm nàng sợ nghĩ nhiều lắm nàng không chịu nổi hơn hai bạn cái ngày đêm đi qua trong nội tâm nàng khe hở cũng không có khép lại ngược lại càng lúc càng lớn càng ngày càng sâu nhìn thấy cao k i ê m bình an trở về mấy bạn cái ngày đêm tích xúc áp lực cô độc vân vân tự trong nháy mắt hóa thành vô tận vui vẻ k i ê m ca ta thật rất nhớ ngươi tiêu thanh phương động tình nói ra cao k i ê m rất lý giải tiêu thanh phương nàng xuất thân phổ thông không có trải qua d à i g i n giặc thời gian đối với hắn lại dị thường n g lại cái này cùng hắn ba cái đồ đệ cũng không đồng đạo chu dục tú lường hồng anh tần lăng t ă n cá cái đỉnh cái đều là cường giả chân chính đều có thể tận lực khống chế tâm tình mình hắn ôn nhu nói ta cũng muốn ngươi tiêu thanh phương ôm cao khiêm không vung tay nói vài chục năm nay đủ loại tình huống thẳng đến đêm đã khuya hai người mới ôm nhau trở lại phòng ngủ tận hưởng cá nước thân mật cao khiêm sau khi trở về ai cũng không có tìm liền cùng lao bà canh giữ ở trong nhà hết thể hưởng thụ t u ế n g u y ệ n tĩnh hảo như vậy qua mấy tháng thẳng đến tiêu g i a năm mới tụ hội cao khiêm tải đi theo tiêu thanh phương đi ra ghế đến hội tiêu ra hiện tại sớm đã là thương lan thành bá chủ tiêu thanh á n h hiện tại là thương lan thành thành chủ lúc trước cao khiêm nhận biết tiêu thanh ánh thời điểm nàng mới mười hai mười ba tuổi bây giờ lại đã là quyền cao chức trọng thành chủ tiêu thanh ánh có thể làm thành chủ một là có năng lực nguyên nhân trọng yếu nhất thì là bởi vì nàng là tiêu thanh phương thân muộn bội chỉ là điều này liền có thể làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói dù sao tiêu thanh phương thế nhưng là thương lan thành từ trước tới nay vị thứ nhất tam phẩm cường giả tại thương lan thành đuổi địa phương nhỏ tiêu thanh phương vị này tam phẩm đủ để chấn áp hết t h ể di động chớ nói chi là tiêu thanh phương còn có cái lợi hại lóc công là tinh thần điện tôn giả trưởng quản tâm túc tam thập lục thành mặc dù cao kiêm nhiều năm không có lộ diện cũng không ai dám khinh thường tiêu g i a năm mới y ế n hội thế lực khắp nơi đều muốn tranh cướp giành giật tham gia có thể thu được tiêu g i a thì m ờ i đây là một loại mặt bài một phương diện khác tham gia tiêu g i a năm mới y ế n hội cũng là biểu đạt một loại hữu hảo tư thái chính là diệp tử doanh diệp tử tình tìm hội mặc kệ xuất phát từ cái gì cân nhắc đều muốn tới tham gia y ế n hội đương nhiên các nàng cùng tiêu thanh phương giao tình cực sâu từ trên xuống dưới tiêu g i a cũng không ai dám đối với hai vị này thất lễ cho tới nay diệp da cũng là tiêu da trung thành nhất minh hữu song phương hợp tác vô cùng chặt chẽ hai vị hơn một trăm tuổi nữ nhân đối với người bình thường tới nói là sinh mệnh thời kỳ cuối lao nhân đối với tứ phẩm diệp tử tình tới nói nàng mới tiến vào sinh mệnh trạng thái tốt nhất loại này trạng thái đỉnh phong nàng nếu lại duy trì một ngàn năm mới có thể dần dần chuyên về chương sáu trăm chín mươi ba đại sự hai chương sáu trăm chín mươi ba đại sự hai diệp tử doanh còn kém nhiều coi như tiêu thanh phương lại thế nào hỗ trợ nàng cũng chỉ là lục phẩm tu vi dựa vào tiên tiến pháp thuật da thịt của nàng còn bảo trì tại vô cùng tốt trạng thái cùng nàng tỷ tỷ cơ hồ không có gì khác biệt nhưng là nàng trạng thái tinh thần lại mang theo trung lão niên một ngạn cùng sinh khí bừng bừng diệp tử tình kém nhiều lắm hai người dung mạo dáng người gần như giống nhau diệp tử doanh lại rõ ràng so nàng tỷ ra không sai biệt lắm hai mươi tuổi loại khí chất này bên trên dạ yếu là khó mà che giấu diệp tử doanh trước kia ưa thích náo nhiệt bây giờ lại không nguyện ý tiếp thu nhiều như vậy tạp nhạc tin tức nàng cảm thấy cái này quá náo loạn cái này kỳ thật cũng là bởi vì nàng tinh lực không tốt không đủ để tiếp nhận xử lý phức tạp nhiều biến t i tức đối với cái này cũng liền đánh mất hứng thú thanh p ư ơ n g còn chưa tới a diệp tử doanh tìm chỗ ngồi tùy ý tọa hạng nàng nghệ phải nhìn về phía trước trên sân khấu biểu diễn thành chủ nhà yến hội tim biểu diễn đều là thương lan thành cao nhất quy cách bất luận là ca khúc hay là vũ đạo t r ợ chút thích mục chất lượng so thương lan thành năm mới thiệt tối còn cao hơn một cái cấp bậc diệp tử tình không có ngồi nàng nhắc nhở m u ộ i m u ộ i dù sao cũng là tiêu g i a n ê n đừng quá thất lễ ta đều lớn tuổi như vậy ngồi một hồi có thể có cái gì diệp tử doanh chậm rãi nói ra ta và ngươi cũng không đồng dạng còn không phải ngươi lười diệp tử tình cũng không đồng tình muộn muộn tuổi nhỏ thời điểm chỉ biết chơi các loại lớn tuổi cũng không nguyện ý cố gắng kết quả l i ê n thành hiện tại loại trạng thái này nếu như không có khả năng tại trên tu vì có chỗ đột phá m ộ i m ộ i nàng tuổi thọ cũng chỉ còn lại có hai trăm năm nghĩ tới đây diệp tử tình trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu chỉ là diệp tử doanh tự thân không cố gắng nàng đi theo sốt u ruột cũng vô dụng diệp tử tình đang muốn nói chuyện liền thấy cửa lớn nơi đó một trận ồn ào một đám người vây quanh tiêu thanh phương t i ế n đến lúc này quá nhiều người diệp tử tình cũng không muốn đi lên tham gia náo nhiệt cũng không có tất yếu kia nàng cùng tiêu thanh phương quan hệ trong đó không cần như thế tận lực thanh phương lại là càng ngày càng đẹp diệp tử doanh mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn xem tiêu thanh phương thanh phương cũng không tu luyện nàng chính là tốt số a nằm ngửa thế là được sớm biết năm đó ta liền xuống tay đoạt đoạt không qua tới cứng ngủ cũng được hiện tại cũng đi theo n ă m t h á n g t ố t ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu ngươi lại muốn ngủ ta bên cạnh đột nhiên có người chen vào nói do diệp tử doanh nhảy một cái diệp tử tỉnh cũng là biến sắc nàng tu vi b ự c nào bên người người đến thế mà không có phát hiện nhưng nàng lập tức kịp phản ứng người đến là cao khiêm cũng chỉ có cao khiêm mới có loại bản lênh này diệp tử doanh cũng nhận ra cao k i ê m hơn sáu mươi năm không gặp cao k i ê m hay là dạng như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cả i biến chỉ là không có mặc đại hồng y d i p h ụ c xuyên qua một bộ màu xám trắng trang phục bình thường nếu như không biết cao k i ê m thấy thế nào hắn cũng liền ba mươi tuổi dám vẻ cao k i ê m mang trên mặt ý cười mấy chục năm không gặp hai vị bạn cũ gặp lại hai vị này hắn hay là thật vui vẻ lúc này mới cùng diệp tử doanh mở cái nhỏ trò đùa diệp tử doanh đều sống hơn một trăm tuổi bị cao k i ê m tiếp nói gốc dạ cũng sẽ không cảm thấy x ấ hổ nàng sau khi kinh ngạc lập tức làm ộ t mặt hưng phấn nhảy đến cao khiêm bên người nàng nắm lấy cao khiêm cánh tay mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi ngươi chừng nào thì trở về trở về cũng không tới tìm ta chơi sợ bị ngươi ngủ ha ha diệp tử doanh trăng cao khiêm một chút nàng có chút thú oán nói ra làm sao ta hiện tại là lao thái bà người coi thường hay là rất trẻ trung chủ đề vẫn có chút quá nóng bỏng đùa dỡn một chút không có gì chăm chú thảo luận liền không tốt lắm cao khiêm chuyển lại đối diệp tử tình nói ra tu vi rất có tiến cảnh thật đáng mừng diệp tử tình có chút hổ thẹn nói ra đều là thanh phương dùng t i ê n su làm cho giút ta mới may mắn đột phá lấy tu vi của nàng là có cơ hội đột phá đến tư phẩm nhưng là làm sao cũng muốn hai ba trăm năm tích lũy tiêu thanh phương nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ dùng thiên su làm cho giúp nàng dẫn đạo tinh lực giúp nàng bảo vệ thần hồn bảo đảm nàng sẽ không bởi vì cấp tiến tu hành xảy ra vấn đề chuyện này đối với nàng tới nói quá trọng yếu nàng có thể đột phá đến tư phẩm tiêu thanh phương muốn chiếm chín phần công lao cao k i ê m cười ha ha một tiếng ngươi cũng tin đến lấy thanh p ư ơ n g thật đúng là hảo tỷ bội diệp từ tỉnh cũng đi theo cười lên hoàn toàn chính xác tiêu thanh p ư ơ n g về việc tu hành có đôi khi sẽ rất không đáng tin cậy người n g đ ạ đủ để đề. được bảo bản doanh cao cao, vệ vấn Diệp các căn cánh cũng chút nàng không ra tính căn bản vấn đề. Diệp tử doanh nhịn không nụ nói, rất cao, ngươi cũng giúp ta một chút nha. Ngươi làm giúp khiêm ôm ra rất tay ta tử một xem chúng ta hai chị em rõ ràng là s o n g b à o thai hiện tại hai ta đứng cùng một chỗ ta tựa như mẹ của nàng ha ha cao khiêm không khỏi cười diệp tử d、so、tình thú vị nhiều diệp tử tình quá thành thục nói lời thiếu đi phần này ngây thơ thú vị cân nhắc đến diệp tử doanh liên kỷ một cái hơn một trăm tuổi lao nữ nhân n ũ y g hiệu mùi vị kia cũng vẫn rất đặc biệt bất quá cùng diệp tử doanh cũng nhận biết đã lâu như vậy liền thuận tay giúp nàng một tay cao k i ê m nói ra chính ngươi không cố gắng tu luyện m u ố n tấn cấp tứ phẩm là không thể nào ta truyền thụ ngươi một môn dẫn đạo tinh lực c h i pháp ngươi phải thật tốt tu luyện một hai chục năm tấn cấp ngũ phẩm tổng không có vấn đề tu luyện cái một hai trăm năm luôn có thể tấn cấp tứ phẩm còn muốn tu luyện a diệp tử doanh hơi có hơi thất vọng nàng càng giống nằm ngửa bị mang bay không muốn thì thôi vậy cao k i ê m lắc đầu tứ tượng tiên tinh lực pháp tắc nghiêm mật như vậy hắn có thể giúp đỡ lại không có khả năng để diệp tử doanh một bước lên trời lúc trước tiêu thanh phương thăng cấp cũng là nhờ cậy thiên su làm trò chi năng b ự c này nhất phẩm trí bảo hắn cũng không phương làm kiện thứ hai chính là có thể lấy được cũng không thể đưa cho diệp tử doanh đây không phải là giúp nàng mà là hại nàng diệp tử doanh chỉ là có chút lười cũng không phải ngu ngốc nàng nội vàng ôm cao k i ê m đau khổ khẩn cầu rất cao ta sai rồi nhanh chuyển ta bi pháp ta nhất định hảo hảo tu luyện cao k i ê m đưa tay tại diệp tử doanh mi tâm điểm một cái diệp tử doanh đã cảm thấy có chút mát l ạ n h trong ý thức liền có thêm một đoạn tu luyện bí quyết bí quyết tương đối phức tạp nhưng không biết tại sao nàng đều có thể tùy tiện lý giải diệp t ử doanh cũng không lo được nhìn nhiều nàng chừng to mắt nhìn xem cao khiêm cái này xong nếu không muốn như nào ta coi làm u ố n chuyển ta mấy trăm năm đạo hạnh n g h ĩ hay lắm n g ư ơ i đừng nói trực tiếp như vậy ta sẽ có chút k h ổ s ở diệp t ử tình nhìn xem m ộ i m ộ i cùng cao khiêm nói dỡn nàng hơi có chút hâm mộ m ộ i m ộ i mệnh là thật tốt nàng đương nhiên cũng có thể cùng cao khiêm nói dỡn chỉ là nàng xa xa làm không được m ộ i m ộ i như vậy tự nhiên như vậy dám nói vậy rất rõ ràng cao khiêm chính là ưa thích một vụ này nàng cưỡng ép bắt trước mỗi mỗi sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại tiểu thanh p ư ơ n g cũng đến đây nhìn thấy cao khiêm cùng diệp tử doanh đấu võ mồm nàng liền cười tùng tìm kéo diệp tử tỉnh tay tại bên cạnh xem náo nhiệt đối với nàng mà nói một màn này chính là nàng thích nhất c h ẳ n g cảnh có lao công có bằng h ư u bên cạnh còn có đông đảo thân nhân tất cả mọi người rất vui vẻ nói dẫn nàng chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn rằng này thật là nhiều vui vẻ cao khiêm nếu buổi tiếp tiêu thanh phương tới cũng nên công khai lộ diện tiến hội lúc kết thúc hắn lên đài nói chuyện tiêu ra chỉ có hạn mấy người cũng không biết cao khiêm trở về chớ nói chi là ngõ nhân nhìn thấy cao khiêm công khai hiện thân nói chuyện mọi người tại đây đều là phi thường trần kinh tinh thần đ i ệ nhị n phẩm tôn giả chỉ là cái danh hiệu này cũng đủ để quét ngang tâm túc tam thập lục thành không ai dám không nghề mặt mũi cao k i ê m loại thân phận này còn vì tiêu g i a công khai bậy đứng có thể thấy được hắn đối với tiêu g i a vẫn là vô cùng c o i trọng các phương tân khách đều ý thức được điểm này tránh không được muốn một lần nữa điều chỉnh đối với tiêu g i a sách lược về phần người tiêu g i a tự nhiên tại là hưng phấn dị thường bởi vì trong đó tuyệt đại đa số người đều không có gặp qua cao k i ê m hơn sáu mươi năm thời gian đối với cường giả tới nói không đáng giá nhất tới tiêu da cũng đã lại ra đời hai đời người những người này đều rất sùng bái cao k i ê m nhưng chưa bao giờ gặp q u a cao khiêm lần này đạt được ước muốn đương nhiên hưng phấn tiến hội sau khi kết thúc cao khiêm cùng tiêu lào thái quân tiêu diệp các loại tiêu g i a nhân vật trọng yếu lại đơn độc hẳn h u y ê n một ít lời cao khiêm cùng tiêu thanh phương về đến nhà liền lại không có từng đi ra ngoài đảo mắt liền tới năm thứ hai mùa xuân cao khiêm chính cùng tiêu thanh phương thương lượng đi đâu đạp thành chơi xuân lại nhận được h o á t thiên ngung tin tức to lớn trong màn ảnh h o á t thiên ngung vẫn là như cũ hơn sáu mươi năm p h nguyện không thể ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì hắn nói ra cao khiêm người đến tinh thần điện một chuyến có chuyện trọng yếu cuối cùng hoác thiên ngung lại tận lực nhấn mạnh một câu mau chóng ta c h ờ ngươi đóng lại thông tin màn hình tiêu thanh phương có chút bất an hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì cao k i ê m ă n ủi có thể có chuyện gì ta đi một chút liền bề ngươi không cần lo lắng mặc dù hoác thiên ngung nói mau chóng cao k i ê m lại không nóng nảy hắn ở nhà lề mề mấy ngày lúc này mới đi tinh thần điện cao k i ê m tài bước vào đại điện hoác thiên ngung liền ra đón ngươi đã tới nhanh lên liền c h ờ ngươi làm sao cao k i ê m thuận miệng hỏi chuyện gì sốt ruột bận bị hoảng hoác thiên ngung nhìn chằm chằm cao k i ê m đại sự c h ư ơ n g 694, tà linh một chương 694, t r à linh một chương 694, t r à linh nguyện hồ thành tinh thần chính điện có chút khí phái bắc cực tử vi đại đế kim thân tượng nặng uy nghiêm thần thánh tứ tượng thiên không nặng tín ngưỡng lại phi thường coi trọng đối với bắc cực tử vi đại đế tế tự tinh thần điện đều sẽ t i ế n tạo bắc cực tử vi đại đế tự thần có người chuyên phụ trách thường ngày tế tự trọng yếu ngày lễ đều muốn do tôn giả đến chủ trì tế tự nghi thức tòa đại điện này cũng không đúng bên ngoài mở ra chỉ có tinh thần trong điện bộ thành viên mới có thể t i ế m nhập nói như vậy cũng không ai sẽ tùy tiện đi vào chính điện hoắc tiên ngung đem cao khiêm gọi vào đại điện tới nói sự tình kỳ thật cũng biểu lộ một cái trịnh trọng chính thức thái độ lao đầu bình thường ứ a thích nói d ỡ n người cũng tương đối sáng s ủ a này sẽ lại một mặt nghiêm túc biểu lộ thậm chí mang theo vài phần ngưng trọng cao khiêm lại không bị lao đầu thái độ cảm nhiễm hắn có chút tùy ý hỏi việc đại sự gì hoắc tiên ngung trầm ngâm bên dưới lộ ra khó xử thần sắc bắc cực điện điều động các bộ tôn giả tâm tốc bộ chỉ định muốn ngươi tham gia đây là vạn ngọc hành tinh chủ ý tứ cao khiêm liền biết có việc mà lại không có chuyện tốt hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến vạn ngọc hành nữ nhân này đối với hắn có cực lớn đắc ý đại khái là bắt nguồn từ tình chủ trực giác ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp của hắn hoa tiên h ngung nhiều khéo đưa đ ẩ y hắn cũng sẽ không đắc tội với người càng không khả năng bán vạn ngọc hành hắn lắc đầu nói ra là bác cực điện truyền xuống tin tức cụ thể là vị nào tình chủ mệnh lệnh liền không được biết rồi điều động các bộ tôn giả muốn làm gì cao khiêm biết lao đầu khéo đưa đ ẩ y ai cũng không muốn đắc tội cũng không cần thiết ép hỏi hắn hoa tiên h ngung lắc đầu cụ thể không rõ lắm nghe nói là phát hiện một chỗ vết nước không gian có ngoại vực tả thần xâm lấn lúc này mới điều động các bộ tôn giả tiêu diệt t à thần lao đầu cuối cùng lại cường điệu nói ta cũng chỉ là nghe nói cũng không xác định hắn chấm dứt cách mà hỏi ngươi dự định lúc nào lên đường cao khiêm có chút buồn cười gấp gáp như vậy hoa tiên ngung cũng không muốn đắc tội cao khiêm hắn lượng cười giải thích nói là bác cực điện thúc phải gấp ta cũng chẳng còn cách nào khác ta bế quan tu luyện xảy ra chút đ ư ờ n g rẽ gần đây thân thể trạng thái thật không tốt cần thời gian điều chỉnh trạng thái cao khiêm chậm rãi nói ra đi vết nứt không gian cùng tả thần chinh chiến cũng không phải việc nhỏ một cái không tốt liền sẽ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cũng nên để cho ta chuẩn bị một chút đó là hẳn là hẳn là hoác thiên ngung hỏi vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị cũng nên cái ba năm năm năm đi cao k i ê m thuận miệng nói ra a hoác thiên ngung mặt lộ vẻ khó xử này thời gian cũng quá lâu chỉ sợ bắc cực điện mặt kia chờ không nổi ta đường đường tôn giả để cho ta đi bán mạng còn không cho thời gian chuẩn bị đây là cái đạo lý gì cao k i ê m lạnh mặt nói hoác lão ta đối với ngài rất tôn trọng không muốn để cho ngài khó xử có thể ngài như thế b u ộ ta cũng quá tổn thương cảm tình ta là cần thời gian mấy năm tĩnh dưỡng điều chỉnh bắc cực điện mặt kia m u ố n gấp ngài liền thay ta đi trước qua mấy năm ta đi đổi ngài cái này cái này không được ca hoắc thiên b u n g càng khó xử hắn tự nhiên không có khả năng thay cao khiêm xuất trình đây chính là l i ề u mạng sống đừng nhìn nhị phẩm tôn giả tại tứ tượng thiên cường đại như vậy tại hư không tả thần trước mặt nhị phẩm tôn giả cũng không tính được cái gì một cái không tốt liền sẽ bị tả thần giết chết rơi vào cái hình thần câu diện hạ tràng hoắc lao không được liền để nguyên lao giúp đỡ chút cao k i ê m đưa ra đề nghị ba cái tôn giả không có đạo lý nhất định để hắn đi liều mạng hoác thiên ngung vừa muốn nói chuyện cao khiêm vừa chắc tay việc này liền xin nhờ hoác lão không đợi hoác thiên ngung nói chuyện cao khiêm đã h o a quang trùng thiên đi xa cái này cái này đây là chuyện gì à hoác thiên ngung có chút đau đầu cao khiêm không quan tâm liền đi hắn ngược lại là tiêu sái sự tình lại ném cho hắn mấu chốt là hắn cũng không có cách nào quản chế cao khiêm hắn thở dài chỉ có thể cùng bắc cực điện phương diện ăn ngay nói thật bắc cực điện nếu thật có bản lãnh liền phái người đến bắt cao khiêm cũng chuyện không liên quan tới hắn vạn ngọc hành nhận được hoác thiên ngung tin tức sau cũng là hơi có chút ngoài ý mới cái này cao k i ê m thật đúng là kiện bắc cực điện chiêu mộ cũng dám khám n g ệ n h dựa theo quy củ nàng có thể cưỡng ép điều động cao khiêm nếu như đối phương lại khám n g ệ n h nàng hoàn toàn có thể đánh giết cao khiêm lấy hành quyết kỷ bất quá đối lãi một vị nhị phẩm tôn giả dùng như thế khốc liệt thủ đoạn lại biết dẫn phát mặt khác nhị phẩm tôn giả bất an tứ tượng tiên rộng lớn như vậy nhị phẩm tôn giả mới là giữ gìn tứ tượng thiên trật tự p h á p tắc căn cơ bắc cực điện mặc dù giới này chi chủ xử trí nhị phẩm tôn giả nhưng cũng phải chú ý phương pháp thủ đoạn còn nữa cao k i ê m bất quá là tìm cái cơ kéo dài cũng không có trực tiếp cự tuyệt chiêu mộ vạn ngọc hành cười lạnh liền để lễ kéo dài cái ba mươi lăm năm ba trăm năm trăm năm thì như thế nào tại tứ tượng thiên bên trong bất luận cao khiêm nhảy thế nào đều nhảy không ra trong lòng bàn tay nàng nàng tự mình cho cao khiêm phát một phong thư cho cao khiêm hai trăm năm ngày nghỉ để hắn hảo hảo tu dưỡng cao khiêm tại tinh thần trên mạng nhận được vạn ngọc hành tự tay viết thư hắn cũng có chút n g o à i ý mới nữ nhân này thật đúng là tuyệt không che giấu nàng ác ý phong thư này công khai nói là cho hắn hai trăm năm thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng trên thực tế lại cho một cái kỳ h ạ chót hai trăm năm sau sau lại tìm lý do không đi vị này sẽ phải trở mặt đến lúc đó bất luận ai đến hỏi nàng trực tiếp đem phong thư này lấy ra người khác cũng không thể nói gì hơn cao kiêm cố ý kéo dài không đi thật đúng là không phải sợ coi như bạn ngọc hành sử dụng thủ đoạn cũng rất khó uy hiếp được hắn thực sự không được còn có thể l u i vào thái nhất cung hắn chỉ là đối với bạn ngọc hành rất khó chịu tìm cái lý do kéo dài một chút cái này không thay đổi được cái gì chỉ là biểu đạt cái khó chịu thái độ không nghĩ tới bạn ngọc hành trực tiếp cho hai trăm năm ngày nghỉ lần này triệt để bại lộ bạn ngọc hành ác ý bạn ngọc hành là đường đường tính chủ cầm giữ giới này trí cao quyền hành dĩ nhiên như thế không kịp chờ đợi không khỏi có chút quá nhỏ ra đình khí một phương diện khác cũng có thể nhìn ra v ạ n ngọc hành đối với chuyện này coi trọng cao khiêm cũng không n ó n g nảy nếu cho hai trăm năm thời gian đầy đủ dùng hắn sau khi về nhà cũng không làm gì khác chính là mỗi ngày cùng lao bà dính cùng một chỗ không có việc gì liền đi tìm diệp t ử doanh tỷ bội uống chút rượu cái gì khí trời tốt liền đi ra ngoài du lịch đi dạo thời gian trải qua rất là thong dong tự tại đúng như giống như thần tiên như vậy qua không sai biệt lắm hai mươi năm có một ngày cao khiêm đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn đối với tiêu thanh phương nói ra ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian cũng cần một trăm năm n g ư ơ i an tâm chờ ta không cần lo lắng tiêu thanh phương có chút không hiểu tu vi đến cao khiêm loại cảnh giới này còn có cái gì tất yếu động một tí bế quan không có cao khiêm làm bạn thời gian sẽ trở nên rất vô vị nhưng nàng cũng không thể ngăn đón cao khiêm làm chính sự nàng ôn lu nói người yên tâm đi thôi ta c h ờ ngươi cao khiêm đem trong nhà sự tình đều an bài thỏa đáng lúc này mới l ạ g yên trở về thái nhất cung trải qua hơn hai mươi năm tu luyện chu dục tú đã luyện hóa thái cực âm dương hình cái này tiên thiên trí bảo chu dục tú cái ó t chỗ có âm dương song ngư như thay phiên truyền k ô n g chừng rất có vài phần thành phật là tổ khí thế chu dục tú nhìn thấy cao khiêm cũng thật cao hứng lão sư thái cực â m dương hình thái cực â m dương chi khí bị ta luyện hóa đối với âm dương chi đạo ta có càng sâu lý giải hiện tại chỉ là kém một chút thiên địa bản nguyên chi lực thái nhất cung mặc dù huyền diệu nhưng không có linh khí càng không đủ lấy cung cấp để nàng thăng cấp lực lượng cường đại tứ tượng thiên tinh lực pháp tắc nghiêm cẩn huyền diệu muốn dẫn động thế giới lực lượng bản nguyên tất nhiên sẽ dẫn phát bảy vị tinh chủ cảnh giác về phần thanh hoa giáo chủ thế giới cửa đã hủy diệt muốn trở về đều khó có khả năng muốn tân cấp nhất định phải tìm một cái thích hợp thế giới mới được loại đại sự này đương nhiên phải hướng lao sư cao k i ê m thỉnh giáo cao k i ê m trầm ngâm bên dưới nói ra mấy cái này thế giới đều không thích hợp tấn cấp còn có bảy cái thế giới chúng ta đều có thể thử một chút chu dục tú nói ra t ố t ta cùng lao sư cùng đi không được ngươi bây giờ trạng thái tiến vào thế giới nào đều sẽ dẫn phát dị tượng đem thế giới kia cường giả thu hút tới cao k i ê m nói ra dạng này nếu như thế giới này không thể dùng năm mươi năm nội ngã liền ra tới nếu như ta năm mươi năm bên trong không ra ngươi liền tiến đến tìm ta thiên tự môn bên trong tám cái thế giới rất phức tạp sau khi tiến vào trở ra cửa liền sẽ phá diệt tựa như tại thanh hoa giáo chủ thế giới coi như cao khiêm đánh thắng thanh hoa cũng nhất định phải nhanh trở về thái nhất cung bởi vì chu dục tú trở về thái nhất làm cho cùng tòa thế giới này liên hệ chẳng mấy chốc sẽ triệt để gián đoạn chu dục tú yên lặng cho cao khiêm thi lễ loại đại sự này cũng chỉ có thể x i n nhờ lao sư cao khiêm chương 694, t r á linh hai chương 694, t r á linh hai cao khiêm cười cười ngươi nhanh lên tấn cấp tứ tượng tiên có người muốn khi dễ lao sư chờ ngươi tấn cấp đi đánh xưng các nàng mặt chu dục tú cười một tiếng nàng biết lao sư là nói cười lao sư sự tỉnh lúc nào cần các nàng những đệ tử này ra mặt qua đứng tại chữ thiên trước cửa cao k i ê m đối mặt bảy phiến cổng không gian có chút lựa chọn khó khăn cái gọi là cổng không gian trên thực tế chỉ là cùng bảy cái thế giới khác biệt điểm kết nối cái này nho nhỏ một cái không gian thông đạo đối với một phương thế giới tới nói liền như là lỗ kim bình thường lớn nhỏ thông qua cái này lỗ kim cao k i ê m có thể miễn cưỡng cảm ứng được những thế giới này một chút xíu tin tức muốn thông qua điểm này tin tức đối với thế giới bản chất tiến hành phán đoán vậy liền quá khó khăn cao k i ê m cuối cùng vẫn tùy ý tuyển một cái không gian cửa hắn đã cảm thấy thân thể chập xuống t r u n g quanh vô tận năng lượng như vòng xoáy giống như chuyển động lực lượng kinh khủng như vậy so với thủ hộ thiên giới thời không t i ê n luân cũng kém không có bao nhiêu khác biệt chính là vòng xoáy này cũng sẽ không tổn thương hắn nói cách khác vòng xoáy lực lượng là cường đại nhưng không có nguy hại khi tiến vào giới này sắt na cao kiêm nhìn thấy một cây đại thụ gốc cây này lớn không thể hình dung tựa hồ mỗi một phiến to lớn lá cây đều có thể gánh chịu một thế giới lấy cao kiêm cường đại thân thức trong nháy mắt thấy được phương thế giới này diện mục thật sự lại không cách nào thấy rõ chi tiết thế giới khổng lồ p h á p t ắ c lực lượng trực tiếp đem hắn đầu nhập vào một cái rất nhỏ không gian toàn bộ quá trình cao kiêm mặc dù một mực bảo trì thanh tỉnh bởi vì thế giới p h á p t ắ c lực lượng khổng lồ hắn đối với chỗ thế giới cũng không hiểu rõ cao kiêm dò xét b ố n phía phát hiện đây là một tòa cũ kỹ hiện đại nhà lầu gian phòng lấy ánh sáng thông gió đều không đủ bởi vậy trong phòng hương vị không tốt lắm nhất là phòng vệ sinh hương vị phi thường gây mũi con lại nhìn gian phòng đồ dùng trong nhà đồ điện đều có hắn lên đợi thế kỷ h a m ặ t phong cách đầu to tv còn có đầu to máy tính màn hình gỗ thật đồ dùng trong nhà rất cổng cảnh thô g á c trên mặt đất là khối nhỏ gạch men xứ da thuộc bao ghế sofa đại bộ phận da cũng đứt ra nhìn ra được người nhà này trải qua hơi có chút quấn bách cao k i ê m đi vào trên ban công liền thấy bên ngoài đều là loại kia ngay ngắn tầng dưới nhà lầu đều soát lấy vàng hoặc đọ sẩm từng bụi phía dưới trên đường phố ô tô không ít xe đạp cũng rất nhiều nhìn những người này ngũ quan hình dạng quần áo cách cắn mặc cũng là thế kỷ hai mươi mạt thứ mùi đó trong lúc hoảng hốt cao k i ê m cơ hồ ngoại ý muốn chính mình xuyên biệt về thời kỳ thiếu niên nhưng là hắn thần hồn cường đại cỡ nào đối với mình trải qua hết thầy đều có rõ ràng ký ức rất rõ ràng, nơi này chỉ là cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có chút cùng loại tựa như là hạ quốc phương bắc t ò a thành thị nào đó mấu chốt là nơi này cũng không có linh khí thiếu thôn tới cực điểm nếu như nói tứ tượng thiên tinh lực như là sân nhạc nặng nề kiên cố ổn định có thứ tự thanh hoa giáo chủ thế giới linh khí như là biển cả bên ngông vô tận biến hóa vô tận thế giới này linh khí tựa như là giếng cạn bên trong bùn náo h chốt sâu mới có thể một chút như vậy nước bùn cao kiêm có chút kinh ngạc thế giới trong này lực lượng bản nguyên như là thần thụ sinh cơ vô tận lực lượng còn xa tại thanh hoa trên thế giới làm sao đến hắn nơi này liền thành bộ dạng này linh ký thiếu thốn còn không tính thế giới này vật lý p h á p tác cực kỳ cường đại cường đại đến đủ để ước thúc hắn đ ụ c thân lực lượng nếu như đem hắn lực lượng chia một trăm phần cái kia ở thế giới này hắn chỉ có thể dùng ra một phần lợi ích duy nhất là trong thân thể của hắn bên ngoài như một tự thành thế giới ngoại giới p h á p tác lực lượng cường đại tới đâu cũng chỉ có thể hạn chế hắn lại không cách nào chân chính ảnh hưởng đến hắn đ ụ c thân cùng thần hồn nói một cách khác nơi này có thể dùng ra tới lực lượng có hạn nhưng hắn lực lượng cũng không có biến mất nói cách khác nếu như thế giới này có đạn hạt nhân cái gì cao h h í n là khiêm cho đến cùng kiến thức rộng rãi tự thân ánh mắt trí tuệ đều là tuyệt đỉnh cấp độ thích ứng thế giới này phát tác sau cung đại khái làm rõ ràng tình cảnh của mình có một vấn đề như thế nào đột phá cái này linh khí thiếu thốn thế giới hạn chế đi tầng cao hơn thế giới cao khiêm có chút mờ m ị n hắn kẻ ngoại lai này bị thần thụ vô cùng cường đại phát t á c trực tiếp ấn vào tầng dưới chót nhất thế giới rất rõ ràng thần thụ không quá hoan nghênh kẻ ngoại lai cao khiêm đứng tại trên ban công là người một người mặc rộng rãi áo ngủ nữ nhân táp kéo lấy cởi dày từ phòng ngủ đi tới nàng thụy nhãn mông lung cũng không có nhìn thấy ban công có người cứ như vậy trực tiếp đi phòng vệ sinh không bao lâu công phu liền nghe đến xả nước bùn cầu vang lên xả nước thanh âm Tóc thai bởi ù xù nữ n nhân, nhân vì quá mức dọa người nàng đều đã mất đi năng lực suy tính cũng bên đi gọi cao khiêm có thể né tránh chỉ là không có cần thiết này hắn đi đến nữ tử bên người ôn lu nói ngươi đừng sợ ta không phải tiểu thâu nữ tử tuổi k h n g lớn lắm cũng liền hai mươi tư hai mươi lăm tuổi đi thân thể chính sử tại hoàng kim trạng thái mặc dù tùy ý có chút lôi thôi lại khó mà che giấu nàng cân xứng ngũ quan càng không lấn át được nàng cao lớn ý chí lộ ra làn da trạng thái cũng phi thường tốt chẳng mà nó mịn bởi vì khí huyết sung túc vừa có loại kia người trẻ tuổi đặc hữu làn da con t r ạ c h cao kia nguyện ý cùng nàng nói chuyện t h ế m cũng là cảm thấy nữ nhân dáng dấp thật không tệ là cái tương đối dễ dàng giao lưu đối tượng nữ tử cảm xúc từ từ ổn định lại đầu óc nàng cũng bắt đầu chuyển đứng lên ngươi là ai ngươi chạy thế nào đến nhà ta tới ngươi chớ làm luận a ta phải báo cho cảnh sát nữ tử nói thì nói như thế thái độ coi như hòa hoãn chủ yếu là cao khiêm t r ư ở n g quà anh tuấn ngôn ngữ lại ôn hòa khí chất cao hoa mặc cũng như vậy thích hợp nhìn xem liền ngắn gọn lại tinh xảo c ũ n g hiện tại lưu hành nam trang rất khác nhau nữ tử tự giác cũng coi như được chứng kiến việc đời lại không gặp qua đẹp mắt như vậy nam trang chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nam nhân nhất là cao khiêm một đôi mắt đen bóng có thần tràn đầy mỹ lực so minh tinh điện ảnh đều có mỹ lực ta gọi cao khiêm còn những cái khác ta đều quên cao k i ê m nói ra ta đột nhiên mất trí nhớ cũng không biết làm sao lại xuất hiện tại trong nhà ngươi đột nhiên xuất hiện tại trong nhà người khác làm sao biên đều biên không c h ọ n hắn dùng điểm tinh thần ám chỉ lấy hắn thần hồn mạnh mẽ lực lượng dù là không cách nào ngoại phóng ảnh hưởng một người bình thường cảm xúc vẫn là vô cùng nhẹ nhõm đương nhiên hắn không có khả năng không chế người khác tư duy loại này thấp linh khí thế giới mỗi người thế giới tinh thần đều nhận nghiêm ngặt vật lý pháp tắc bảo hộ nữ tử bán tín bán nghi ngươi chỉ nhớ rõ danh tự cái gì khác đều không nhớ rõ là cao kim ế hỏi đây là địa phương nào lại là năm nào thiên hạ thị năm nay là lịch tinh tú 2001 n ă m n g à y 7 tháng 9 h à o nữ tử trả lời cao khiêm vấn đề điều này cũng làm cho cao khiêm kết luận đây là một cái độc lập thế giới chỉ là cùng hắn xuất sinh thế giới tương tự mà thôi không biết ngươi xưng hô như thế nào đới đỉnh nữ tử nói chính mình danh tự n à n g lại mượn phần xác định nói ra như ngươi loại này tình huống nhất định là chúng ta đi trong miếu tìm hòa thượng hoặc đạo sĩ trừ tà là được rồi chư tà cao khiêm lộ ra vẻ m ở m i ệ n g đó là cái gì ngươi cũng quên đới đỉnh cười cầm lấy ngược dây chuyển đổi với cao khiêm khoa tay một chút ngươi nhìn ta mang di là phật tại thập phương tự xin mời do đại sư khai quang có thể tránh chư t à cao kiêm quan sát tỉ mỉ cái kia coi chừng di lạc phật nhìn xem giống như là làm bằng đồng phẩm vật liệu không đáng tiền g e n đúc công nghệ cũng rất thô g i á p di lạc phật cũng liền miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng ngũ quan thần thái bất quá cái này thấp kém tượng đồng thượng cự nhưng chất chứa một chút linh quang mặc dù linh quang phi thường yếu đất lại chân thật bất hư là một loại rất ổn định linh khí tồn tại hình thức lại xen lẫn một chút tinh thần khí tức cao kiêm lộ ra nghĩ hoặc thứ này lại có thể là cái tả linh hoành hành thế giới lại nghĩ tới giới này cái kia ô h ế thấp linh khí hoàn toàn chính xác rất thích hợp những cái kia đê dài tả linh đới đình nhìn thấy cao khiêm trầm tư bộ dáng tâm liền không nhịn được phanh phanh nảy loạn nam nhân này cũng quá anh tuấn đi trên trời rơi xuống tới nam nhân chẳng lẽ nàng đoạn thời gian trước tại thập phương tự đại phật trước mặt cầu nguyện muốn tốt lao công đại phật liền trực tiếp đưa đến trong nhà tới nghĩ tới đây đới đình mặt bỏ g i ậ n đẹp trai như vậy khí lao công coi như nàng đi làm nuôi gia đình đều là ga ca. cao khiêm chú ý tới đới đình dị dạng nữ nhân này không phải đối với hắn có ý nghĩ xấu đi vậy liền không cần hắn nói ra cảm ơn n g u y ê man nữ sĩ Bà nếu tại các ngài, cho ngài tạo thành thiện, xin hãy tha、lỗi. Ta đi trước. Đới xem xét mất thể ngài, ngài xin lỗi. đi Đới khiêm đi, hội nói, ngươi chi đi các cho cung cao cũng đỉnh muốn nàng bằng nhớ, n à? hãy đâu xem có đến nhà ta đó cũng là duyên vận ngươi đừng có chạy lung tung đợi lát nữa ăn xong điểm tâm ta mang theo ngươi đi thập phương tự thúc thúc ta tại cái kia đi làm ta để hắn giúp ngươi tìm đại pháp s ư giúp ngươi trừ tà chương 695, l i n h vương sẽ một chương 695, l i n h vương sẽ một chương 695, l linh vương sẽ thập phương tự danh tự rất đại khí trên thực tế chỉ là một tòa miếu nhỏ tiến vào cửa chính chính là đại điện đại điện còn có chút cú nát cung phụ chính là như lai thế tôn hai bên trái phải t i ê n điện cung phụ giữa sư phật cùng a di đạo phật hết thệ cũng không có mấy cái khách hành hương một cái trung niên hòa thượng buồn bực ngắn ngẩm ngồi tại thủng công đ ứ c trước nhìn thấy khách hành hương quên tiền liền đứng lên chắp tay trước ngực nói hai câu cắt từng nói cao kiêm cùng đới đình tiến vào chỗ triển hắn ngược lại không để ý chỗ triển quy mô lớn nhỏ chỉ là không có phát hiện chỗ đặc thù gì đối với nơi này không khỏi có hơi thất vọng đới đình lại có chút hư p ấ n nàng tìm tới thủng công n ư c trước mệnh mọi muốn ngủ hòa thượng tam thúc hòa thượng hơi kinh hãi mở mắt hắn thấy là đới đ ỉ n h sau tức giận nói ngươi không đi làm lại chạy tới làm cái gì ta có việc bằng hữu của ta gặp ta mất trí nhớ ta mang tới để ngài xem một chút hòa thượng một mặt không cao hứng mất trí nhớ không đi bệnh viện đến chúng ta cái này có cái gì dùng chúng ta trừ t a a đới đ ỉ n h có chút sốt ruột nàng trước đó còn cho cao khiêm vỗ ngực bảo đảm tam thúc lại một bộ không nguyện ý hỗ trợ bộ dáng để nàng có chút mất mặt nào có như vậy t a a ta xem là tiểu tử kia tâm tà ta. tam thúc mắt liếc cao khiêm hàn giao hấn chất nữ nói nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo n g ư ơ i biết hắn là người tốt người xấu ta và ngươi nói bây giờ thế đạo l n đây người xấu đặc biệt nhiều nghe chớ để cho lửa đới đình bị giáo hấn có chút không cao hứng ta cũng không phải tiểu hải tử tốt xấu ta còn không phân rõ ngươi thật đúng là không phân rõ tam thúc thở dài hắn lúc đầu không muốn quản nhưng nhìn chất nữ nhiệt tâm như vậy hắn lại không yên lòng được chưa ngươi đem hắn kêu đến ta xem một chút đới đình có chút ngoài ý muốn tam thúc ngài biết nhìn ta nàng cảm thấy tam thúc một mực chính là tại t r ù a miếu không lý tưởng chân chính có pháp lực chính là thập phương tự phương trượng tròn an đại hòa thượng lợi gì ta tại thập phương tự xuất ra hai mươi năm là chơi đ ầ u tam thúc chừng đới đình một chút ngươi phải tin k h ô n g đến liền đi nhanh lên đừng tại đây chậm trễ ta đi ngủ tam thúc ta sai rồi đới đình bởi vì tương đối tin phật thường xuyên hướng thập phương tự chạy cùng tam thúc quan hệ chỗ rất thân cận nói chuyện cũng liền mang theo vài phần t ù y ý bị tam thúc đổ ập xuống rẻ d ỗ một trận nàng cũng không có coi là thật đới đình đem cao khiêm mang tới cao khiêm tam thúc của ta pháp danh viên mình cao khiêm khách khí chắp tay trước ngực vân an đại sư tốt chính là tên hòa thượng đừng như vậy xưng ô không đảm đường nổi viên bình trên giới đánh giá một phen cao khiêm lại nhìn có chút không tấu cao khiêm lai lịch chớ nhìn hắn miếu nhỏ lại có thể nhìn thấy thiên nam địa bắc khách hành hương tín đồ hạng người gì đều có nhìn hơn hai mươi năm viên bình không nói luyện thành hỏa nhãn kim tình đi một dựng mắt luôn có thể đem đối phương lai lịch nhìn ra cái năm sáu phần đến cao khiêm thân này quần áo nhìn xem một mạng chi tiết cũng rất đẹp đẽ quần áo vật liệu cũng rất có cảm nhận viên bình mặc dù không hiểu thiết kế thời trang tốt xấu lại luôn có thể nhìn ra được xem xét bộ quần áo này liền tiện nghi không được lại nhìn cao khiêm bóc mặt cổ ngón tay các loại chi tiết tướng mạo đây là trời sinh không có gì có thể nói cao khiêm tiểu tóc hắn cũng chưa từng thấy ở giữa nát m é t tóc cắt ngang c h á n hai bên thái dương xử lý rất sạch sẽ phát hiện lộ ra đã lưu loát lại tốt n h ị n đối phương ngón tay thon dài non miệng xem xét liền không có làm qua sống cao khiêm khẩu âm phi thường tiêu chuẩn hoàn toàn nghe không ra địa phương khẩu âm viên bình cảm thấy cao khiêm căn bản cũng không phải là người địa phương rất có thể là phương nam thành phố lớn phú nhị đại lúc này mới có thể ăn mặc như vậy đẽ đối đãi người lại được thể thông d o n g thiên hà thị tại phương bắc tới nói là thành phố lớn nhưng cùng phương nam phát đạt thành thị so sánh các phương diện đều có tranh lệch thật lớn viên bình càng là suy nghĩ càng cảm thấy cao khiêm lai lịch có vấn đề chỉ là như vậy một nhân vật coi trọng hắn chất nữ cái gì đới đình dáng r ấ t là rất xinh đẹp nhưng ở thiên hạ thị giống đ ớ i đình dạng này nữ hải có nhiều lắm viên bình hỏi thi chủ từ phương nào mà đến đây cũng là phật môn kinh đ i ể n thoại thuật bất luận đối phương làm sao nói năng đều đã có sẵn từng bộ từng bộ ứng đối thuyết pháp loại lời này thuật rất thành thục sớm đem người các loại phản ứng đều coi là tốt chỉ cần là người bình thường đi theo một nói năng liền tiến vào bọn hắn tiết ấu không nói là gạt người đi chí ít có thể đem đối phương lừa dối mơ mơ màng màng đối với nhà này trộn t h i ề n đối với thần phật cũng sẽ nhiều hai điểm thành kính cao k i ê m lắc đầu ta mất trí nhớ hắn còn nói thêm đại sư có thể giúp ta à? viên bình trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại càng hoài nghi cao k i ê m mắt sáng ngời có thần n ô n ngữ phi thường có lo g i cử chỉ tự nhiên thấy thế nào đều không giống mất trí nhớ dáng vẻ hắn muốn bên dưới nói ra đ ớ i đỉnh nói ngươi có thể là chúng t a ta có thể giúp ngươi thi pháp trừ tả ngươi nguyện ý à? cao k i ê m hỏi đòi tiền à? ách viên bình kiền cười một tiếng hai tay của hắn chắp tay trước ngực miệm tụng vật hiệu a di đà phật phật môn không cần tiền chỉ nói nguyên ta tự tăng chúng cũng nên ăn cơm mặc quần áo liên tỉnh h cầu thí chủ quên một nghìn đồng lễ phật tiền hưng ơ hỏa cao k i ê m có chút khó khăn nói ra trên người của ta không có tiền hắn tại đới đình nhà cọ sát bữa cơm cái gì cũng còn chưa kịp bắt đầu liền bị đưa đến nơi này trên thân thực sự hết tiền lấy quan sát của hắn hiện tại tiêu phí trình độ rất thấp một nghìn k ố i đúng vậy không t ì n h thiếu đới đình có chút nóng nảy nói ra tam thúc đây là bằng hữu của ta ngài cũng đừng tu h tiền viên bình mà nghiêm khó mà làm được đều không lấy tiền chúng ta một đám hòa thượng đi uống gió tây bắc t đại sư ngài nhìn dạng này được hay không ngài trước giúp ta thi pháp tiền ta qua mấy ngày cho ngài cao kiêm chủ yếu là đối với hòa thượng thi pháp rất có điểm hiếu kỳ không biết đối phương có thể làm ra hoa dạng gì đến l i ê n hắn đ i ê n xem viên bình trên thân nhưng không có linh khí bất quá giới này pháp tác dị thường kiên cố hắn chỉ là bằng nhìn rất khó quan sát đạo đối phương chân thực trạng thái viên bình lắc đầu lưới đình nhịn không được nói ra tam thúc nếu là hắn không trả tiền lại ta còn cái này được rồi đi tốt ta viên bình cũng không thể thật làm cho chất nữ mất mặt khó xử lớn như vậy cô gái cũng nên nể tình hắn mang theo cao khiêm đi vào đại điện phật tượng trước đối mặt phật tổ quỳ xuống cao khiêm có chút khó khăn ta không tin phật tây tiên thế giới phật tổ đều bị hắn đánh chết một cái đối với phật như lai giống quỳ l ệ không khỏi có chút quá d ễ cận viên bình cũng không để ý vậy ngươi tại trên bồ đoàn tòa hạ cái niên đại này cũng không thể cưỡng chế người khác tín ngưỡng cái gì đợi đến cao khiêm làm tốt viên bình một bên nhắm mắt đọc thẩm kinh văn hắn n i ệ m t r ư ờ n g ba phút theo viên bình đọc thẩm cao k i ê m nhìn thấy trong cơ thể hắn có linh khí quan mang chất động trên đại điện kim thân trên phật tượng càng là linh quang như diễm cao k i ê m lúc này mới chợ hiểu viên bình một thân linh khí đều bắt nguồn từ tín ngưỡng cùng phật tượng bình thường thời điểm gần như không vận hành cho nên nhìn không ra dạng này thuộc về mượn lực thi pháp thân thể khó mà được lợi cho nên viên bình hòa người bình thường cũng không có khác nhau như lai kim trên thân ngưng tụ linh quang lại vô cùng cường thịnh nếu như dùng viên bình làm cân nhắc tiêu chuẩn tương đương với một trăm không không không cái viên bình còn nhiều dạng này một c ố cường đại linh quang lại hoàn toàn khóa chặt tại trên phật tượng không khỏi khá là đáng tiếc cao k i ê m suy đoán linh quang cũng là đến từ tín đồ nguyện lực dù sao người nguyện lực dễ dàng nhất bị thần linh chuyển hóa âm thu dù là phật tượng cũng không có linh tính cũng có thể thông qua những phương pháp khác tụ tập nguyện lực viên bình tụng kinh xong việc đưa tay tại cao khiêm trên mi tâm điểm một cái cuối cùng lại cho cao khiêm một cái thấp kém phật tượng sợi dây chuyền ngươi bộ dáng này không giống chúng ta đi bệnh viện nhìn xem cao khiêm thời điểm ra đi viên bình bàn giao một câu viên bình lại lôi kéo đới đình h ả o h ả o bàn giao một phen sợ đứa nhỏ này vờ ngưỡng ẩn đới đình trong miệng miệng đầy đáp ứng trong lòng lại không coi ra gì nữ hài nào không có điểm lãng mạn mộc tượng cao k i ê m không hiểu thấu xuất hiện tại trong nhà nàng tình tiết này liền cùng đóng phi một dạng mấu chốt cao kiêm trường còn đẹp trai như vậy h n nói yêu nhà ôn u quả thực là hoàn mỹ tình nhân trong ngộng nam nhân như vậy đều đ ư c phải vậy khẳng định muốn gắt gao năm l ấ y từ thập phương tự đi ra đới đình hỏi cao kiêm cảm giác thế nào ách không có cảm giác gì đới đình quan tâm hỏi vậy ngươi làm sao a cao kiêm cũng có chút mờ mịt thế giới này linh khí cấp độ rất thấp đối với hắn cơ hồ không có một chút tác dụng nào thế nhưng là hắn có không có khả năng cứ như vậy trở về bởi vì hắn nhìn thấy phương thế giới này chân chính lực lượng vô cùng vô cùng cường đại nếu có thể thu hoạch được giới này lực lượng bản nguyên chẳng những chu dục tú có thể thăng cấp hắn đều có cơ hội đột phá bình cảnh nếu thật là đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ bắt trọng hắn liền trở về hảo hảo thu thập vạn ngọc hành lao nữ nhân kia thật sự cho rằng hắn dễ ước hiểm a hiện tại mấu chốt là tìm tới rời đi tiểu thế giới này con đường nhìn v i ê n bình biểu hiện ra linh khí hắn đối với cái này giới tu giả cũng đã mất đi lưng tú rất hiển nhiên dựa vào thấp kém như vậy lực lượng làm sao cũng không có khả năng tránh thoát không gian trói buộc cho nên bước kế tiếp nên đi làm sao nhìn xem cao k i m ánh mắt thâm trầm tư đới đ ỉ n h càng xem càng ưa thích nam nhân này thâm t r ầ m như vậy lại thần bí như vậy tràn đầy mị lực tam thúc cảnh cáo lúc này sớm bị nàng ném sang một bên n g ư ơ i muốn không có địa phương đi trước ở nhà ta đi đới đ ỉ n h thành khẩn phát ra mời cao k i ê m mắt nhìn đới đ ỉ n h cái này không được đâu không có gì không tốt nhà ta còn có rảnh rỗi dư phòng ngủ n g ư ơ i t r ư ớ c ở đới đ ỉ n h nói đợi ngày mai ta lại dẫn n g ư ơ i đi bệnh viện nhìn xem tốt ta vậy phiền phức ngươi cao k i ê m kỳ thật sao cũng được nếu đới đ ỉ n h nhiệt tình như vậy hắn cũng liền không có cự tuyển không phiền phức ai bảo chúng ta có duyên phận đâu đới đình hắc cười ngây ngô cười có chút chẳng phải thận trọng cao kiêm cũng cười hắn cảm thấy nữ nhân này vẫn rất chơi vui chương 695, l i n h vương sẽ hai chương 695, l i n h vương sẽ hai về đến nhà đới đình rất cẩn thận giúp cao khiêm thu thập phòng ngủ còn cho trả giường mới đơn chăn mềm gối đầu thậm chí còn thân mật giúp đỡ cao khiêm chuẩn bị đ ồ rửa mặt cao kiêm cũng không thể ở không lúc buổi tối động thủ d ò xét vài món thức ăn sống hơn một v a năm n kinh lịch của hắn quá phong phú món gì đều sẽ làm càng có thể nắm tốt hòa hậu làm ra thích hợp đới đình khẩu vị đồ ăn đới đình rất là kinh hỉ nàng không nghĩ tới cao khiêm nấu cơm ăn ngon như vậy đơn giản tựa như tiệm cơm đại chủ sư ăn cơm xong hai người ghé vào đầu to trước tv nhìn vài tập sóng tình yêu kịch truyền hình lưới đỉnh có chút ngượng ngùng đi ngủ trước cao khiêm các loại lưới đỉnh ngủ thiết đi lúc này mới cầm chìa khóa đi ra phương b ắ c thành thị cho dù là tháng bảy thời tiết ban đêm cũng có mấy phần ý lạnh tăng thêm kinh tế không phải rất phục đinh cả tòa thành thị ban đêm liền lộ ra rất tán tĩnh cao khiêm trước vây quanh cư x á dạo qua một vòng không có phát hiện cái gì sau đó liền tùy tiện tìm đầu đại đạo chập dãy chuyển đứng lên qua mười hai giờ khuya cao khiêm liền rõ ràng cảm giác được đục nổ linh khí tăng cường có vài chỗ địa phương có rõ ràng linh khí phản ứng trong đó trói mắt nhất chính là thập phương tự đại phật tản ra linh quang bao phủ cả tòa thập phương tự lúc này đại phật s o ban ngày bị kích phát lúc trạng thái càng cường thịnh gấp mười lần tại đại phật linh quang phía dưới lại cất giấu một cô âm trầm hạm đạm lực lượng cao khiêm lúc này mới thấy rõ nguyên lai thập phương đại phật chấn đề ép một cái tà linh dù là bị đại phật chấn áp tà linh tiết lộ ra khí tức đều có chút dữ thợn trừ cái đó ra còn có mấy chỗ có rất nhỏ linh khí phản ứng so với đại phật đến coi như kém thật xa khoảng cách gần hắn nhất một chỗ linh khí ngay tại ngoài hai cây số sau năm phút cao khiêm đã tìm được chỗ này linh khí vị trí đó là một bóng người tại công viên trong rừng cây từ từ phiêu đãng ân người này chỉ có nửa người trên không có chân cứ như vậy tung bay ở không trung cao khiêm nhìn một hồi bóng người này lại đối với cao khiêm không phát ra gì bóng người không có phát hiện cao khiêm cao khiêm lại tại bóng người phía sau thấy được một đầu lan tràn đến phương xa linh quang tri tuyến cao khiêm lập tức minh mạch là có người điều khiển cái này không chân tà linh chỉ là không biết đối phương điều khiển t à linh muốn làm gì qua một hồi lâu mới có một đôi nam nữ từ đường này qua đôi nam nữ này h i ệ n nhiên ngay tại tình yêu c ù n g nhật dính vào nhau đặc biệt thân mật tại một cây đại thụ dưới đáy hai người gặp gặp đều có chút cấp trên không chân t à linh nghe được động tĩnh đột nhiên bay tới nam nữ trước mặt đôi nam nữ này đều khiến cho cao hứng nơi này lại một mảnh đũ ám ai cũng không có chú ý tới tới thứ gì t h ẳ n g đến không chân t à linh trên người y phục rách dưới rơi vào nam nhân trên mặt thứ gì nam nhân tưởng rằng con rơi loại hình đồ vật giật mình kêu lên hắn vội vàng đưa tay đập như thế đánh không chân tà linh mặt tái n h ợ t bên trên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nó mắt bốc u l ụ c quang lộ ra một loạt t r ắ n g lếu răng n a n h đêm hôm khuya khoác đột nhiên nhìn thấy thứ như vậy mặc cho bao lớn lá gan cũng muốn sợ kẻ ra quần nữ nhân hét lên một tiếng trực tiếp n g ấ t đi nam cũng bị hủ toàn thân s ù i lơ vẫn còn miễn cưỡng trèo trống không có ngất đi không chân tà linh đột nhiên nhết miệng d í t lên một tiếng v ị khiếu giống như thanh â m phá hủy nam nhân ý chí để hắn cũng bất tình đi không chân tà linh lúc này mới hài lòng nó rơi vào nam tử trên thân đem đối phương sóc toàn bộ lật ra mấy trăm khối tiền tiếp lấy lại lật nữ nhân túi cũng lật ra mấy trăm khối rất quỷ dị một màn không chân tà linh thế mà đem những này tiền lẽ cả tiền từ từ đến một lần sau đó mới đặt ở trong túi cao kiêm đều có chút b u ồ người quỷ này cũng q u á không có tiền đồ một chút không chân tà linh h ả o h ả o thu về tiền lại có chút không cam lòng g á n tại nữ nhân trên người sờ mấy cái lại thêm mấy ngụm cái kia h è n mọn diễn xuất cùng không chân tà linh em t r ầ m khủng bố bộ dáng rất không đắt điều cao kiêm cũng không có ngăn đón hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút người chủ sử sau màn là ai còn nữa không chân tà linh cùng một đoàn khí không sai bị lắm nó hành vi chính là hẹn mọn một chút cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế không chân tả linh làm xong đây hết thạy lúc này mới lung lay bay đi cao k i ê m liền theo ở phía sau mắt thấy không chân tả linh càng tung bay càng nhanh càng bay càng cao hắn cũng tăng nhanh tốc độ đi ngang qua qua tòa này công viên đã đến đối diện một cái cũ nát lầu ở khu thời khắc này không chân tả linh đã hóa thành trạng thái hơi mở đừng nói đêm hôm khuya khoác không ai có thể nhìn thấy chính là ban ngày cũng không có mấy người có thể thấy rõ ràng kỳ thật không cần không chân tả linh chỉ đường cao k i ê m đã thấy rõ ràng điều khiển linh quang chi tuyến đến từ lầu ba một kiện phòng ở cũ nát nhà lầu ngay cả hành lang đèn đều không có càng không cái gì bảo ăn cao k i ê m tìm tới nhà kia cửa ở bên trong khóa rất kín cái này ngăn không được hắn trên tay hắn phát lực khóa cửa lại nạnh sinh sinh kéo biến hình toàn bộ quá trình còn không có cái gì âm thanh cao k i ê m lặng yên không một tiếng động vào phòng tại phòng ngủ tìm cái kia người điều khiển nam nhân này hơn bốn mươi tuổi dung mạo xấu xí hai chân bị cắt đứt có cóp nằm ở trên giường nam nhân cũng không có phát hiện cao k i ê m hắn chính hai mắt sáng lên tra lấy trong tay tiền một bên không chân tà linh tại cái kia l ặ n g lặng nổi lơ lửng cao k i ê m lúc này mới thấy rõ không chân tà linh lại là người này âm thần xuất hiếu chỉ là hắn cái này âm thần đầy người tạ khí vấn đề phi thường lớn cùng đạo gia đứng đắn tu luyện âm thần t r ê n h lệch quá xa q u ấ y dày cao kiêm nói chuyện trước đó còn khách khí gõ gõ cửa phòng ngủ đem chân gãy nam nhân bị h ủ khẽ run rẩy tiền trong tay đều ném đi cao kiêm đối với nam nhân mỉm cười đừng sợ ta không có ác ý không biết ngài xưng hô như thế nào chân gãy nam nhân lúc này mới kịp phản ứng trong phòng thế mà tới ngoại nhân hắn vừa sợ vừa giận người con mẹ nó chính là ai tới nhà của ta làm gì chán sống đúng không đừng kích động ta chỉ là nhìn thấy tà linh nhất thời hiếu kỳ liễn theo tới người con mẹ nó chớ xen vào việc của người khác l a o tử là linh vương người biết chân gãy nam tử càng kích động hắn chỉ vào cao khiêm mắm to ngươi có hiểu quy củ hay không linh vương biết sự tình ngươi cũng g á ả m quản ngươi con mẹ nó có mấy cái m ạ o linh vương sẽ cao khiêm nghe chút danh tự hứng thú đây là tổ chức à thấp như vậy linh khí tiêu chuẩn còn có thể tạo thành tổ chức hắn nói ra nguyên lai là linh vương người biết ta đang muốn gia nhập linh vương sẽ làm phiền ngươi dẫn tiến một hai dẫn tiến con mẹ ngươi chân gãy nam tử đột nhiên giận dữ bên cạnh hắn không chân tả linh đột nhiên hướng về cao k i ê m bổ nhà qua cao k i ê m không n ú c n í c đâm vào ở trên người hắn không chân tà linh im ắng vỡ nát thành từng sợi hơi khói trong nháy mắt tiêu tán vô tung chân gãy nam tử kinh hãi nhìn xem cao khiêm kêu to n g ư ờ i đến cùng là ai không đợi cao khiêm nói chuyện chân gãy nam tử trong mắt linh quang tiêu tán rất nhanh liền khí tức l n tuyệt cao khiêm không chịu được thở dài ngươi đây là tội gì cũng không biết người này làm sao đem chính mình thần hồn luyện thành tà linh có dạ hành bản sự yếu ớt như vậy tà linh cùng hắn kim thân đụng một cái giống như bọn khí giống như vỡ vụ bởi vì đối phương quá yếu đỗi cao khiêm tại giới này bị hạn chế lại quá nhiều hắn cũng không giữ được đối phương đối với kết quả này cao k i ê m cũng rất im lặng thật có lôi bằng hưu ta không phải cố ý thật sự là ngươi quá giòn cao k i ê m kiểm tra một chút nam tử tình huống bởi vì chất gãy hắn chất lượng sinh hoạt h i ể n nhiên phi thường thấp trong phòng khắp nơi đều là rắc rưởi hương vị gáy mũi thời kiểm tra một chút cao k i ê m tại tủ quần áo ngăn kéo phía dưới tìm được bản bút ký phía trên v i ế t một chút tu luyện đồ vật nam tử trên ngực có cái thân người đầu dòng mặt dây chuyền ẩn chứa một chút linh hoàng còn có một cô hung lịch chi khí hẳn là phụ trợ tu luyện dùng đồ vật khả năng còn gồm cả thân phận tín vật công năng cao k i ê m thu mặt dây chuyển cuối cùng suy nghĩ một、chút. đem nam nhân tản mát tiền đều nhặt lên bao quát nam tử tồn hơn sáu ngàn khối tiền hắn cũng cùng nhau cầm đi dù sao nam tử đều đã chết số tiền này hắn là dùng không đến cao kiêm trở lại công viên phát hiện đôi nam nữ kia đã không có ở đây hẳn là chính mình chạy hắn vốn muốn đem cái kia mấy trăm khối còn cho đối phương hiện tại cũng bớt đi trở lại đới đỉnh trong nhà đã là hơn hai giờ sáng đới đỉnh ngủ được rất chết h i ệ n nhiên đối với hắn ra ngoài không phát ra gì cao kiêm về đến phòng lay hay một hồi thân người đầu dòng mặt dây chuyển lại nhìn khắp bút ký bút ký đều là tu luyện khẩu k u y ế t nhìn qua có chút thô g á p chủ yếu phương thức tu luyện chính là đọc thẩm vô thượng linh vương tên khẩn cầu ban cho lực lượng loại phương thức này cùng nói là tu luyện không bằng nói là câu thông cường đại tà linh bị tà linh ban cho lực lượng cho nên nói là tà linh cũng là bởi vì bộ này phương thức tu luyện bản thân liền rất tà ác cần giết chết người thân huyết tế sau đó mới có thể thu được lực lượng chân gãy nam tử cũng không biết đem hắn cái nào thân nhân giết mới có như vậy lực lượng cân nhắc đến hắn là cái tàn tật thế mà có thể giết người còn có thể xử lý không có gì vết tích muốn nói không ai hỗ trợ là không thể nào cái gọi là linh vẫn sẽ hẳn không phải là g i cao k i ê m không khỏi nghĩ đến thập phương tự đại phật c h ấ n áp c ố khí tức tà áp kia không biết cùng cái này cái gọi là linh vương có quan hệ hay không muốn rời khỏi giới này khả năng chỉ có t ừ những này đ ỉ n h cấp tà linh vào tay mới được hoặc là tìm đến cường đại tu hành tổ chức bọn hắn có thể sẽ có tin tức tương quan ghi chép hôm nay quá mượn ngày mai lại đi ra tìm k h á c tà linh cao k i ê m bình yên chìm vào giấc ngủ thời điểm chân gãy nam tử trong nhà đã tới hai cái người áo đen bọn hắn cẩn thận kiểm tra chân gãy nam nhân thi thể lại kiểm tra hiện trường bất tích bạo lực phá cửa mà vào đối phương lực lượng rất mạnh oanh sát giai đoạn tà linh để linh hồn hắn phá diệt tại chỗ khí t u y ệ t đối với gian phòng tiến hành là tìm kiếm cha rất cẩn thận người này là gan rất lớn lực lượng rất mạnh lại không có lưu lại dị thường khí tức đây là ở đ â u già cao thủ giả quyết tử sống không quan trọng chuyện này lại không thể mặc kệ mang trên mặt gã có vết sẹo do đao chém âm chầm nói ra chúng ta linh vương người biết tuyệt không thể trắng như vậy chết vô ích hắn nói đi phòng khách cầm lấy máy r i ê n điện thoại cục cảnh sát t có người bị giết chương sáu trăm chín mươi sáu lấy toán trả ơn một chương sáu trăm chín mươi sáu lấy toán trả, trả, trả ơn hiện tại chị an thật k m hà đồng khu ra án mạng một cái người tàn tật ở nhà bị giết nghe nói là nhập thất cướp bóc đ ố i đỉnh cùng cao k i ê m ăn đ i ể m tâm thời điểm sinh động như thật cùng hắn giảng đêm qua h u n g sát á n hoàn toàn không biết đối diện chính là h u n g sát á n hung thủ cao k i ê m liền cười tủm tìm nghe thỉnh thoảng phụ họa hai câu hung thủ thật không có nhân tính người tàn tật đều đoạn đoạt tiền coi như xong còn giết người quá xấu rồi đ ố i đ ỉ n h đối với chuyện này là lòng đầy c a m phẫn có bản lĩnh đi tìm đại phú hào lão bản mã thiết quân a chỉ có thể khi dễ chúng ta kẻ yếu thật không phải thứ gì hoàn toàn chính xác kẻ yếu luôn luôn bị khi phụ cao k i ê m đối với cái này gật đầu biểu thị đồng ý hắn còn nói thêm cho nên người muốn không bị khi dễ liền muốn tận lực trở nên cường đại bất luận cái gì thế giới đều là như vậy đ ố i đình đối với cái này rất không hiểu đại đa số người đều là kẻ yếu liền đều nên bị khi phụ mặc dù nghe rất không hợp lý sự thật chính là như vậy kẻ yếu vĩnh v i ê n ở vào yếu thế địa vị do cường giả chi phối cả nhân loại xã hội chính là loại mô thức này không có ngoại lệ khác nhau chỉ là cụ thể phương thức khác biệt ta không tin đ ố i đình niên kỷ còn nhỏ đối với thế giới còn ôm lấy mỹ hảo hy vọng nàng không thích cao k i ê m nói tới băng lãnh tàn khốc hiện thực cao k i ê m cũng không có đ ố n n ắ n tới đ ỉ n h tại cái tuổi này nên có ý nghĩ như vậy nếu như tới đ ỉ n h mới hơn hai mươi tuổi liền giống như hắn cổ lỗ nặng nề sinh mệnh kia cũng quá nhàm chán liền hắn nhận biết mà nói người bình thường không cách nào siêu việt chính mình động vật tính cũng chính là ghen bản năng hậu tiên tích lũy trí tuệ cùng lý tính đều sẽ bị ghen bản năng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dẫn đạo phải biết văn minh nhân loại xã hội vất quá vài vạn năm lịch sử trước lúc này nhân loại mặc dù tụ cư cùng một chỗ cũng đều vất quá một đám gia thú vài vạn năm văn minh nhân loại còn chưa đủ lấy thuần phục cải biến tự thân ghen bản năng người bình thường cái gọi là cường đại lý tính k h ì thật rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ thí dụ như đả kích lớn t ị c h liệt t h ô n g khổ hoặc là một chút d ư c vật cái này tàn khốc sự thật chứng minh cũng không có linh hồn độc lập không có siêu v i ệ t hết t h ể lý tính trí tuệ người bình thường chỉ có yếu đớt huyết n ụ c chi khu tất cả lý tính trí tuệ tình cảm đều bắt nguồn từ huyết n ụ c chi khu tuyệt đại đa số người đều ý thức không đ ố i điểm này bọn hắn cũng vô pháp lý giải những này càng không nguyện ý tiếp nhận những này cỗ này huyết n ụ c chi khu sau khi phá diệt tất cả mọi thứ tư tưởng trí tuệ cảm xúc đều biến mất e o đây chính là thế giới vật chất tàn khốc nhất chỗ thế giới này mặc dù có một ít linh khí nhưng vẫn là bị vật chất pháp tắc hoàn toàn khống chế cái tia chân gãy người coi như có thể đem thần hồn hóa thành tà linh thần hồn vẫn như c ũ không cách nào chân chính thoát ly nhục thân dạng n à y một thế giới chính là những này có chút lực lượng siêu phàm người cũng muốn khuất phục tại cường đại thế tục xã hội cho nên thế giới này siêu phàm giả cũng chỉ có thể tiền phục tại trong đám người giống cái tia chân gãy thảm hại hơn chỉ có thể dựa vào giả thần giả quỷ đoạt ít tiền nếu là đôi nam nữ tia gan lớn một chút cũng sẽ không có bất kỳ t ổ thất chính vì vậy đám người này giấu rất sâu trừ phi bọn hắn chủ động đi ra không phải vậy rất khó tìm đến bọn hắn tung t í c h đới đỉnh tâm tư bị so sánh đơn thuần cũng không để ý gì tới giải cao khiêm nói lời nàng quan tâm hơn cơm nước xong sôi đi làm cái gì nàng đề nghị đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi chụp ảnh cái gì không cần cao khiêm nói ra hiện tại y học không giải quyết được mất trí nhớ vấn đề ngươi không thấy trong kịch truyền hình đều nói như vậy vậy cũng đúng đới đỉnh khác không được tình yêu kịch truyền hình thấy cũng không ít loại này mất trí nhớ xáo lộ nhìn trí ít mấy chục lần cao khiêm nói ra, ta cũng không thích hợp tổng ở tại ngươi cái này dự định đi ra ngoài trước thuê cái phòng ở cái kia cần gì phải chúng ta là hảo bằng hữu n g h liền ở lại đây đừng làm như người xa lạ đới đỉnh đối với cao khiêm thật đệ bụng nghe chút cao khiêm muốn đi đ ộ i vàng nhiệt tình giữ lại cao khiêm đối với ở tại cái nào không có gì yêu cầu chỉ là cùng đới đỉnh cùng một chỗ dù sao cũng hơi không thiện mặt khác hắn nhìn ra được đới đỉnh đối với hắn có ý tưởng hắn đối với đới đỉnh nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì chẳng như vậy chiếm tiện nghi có chút không tốt lắm thế n h ư là đới đình nàng tam thúc đường dây này lại hữu dụng cứ như vậy ném đi cũng không tốt cao kiêm đối với thập phương tự đại phật đè ép đồ vật vẫn rất có hứng thú hắn nói ra không bằng đằng này ta tạm thời ở tại nơi này mỗi tháng cho ngươi tiền thuê nhà a vậy không cần ngươi không quan tâm ta liền dọn đi đới đ ỉ n h suy nghĩ một chút có chút ngượng ngùng nói ra vậy ngươi cho ta hai trăm l à được rồi tiền lương bây giờ đều không cao phổ biến một tháng cũng liền một nghìn khối hai trăm khối tiền thuê nhà xem như bình thường giá cả cao kiêm g ậ t gật đầu t ố t như vậy hắn lúc này tra ra hai trăm khối đưa cho đới đ ỉ n h đới đình lấy tiền thời điểm thần sắc hơi có chút phức tạp đã có lấy tiền hưng phấn lại dẫn điểm không có ý tứ nếu cao k i ê m không cần đi bệnh viện đới đình liền muốn đi làm nàng là quốc doanh công ty nhân viên quả tương đối rộng rãi một hai ngày không đi nói một tiếng là được cũng sẽ không có người quản đới đình đi làm rời đi cao k i ê m tìm cái xe đạp tại thành thị đi dạo thiên hà thị không nhỏ chừng mấy triệu nhân khẩu chung quanh có đông đảo cỡ lớn nhà máy nhà máy ống khói lớn toát ra c u ầ n c u ộ n hơi khói để bầu trời luôn luôn tối tăm mờ mịt vượt thanh mà qua sông lớn có bộ phận khu vực nước sông cũng là vô cùng thành hôi khó ngửi cao k i ê m cưới xe đạp vòng vo một ngày đến ban đêm cùng đới đỉnh cùng một chỗ ăn cơm tối mấy ngày kế tiếp thời gian đều qua rất bình tĩnh không người đến tìm hắn để gây sự ân đới đình cũng không có gặp được phiền phức cái này khiến cao khiêm rất vui mừng chứng minh hắn cũng không phải là phiền phức máy chế tạo một số thời khắc bất quá là may mắn gặp dịp đới đình lại cảm thấy dạng này bình tĩnh sinh hoạt quá nhàm chán nàng cùng cao khiêm càng ngày càng thuần thục nhưng là hai người quan hệ lại chậm chạp chưa đi đến l ế n dương cái này khiến đới đình có chút bất đắc dĩ nàng cũng không am hiểu đội nam nhân hay là tìm bằng hữu họ tham quyết định cuối cùng cùng đi phòng khiêu vũ chơi ca Kh hát khiêu vũ uống rượu có thể nhất rút ngắn tình cảm đ ư ớ i đình một người lại có chút cho dạng lại đ ê u lên hai vị bằng hữu cùng một chỗ lôi kéo cao khiêm đi một nhà gọi đại phú hào phòng khiêu vũ phòng khiêu vũ chính là đèn tìm kiếm chất loạn tiếng âm nhạc đặc biệt lớn một đám nam nữ không đầu không vôi trong sàn nhảy loạn xoay lấy cao khiêm ánh mắt n h ì n kỳ thật thật thú vị trong đất mang một ít chiều chiều bên trong mang một ít ao tao bên trong mang theo điểm loạn thất bát ao q u á y nhớ cùng một chỗ chính là phòng khiêu vũ hương vị kỳ thật tốt hơn phòng khiêu vũ k h o rượu cũng đều là một dạng nội hạch chỉ là biểu hiện hình thức có thể muốn giả bộ cao cấp một chút cao khiêm nhớ kỹ đ ố i đỉnh đối với đại phú hảo lao bản rất có cái nhìn thế mà mang theo hắn chạy tới đây chơi thật là có điểm b u ồ n c ư ờ i đ ố i đỉnh chưa từng tới loại trường hợp này lộ ra rất câu thúc nàng hai vị bằng hữu là một đôi nam nữ nhìn xem vẫn rất vung l ỏ n g cách ăn mặc cũng càng chiều một chút đôi nam nữ này đối với cao khiêm đều rất ngạc nhiên h ỏ i thật là nhiều vấn đề cao khiêm vận miệng ứng phó lấy hắn trí tuệ cùng kiến thức ứng phó nam nữ tựa như ứng phó ba tuổi tiểu hải t ử làm sao dỗ dành đều được không bao lâu c ô n u đôi nam nữ này liền bị cao k i ê m kiến thức ăn nói k u ấ t phục nói cái gì đều hiểu nói cái gì đều sẽ hai người đối với cao khiêm là kinh động như gặp thiên nhân cao khiêm chờ đợi một hồi cảm thấy nhàm chán đang muốn mang theo đ ố i đỉnh rời đi trước lại phát hiện tới một cái khá là quái dị nam nhân nam nhân này ngồi ở trong góc trên đầu mang theo cái mũ trùm cứ như vậy cúi đầu ngồi ở kia nhìn xem rất không đáng chú ý nhưng là cao khiêm ánh mắt vô ý đ ả o qua thời điểm lại thấy được người này mặt người này nhìn hình thể cách gan mặt là cái nam nhân nhưng là mặt người này bên trên không có ngũ quan cái này vô cùng quỷ dị trong vũ trường lờ mờ dù là có đèn tìm kiếm chất loạn người này cúi đầu người khác cũng không nhìn thấy mặt của hắn cao k i ê m nguyên bản đều không có phát giác người này có gì thường thẳng đến phát hiện hắn không có mặt lúc này mới phát giác không đối bởi vì đối đình ngay tại bên người hắn cũng không tốt tiền tới tìm lý do cao k i ê m đem đối đình cùng đôi nam nữ kia đều lộ ra phòng khiêu vũ tiếp tục lưu lại phòng khiêu vũ hiển nhiên phi thường không an toàn đôi nam nữ kia lúc đầu đề nghị ăn bữa ăn khuya cũng bị cao k i ê m cự tuyệt đem đối đình đưa về nhà đối đình m u ố n là uống đến chóng mặt đơn giản rửa mặt liền vội vàng đi ngủ cao k i ê m trở về đại phú hào phòng khiêu vũ lại phát hiện cái kia vô kiểm nhân đã không có ở đây hắn đang muốn rời đi liền thấy mấy người cao mã đại đại hán vây quanh một cái nam nhân đồ tây đen đi tới đám người này những nơi đi qua đám người rất tự giác tách ra nam nhân đồ tây đen đại bối đầu gương mặt lớn con b ụ n g lớn thân hình cao lớn trên cổ có m ả n g lớn hình xăm nhìn xem liền một mặt hung hán dáng vẻ cao khiêm nghe được bên cạnh có người thấp dọn g nghị luận mã thiết quân tới thật mẹ nhà hán khí phái a không hổ trên đường đại ca hiện tại thiên hà lão đại rồi đi đều nói như vậy không rõ lắm thông qua đám người này nghị luận cao khiêm biết đồ tây đen đại hán chính là mã thiết quân đại phú hảo la bản cũng là bị tới đỉnh mắng qua ra hỏa rất hiển nhiên vị này mã thiết quân ở trên trời sông thanh danh thật không tốt chuyên u ô n loại chuyện này cao khiêm phần lớn là không tin bất quá tất cả mọi người nói người này hỏng vậy người này khẳng định có chút chuyện chương 696, lấy oán trả ơn 2, a i chương 696, lấy oán trả ơn 2, lại nhìn mã thiết quân bộ này tạo hình muốn nói hắn không hỏng thật không ai có thể tin được cao khiêm không phải trông mặt mà bắt hình v o n g hắn có thể nhìn là mã thiết quân sát khí trên người không giết mười cái tám người tuyệt đối không có cố khí thế này mã thiết quân không có ở phòng khiêu vũ lưu thêm hắn rất nhanh liền mang theo mấy cái bảo tiêu lên lầu cao k i ê m đối mã thiết quân không hứng thú tốt cũng được hỏng cũng được hắn đều không có tận mắt thấy cũng không thể dựa vào đối phương có sát khí liền giải quyết đối phương là một m cái cơn ư giả g cao k i ê m ở phương diện này một mực vô cùng khắt chế hắn từ trước tới giờ không ở trên cao nhìn xuống đi thẩm phán người khác bằng hữu cũng tốt địch nhân cũng tốt hắn đều có thể đem đối phương xem như bình đẳng đối tượng dù là hắn hiện tại lực lượng mạnh mẽ như thế ở điểm này chưa từng thay đổi qua cao k i ê m tìm người vô diện cũng không phải muốn chừng áp dương thiện hắn chỉ là muốn làm rõ ràng đối phương tình huống cụ thể Đối phương là đi, hiển nhiên rời phương là cao khiêm từ trên thang lầu lầu hai vào cửa chính là một cánh khóa lại cửa sắt cái này ngăn không được cao k i ê m một thanh vận gãy bên trong khóa sắt lúc này phía trên lại chuyển tới rít lên một tiếng thanh âm kia mang theo vô tận sợ hãi cũng không biết là gặp cái gì đáng sợ sự t ì n h lầu hai hẳn là viên công túc xa khu hành lang tả hữu đều là phòng đơn bên trong cũng không a i cao k i ê m tìm tới thang lầu m ấ y bước lên lầu ba xa xa liền thấy tận cùng bên trong nhất một gian rộng thủng t h ì n h phòng làm việc mở rộng ra cửa lớn tại trước đại môn nằm một cỗ thi thể không đầu nhìn đối phương giả dạng chính là mã thiết quân một cái b ạ o tiêu máu từ trong cổ chạy ra tại trên gạch men xứ lưu lại m ả n g lớn vết máu bên cạnh trên tường trắng càng là phun ra mạng lớn vết máu đi tới gần cao k i ê m cẩn thận tra xét người kia vết thương đức gây ra cao thấp không đều nhìn xem tựa như là bị cái gì cỡ lớn động vật một cái cắn đ ứ t cổ cao kiêm tiến vào phòng làm việc bên ngoài còn có hai cái không đầu b ả o tiêu vết thương cũng là không có sai biệt phòng làm việc chia nội ngoại hai ở giữa phòng trong cửa phòng cũng mở ra cao kiêm liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía cửa phòng đứng đấy cái kia vô k i ể m nhân hắn mặc kiện mang m ũ trùm v ệ y màu đen nay sẽ hắn đã hái được m ũ trùm lộ ra chùi lùi đầu chính là đầu cho người cái ó t cũng sẽ có mảng lớn sợi tóc người này trên đầu l à một mặt màu da không nhìn thấy một chút sợi tóc vết tích cao kiêm xích tới vô kiểm nhân hiển nhiên không biết sau lưng người đến trong tay hắn nắm lấy một đại hán đại hán chính hoảng sợ muốn tuyệt điên cuồng thét lên hai chân lột đạp vô kiểm nhân tay bắt cũng rất ổn mặc cho đại hán làm sao giày vỏ cánh tay hắn không n ú c đ í c h lão bản mã thiết quân liền n ú p ở phòng làm việc nơi hẻo lánh trong tay hắn cầm một thanh bình xịt nhìn dạng như vậy lại là chế thức súng bắn đạn kém màu đen ống súng gỗ thật b ắ n súng ngoại hình rất bá khí huy phong mã thiết quân dùng súng bắn đạn kém chỉ vào vô kiểm nhân trên mặt hắn lại tràn đầy hoảng sợ bất an h à n g hữu ngươi chớ làm loạn ta thế nhưng là linh vương người biết. kakata chính là mã bước ra ngươi hẳn nghe nói qua vô kiểm nhân không nói chuyện hắn chỉ là giơ lên trong tay đại hán tiến đến trước mặt trên mặt hắn lúc đầu không có cái gì không biết làm sao lộ ra một tấm màu đen miệng rộng trong miệng tràn đầy r ă nhọn g n miệng rộng hợp lại ngạnh sinh sinh cắn đứt đại hán kia cổ hắn c u n g họng cổ động một chút thế mà ngạnh sinh sinh đem đầu nốt u xuống đại hán trong cổ phun ra máu t ư vô kiểm nhân một thân mã thiết quân mặc dù nhìn nhiều lần vẫn là bị dọa sợ đến trái tim đều muốn ngừng ngậy tay hung hăng run dậy lúc này mã thiết quân đột nhiên liếc nhìn đến vô kiểm nhân sau lưng cao kiềm cao k i ê m sớm đổi phổ thông quần áo lại k h ô n g chế cơ bắp điều chỉnh chính mình mặt tại cái này không có giám sát thời đại chỉ bằng lấy hắn có thể tùy ý cải biến dung mạo không ai có thể phát hiện hắn thân phận chân chính huynh đệ mau tới hỗ trợ ta cho ngươi tiền cho ngươi một triệu mã thiết quân không biết cao k i ê m là ai nhưng tại lúc này dám đến xem náo nhiệt khẳng định không phải người bình thường lại nói còn hắn là ai chỉ cần có thể hấp dẫn vô kiểm nhân lực chú ý là được chỉ cần có thể mạng sống một triệu tính là gì lại nói hắn trốn qua một cái này đâu còn có cần đưa tiền nghe được mã thiết quân kêu la vô kiểm nhân thế mới biết sau l ư n g thế mà người đến hắn quay đầu lại đối với cao kiêm mặc dù hắn không có ngũ quan dạng như vậy lại tự a hồn như đang dùng con mắt xem kỹ cao kiêm cao kiêm đối với vô kiểm nhân lễ phép cười cười ta liền qua đường ngài bận đội không cần phải để ý đến ta vô kiểm nhân tự a hồ nghe không hiểu lại tự a hồ căn bản không thèm để ý hắn đột nhiên nghiêng người nào về phía cao kiêm cao kiêm không biết tình huống như thế nào hắn thật không có muốn quản nhãn sự lại nói mã thiết quân kẻ như vậy có người tới tìm hắn trả thù không thể bình thường hơn được hắn sẽ không động thủ giải quyết mã thiết quân đó là không thấy được đối phương làm ác hắn càng không khả năng chủ động giúp mã thiết quân chỉ là vô kiểm nhân có chút không biết tốt xấu cao khiêm cũng không có cách nào hắn tiện tay tại đối phương trên cánh tay một vùng hung manh tấn công vô kiểm nhân bay ra ngoài chính đâm vào bên ngoài khay trà bằng thủy tinh bên trên một tiếng ẩm vang khay trà bằng thủy tinh bị đè ép cái nát nát vô kiểm nhân sát mặt đất gạch men xứ lăn ra ngoài đến mấy mét vô kiểm nhân rất nhanh đứng lên hắn nghiêng đầu dùng trống không mặt đối với cao khiêm tựa hồ đang hung hăng trừng mắt cao khiêm cao khiêm một mặt vô tội vung tay ra ta đều nói rồi ngươi còn độc thủ cái này cũng không nên trách ta vô kiểm nhân cũng không có nghe cao khiêm giải thích hắn đột nhiên tăng tốc bước chân đụng nát cửa sổ pha lê từ lầu ba thẳng tóc nhảy đi xuống cao khiêm đứng tại phía trước cửa sổ đưa mắt nhìn đối phương cấp tốc đi xa hắn không khỏi thở dài người này tính tình thật đúng là gấp đều không nghe hắn giải thích mã thiết quân nghe được độc tính cũng từ bên trong chạy ra ngoài hắn nhìn xem vỡ vụn cửa sổ hét lớn tên kia chạy hắn có chút tức giận đối với cao k i ê m hô ngươi làm sao lại để hắn chạy cao k i ê m không khỏi cười mã thiết quân thật là có chút ý tứ mới may mắn đào thoát vừa、chết. liền có giúp khi đối với ân nhân cứu mạng t ê u gào ầm ĩ chẳng trách có người muốn giết hắn hắn bộ dạng này thật là có điểm đáng chết ta ngươi con mẹ nó cười cái gì mã thiết quân càng nổi giận hơn hắn giết ta bốn cái huynh đệ làm ra như thế nhân mạng ngươi còn cười ngươi có đầu óc hay không cao k i ê m cũng không tức giận hắn nói ra ta nhớ được mã tiên sinh mới vừa nói qua cứu được ngươi một mạng ngươi cho một triệu mã thiết quân sắc mặt tâm trầm hắn cũng không phải là thật không có đầu óc chỉ là vừa mới quá nôn nóng k i n h sợ có chút khống chế không nổi tâm tình mình đối p ư ơ n g nhắc lên tiền hắn ngược lại tỉnh táo lại gia hỏa này đánh chạy vô kiểm nhân có chút bản sự hắn hiện tại còn không thể đắc tội đối phương có lẽ chính là hai tên gia hỏa phối hợp diễn kịch muốn cố ý từ hắn cái này lừa gạt tiền m ã thiết quân rất hoài nghi cao khiêm lai lịch hắn cố nén nộ khí nói ra ngươi là ai ta gọi cao khiêm cao khiêm khách khí nói ra m ã tiên h sinh đáp ứng một triệu tiền thưởng không biết làm sao giao phó m ã thiết quân vừa nghe đến cao khiêm xét tiền hắn thật muốn giơ lên trong tay bình xịt cho cao khiêm đến một thương vừa rồi cái kia vô kiểm nhân rõ ràng là tả linh mới có thể giải quỷ dị như vậy mới có thể đào thương bất nhập cao k i ê m cũng không phải tà linh điểm này hắn phi thường xác định dù sao anh hắn là mã vương gia bác ngũ tỉnh linh vương biết đầu lĩnh dưới tay các loại ngự linh người mã thiết quân chính là sẽ không ngự linh đối với tà linh cũng hiểu rõ vô cùng bất kỳ một cái nào tà linh trên thân đều sẽ có rõ ràng khác biệt với người đặc t h ủ cao k i ê m các phương diện đều rất bình thường cũng không phải tà linh chỉ là cao k i ê m có thể đánh chạy vô kiểm tà linh cái này rất lợi hại tuy nói ngự linh người n ụ c thân đều rất yếu đuối gần như không có khả năng chống tự súng ống mã thiết quân nhớ ký anh hắn dạy bảo đối đầu ngự linh người trực tiếp dùng súng ống là được chỉ cần sập ngự linh người hắn chính là cường đại cỡ nào t à linh đều không dùng anh hắn vì cái gì không thích xuất đầu lộ diện chính là sợ bị người ám sát mã thiết quân nghĩ tới đây đã hạ quyết tâm hắn hỏi cao khiêm cái kia vô kiểm t à linh ngươi b i ế ta cao khiêm lắc đầu chưa từng thấy ta có chút hiếu kỳ mã thiết quân một mặt hoài nghi nói ra vô kiểm t à linh lực lớn vô cùng đau thương bất nhập ngươi là thế nào đổi u hắn đi cái này không trọng yếu đi cao khiêm mỉm cười nói bất kể như thế nào ta đều cứu được mã tiên sinh một mạng ngài chỉ cần đem tiền thưởng cho ta là được rồi mã thiết quân đột nhiên đem miệng súng nhắm ngay cao khiêm ta hoài nghi hai người các ngươi là đồng bọn một cái giả bộ như muốn giết ta một cái giả bộ như cứu người dạng này giang hồ thủ đoạn ta có thể thấy được nhiều mã tiên sinh chấm một chút thưng ơ cũng đừng tẩu hỏa cao khiêm giơ hai tay lên ra hiệu cũng không có địa chỉ một mặt nhắc nhở mã thiết quân coi chừng nhìn thấy cao khiêm bộ dạng này mã thiết quân ngược lại càng có niềm tin hắn dùng thương chỉ vào cao khiêm mau nói ngươi là người của ai hiệp hội liên minh cao khiêm một mặt không hiểu mã tiên sinh lời nói ta không hiểu nhiều giả ngu mã thiết quân ánh mắt lộ ra một vòng hôm quang hắn đột nhiên động đến cỏ súng q o a n h một tiếng họng súng ánh lửa dâng trào đầu đạn bên trong mười khỏa thiết hoàn tại thuốc nổ thôi t h u ố c dưới đột nhiên phun ra đến toàn bộ đánh vào cao khiêm trên thân nổ súng sau mã thiết quân lại ngạc nhiên phát hiện đối diện cao khiêm đứng b ư n g b ữ n g vàng vàng trên người hắn áo sơ mi nhiều mấy cái lỗ thủng nhưng không có một chút vết máu tà linh mã thiết quân lúc này mới ý thức được không đối đối phương thế mà cũng là tà linh cái này sao có thể mã thiết quân đang muốn sẽ nổ súng trên tay hắn t r ợ t nhẹ súng bắn đạn ghém liền bị cao k i ê m cầm đi mã tiên sinh đồ chơi này có chút nguy hiểm không thích hợp ngươi cao k i ê m đem súng bắn đạn ghém đi trong tay tiêu sái dạo qua một vòng ta cứu ngươi một mạng ngươi lại nổ súng bắn ta mã tiên sinh ngươi tốt nhất có cái giải thích hợp lý mã thiết quân dọa đến đều nhanh đi tiểu môi hắn run run nửa ngày lại là một chữ không nói ra tháng hai cầu giữ gốc n g u y ệ t phiếu chương sáu trăm chín mươi bảy lễ vật một chương sáu trăm chín mươi bảy lễ vật một chương sáu trăm chín mươi bảy lễ vật cao k i ê m cũng không nóng nảy hắn liền kiên nhẫn nhìn xem mã thiết quân tại cái kia run r u dày qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ mã thiết quân rốt cục thong thả lại sức thời gian lâu như vậy hắn cũng nghĩ minh mạch gia hỏa này bất kể có phải hay không là tà linh có thể g á n h b ắ c bình xịt đều là cái lợi hại gia hỏa mã thiết quân vẻ mặt đau khổ cuối người trào thật sâu cao tiên sinh thực sự không có ý tứ ta cho là ngươi cùng vô kiểm nhân là cùng một bọn mới chết mấy cái huynh đệ ta tâm tình phi thường kích động ta thật không phải cố ý hắn vội bằng nói ta đưa tiền ta lập tức đưa tiền cao khiêm gật gật đầu t ố t trước tiên đem tiền thưởng thực hiện chúng ta lại nói khác mã thiết quân xuất ra chìa khóa mở ra sau lưng kết sắt lão tôn từ bên trong lấy ra mấy chục t r ồ n tiền đều là một trăm k ố i một sấp hẳn là mười không không không mấy trăm ngàn đặt ở trên bàn công tác là không nhỏ một đống cao khiêm chậm rãi tra xét một lần ba mươi bảy vạn mã tiên sinh cái này cùng ngươi hứa hẹn có thể kém rất nhiều à. mã thiết quân một mặt bất đắc dĩ ta cũng chỉ có nhiều tiền mặt như vậy hơn nửa đêm ngân hàng cũng không mở cửa ta thật không có biện pháp hắn suy nghĩ một chút nói ra không bằng dạng này ngươi ngày mai ban ngày tới ta khẳng định đem tiền chuẩn bị kỹ càng vừa rồi n ê n nói ca của ngươi là mã vô gia cao khiêm thuận miệng hỏi là mã thiết quân hỏi g i cao tiên sinh nhận biết ca ca ta không biết cao khiêm có chút hiếu kỳ hỏi c á của c ngươi vì cái gì gọi mã vương gia tên thật là gì ách mã thiết quân không biết cao khiêm là cố ý giảng ua hay là thật không biết linh vương sẽ mã vương gia tại bắc lục tỉnh vậy cũng đại danh đỉnh đỉnh ngự linh người cái vòng này không lớn còn có người có thể không biết anh hắn hắn không muốn trả lời như vậy n g ư ợ c trí vấn đề nhưng nhìn đến cao khiêm trong tay bình xịt hắn lại lập tức cải biến chủ ý hiện tại thương tại cao khiêm trong tay đừng nhìn đối phương bộ giáng cười mị mị rất khách khí lễ phép tại mấy cô thi thể không đầu ở giữa còn cười được người này khẳng định không bình thường kaka ta gọi mã cương quân mã vương ra là hắn tại linh vương biết xưng h ả o mã thiết quân đơn giản đem hắn ca tình v u ố n g giới thiệu một chút hắn cũng không dám nói khoác anh hắn danh h ả o chủ yếu là sợ chọc giận cao k i ê m cao k i ê m đối với mấy cái này rất có hứng thú hắn vây vây tay ra hiệu mã thiết quân tòa hạng đừng nóng n ộ i ngươi cho ta h ả o h ả o nói một chút linh vương sẽ còn có cái gì hiệp hội liên minh đây đều là cái gì mã thiết quân rất bất đắc dĩ nhưng hắn đã nhìn ra cao k i ê m không phải tại cùng hắn nói đ ừ a không có cách nào mã thiết quân chỉ có thể đem hắn biết đến tình h u n g giới thiệu một lần thông qua mã thiết quân giới thiệu cao k i ê m lúc này mới đối ngự linh người tổ chức có cái đại khái giải tại bắc lục tỉnh hết thể có ba cái cỡ lớn ngự linh người tổ chức phong linh hiệp hội ngự linh người liên minh linh vững sẽ phong linh hiệp hội tên như ý nghĩa là chuyên môn dùng để ước thúc ngự linh người tổ chức cái này kỳ thật trong lòng là phía quan phương tổ chức chỉ là phía quan phương từ trước tới giờ không công khai ra mặt mặt ngoài thuộc về dân gian tự phát tổ chức hiệp hội phong linh hiệp hội bởi vì bán chính thức thân phận đối với ngự linh người quản lý càng thêm nghiêm ngặt đương nhiên phúc lợi đãi ngộ hay là rất không tệ một khi có ngự linh người làm sằng làm bậy thường thường đều là phong linh hiệp hội ra mặt xử lý ngự linh người liên minh là dân gian ngự linh người tự phát tạo thành tổ chức nhân viên đông đảo g i n g rắn lẫn l ộ t quản lý cũng tương đối lòng l g o linh vương sẽ thì là một đám cực đoan ngự linh người bọn hắn cho là ngự linh người có được lực lượng siêu p h à m là cao cấp hơn nhân loại linh vương biết ngự linh người làm việc cũng tương đối mạnh cứng rắn thường xuyên sẽ cùng thế tục trật tự xung đột vất quá linh vương sẽ ở ba tổ chức bên trong sức chiến đấu cũng mạnh nhất phong linh hiệp hội cùng linh vương sẽ quan hệ khẩn trường vụ trộm luôn luôn tại phân cao thấp vất quá mọi người coi như tương đối khắc chế phong linh hiệp hội có phía quan phương bối cảnh năng lượng to lớn linh vương sẽ thì là cao thủ tương đối nhiều lực phá hoại rất mạnh song phương đều có cố kỵ tăng thêm ngự linh người hiệp hội kẹp ở giữa duy trì một cái vi diệu cân bằng mã thiết quân sẽ không nói cặn kẽ như vậy hơn phân nửa tin tức đều là cao khiêm chính mình phân tích ra được mã thiết quân bất đắc dĩ bộ dáng dáng dấp lại khó coi cao khiêm cũng không muốn cùng hắn hàn huyên hắn để mã thiết quân tìm cái túi leo lưng đem ba mươi bảy vạn chứa bảo cao khiêm nhắc lên ba lô đối mã thiết quân cười cười còn kém ta sáu trăm ba mươi nói thế nào mã thiết quân cười khan một tiếng dạng này tối ngày mốt chín giờ người qua đây r a đem tiền chuẩn bị kỹ càng、Út. cao k i ê m cười cười nghĩ đến mã vương ra đệ đệ cũng không trở thành quyền nợ hậu tiên ta lại đến đi trước mã tiên xin gặp lại cao k i ê m đeo túi đeo lưng súng bắn đạn ghém cũng cắm ở trong ba lô trôi súng đều lộ ở bên ngoài bất quá đại hát tiên cũng không ai sẽ để ý lúc này không có giám sát quản khống cũng không nghiêm còn có không ít người cầm súng hơi đánh chim cái gì căn bản không ai quản đợi đến cao k i ê m rời đi mã thiết quân sắc mặt mới âm chầm xuống cái này cao k i ê m thật là đáng chết ta cầm hắn mấy trăm ngàn còn chưa đủ thật đúng là muốn cầm đi hắn một triệu mã thiết quân nhìn xem trên đất mấy cô thi thể không đầu sắc mặt thì càng khó coi chết mấy cái tiểu đệ không có gì mấu chốt là cái kia vô kiểm nhân thật mẹ nhà hắn và người kém một chút đầu của hắn liền không có chuyện này nhất định phải tra rõ ràng nhất định phải giải quyết vô kiểm nhân còn có cái kia cao khiêm cũng phải chết mã thiết quân cầm lấy máy riêng gọi một cú điện thoại dây số kết nối đằng sau trong ống nghe không có bất kỳ cái gì âm thanh hắn lại biết đối diện người đang nghe xong hắn la lớn ca có người muốn giết ta có một cái túi tiền cao k i ê m thuận lợi trở lại tới đỉnh trong nhà hắn lấy ra ba trăm không không không ném tới trên giường xem như đối với đới đỉnh bồi thường tuy nói đới đỉnh cũng không có làm cái gì nhưng đối phương nguyện ý thu lưu hắn còn nhiệt tình mang theo hắn đi thập phương tự chỉ là những n à y t h i ệ t lương nhiệt tình đã làm trò c ổ vũ sau đó hắn đúng vậy thuận tiện ở tại đới đỉnh cái này linh vững sẽ ngự linh người hiệp hội cũng không phải loại lương thiện nhất là mã thiết quân dạng này người địa phương khi dễ người bình thường quá dễ dàng lấy hiện tại chị an tới nói t ù y tiện giết mấy người tìm địa phương một t r ô n trực tiếp coi như mất tích căn bản cái gì đều tra không được loại cục diện này đối với đới đỉnh tới nói quá nguy hiểm cũng hoàn toàn không cần thiết đem hắn liên lụy vào đới đỉnh còn đang ngủ thời điểm ra đi cũng nên giải thích một chút miễn cho đới đỉnh suy nghĩ nhiều thừa dịp còn có thời gian cao k i ê m tìm được đới đỉnh trong nhà thùng dụng cụ từ bên trong tìm tới rất nhỏ lưỡi cưa thanh kia súng bắn đạn ghém còn hữu dụng chính là quá dài không tiện mang theo cao k i ê m khẩu súng quản cương ngắn gỗ thật trôi thương cũng c ư a bỏ vừa vặn có thể giả bộ tiến ba lô đới đỉnh uống một chút rượu ngủ được vô cùng chìm sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm nàng đã cảm thấy đầu đau một nứt đi một lần phòng vệ sinh giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề miễn cưỡng khá hơn một chút đới đ ỉ n h từ phòng vệ sinh đi ra liền thấy cao khiêm đã mua xong bữa sáng đang chờ nàng nàng lại là kinh hỷ vừa cảm động cao khiêm cũng quá quan tâm chỉ là hôm qua đi không phòng kiêu vũ vấn đề gì đều không có giải quyết khuê mật trả lại cho nàng nghĩ kế để nàng thừa dịp say rượu liền trực tiếp ngủ cao khiêm đáng tiếc đêm qua mơ mơ mảng mảng hoàn toàn đem việc này đem quên đi bỏ qua cơ hội tốt đới đ ỉ n h trong lòng cảm thán tốt như vậy nam nhân làm sao lại không không háo sát đâu chẳng lẽ lại là trướng mắt nàng không nên à nàng tuổi trẻ xinh đẹp thậm chí mình còn có một bộ phòng xí nghiệp nhà nước nhân viên tại ra mắt trên thị trường không nên quá quý hiếm đới đình trong lòng nghĩ sự tình rất nói chuyện không đâu trên mặt lại cởi đến sán lạng cao ca ngươi mua bữa ăn sáng quá tốt rồi nàng trên cảm xúc có chút l ư n g phấn chỉ là say rượu chưa tỉnh đầu vừa đau lại c h ó n g nhìn xem đ ầ y bàn ngon miệng bữa sáng thế mà không có gì khẩu vị ngươi có phải hay không đau đầu a cao khiêm nói ra bọn hắn bia không tốt lắm ồn khó mà tiêu hóa liền sẽ say rượu đau đầu ta giúp ngươi nhìn xem đới đình nhìn xem lại gần cao khiêm không biết thế nào trong lòng liền có chút luôn uống không có việc gì không có việc gì ngủ một hồi liền tốt đừng sợ một chút liền tốt cao k i ê m nói đưa tay tại đới đ ỉ n h trên mi tâm điểm một cái đới đ ỉ n h đã cảm thấy mi tâm mát lạnh đau từng cơn thần kinh một chút liền đã hết đau hôn mê đầu vóc đột nhiên thanh tình mi tâm cái kêu một cỗ khí lạnh thuận thân thể hướng xuống trong n g á y mắt chạy khắp toàn thân đới đ ỉ n h cũng không biết xảy ra chuyện gì cũng cảm giác trong ngoài thân thể thông đ ấ u nhẹ nhàng tựa hồ phải bay đi lên tốt một chút rồi đi cao k i ê m c ư ờ i hỏi hắn vận dụng một chút x í u huyết dương thần y bên trong linh khí giúp đới đình dịch cần tệ tủy tăng cường thể chất nàng cái này không thể để cho đới đình cường lực đến đâu số lượng chỉ có thể thân thể nàng tiến vào một cái khỏe mạnh nhất trạng thái cũng tận khả năng duy trì lâu một chút nếu như đới đình không làm loạn nàng c h í ít có thể đem mỹ mạo trạng thái duy trì ba mươi năm kỳ thật những này đối với cao khiêm tới nói không đáng kể chút nào cho linh khí cũng không đáng nhắc lên so sánh dưới đới đình ngược lại bỏ ra càng nhiều đới đình mặc dù không biết ngự linh người không hiểu lực lượng siêu phẩm nhưng cũng đã nhận ra cao khiêm chiêu này tính ngặt thủ nàng ngơ ngác nhìn xem cao k i ê m có chút trần trờ mà hỏi đây là cái gì a một loại tiểu thủ đoạn không đáng giá nhắc tới cao k i ê m lôi kéo đới đ ỉ n h để nàng vào h ạ ta có việc muốn cùng ngươi nói chương 697, lễ vật hai chương 697, lễ vật hai nhìn thấy cao k i ê m chính thức bộ dáng đới đình trong lòng có chút bất an nàng t r ợ n to mắt nhìn cao k i ê m hai tay không tự chủ nắm chặt n ắ m đấm chớ khẩn trương không có việc lớn gì cao k i ê m cười cười nữ hại khẩn trương bộ dáng vẫn rất đáng yêu hắn nói ra ta muốn trước xin lỗi người ta kỳ thật vẫn luôn đang gặp người ta không có mất trí nhớ À, đới đình rất khiếp sợ nàng không thể tin nhìn xem cao k i ê m hoàn toàn không tin như thế anh tuấn ôn lưu nam nhân sẽ lừa nàng ta ngày nữa xuống thị là muốn chấp hành nhiệm vụ đặc thù bởi vì đủ loại nguyên nhân liền chạy tới nhà ngươi tạm thời ở vài ngày mấy ngày nay cho ngươi thêm phiền thoái cao kiêm nói xong khẽ không người thi lễ cảm tạ thái độ phi thường đoàn chính đới đình đều không có ý tứ nàng đ ộ i vàng đứng lên hai tay ngay cả bày đừng đừng đừng đừng như vậy ta không đảm đ ư n g nổi ta nhiệm vụ có tiến triển cũng không tiện ở nữa xuống dưới cao kiêm nghiêm mặt nói ra ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói nhận biết ta người cái kia hai vị bằng hữu ân nhớ kỹ muốn để bọn hắn giữ bí mật a đới đình càng giật mình đồng thời lại có chút hoài nghi cao k i ê m biết đ ố i đỉnh có chút không tin hắn đưa tay đem đ ố i đỉnh trước ngực mặt dây chuyền lấy xuống tiện tay bóp làm bằng đồng thô giáp mặt dây chuyền liền bị hắn xoa thành một quả cầu trạng đ ố i đỉnh con mắt đều nhìn thẳng cái này đồng rơi là rất thô giáp dù sao cũng là làm bằng đồng phẩm độ cứng t u y ệ t đối đủ đến cao k i ê m trong tay cái này đồng rơi liền thành m ị vắt bình thường tùy tiện nào h nặn cao k i ê m đem hắn đồng rơi cũng lấy ra tùy tiện xoa nắn hai lần hơi bóp một tôn sinh động như thật tựa phật di lặc liền hiện ra tại đới đỉnh trước mắt đồng dạng phật di lặc nàng mặt dây chuyền chính là đầu đường ấy khối tiền một cái thấp kém phẩm. cao k i ê m bóp ra đến lại là treo ở sành triển lãm bên trong đỉnh cấp hàng mỹ nghệ thậm chí có thể nói là tác phẩm nghệ thuật không biết tại sao cao k i ê m bóp ra tới nho n h ỏ phật di l ạ c như cùng sống đồng dạng có loại rất mạnh sức cuốn hút để cho người ta xem xét liền tâm tình bình thản cao k i ê m cho thấy thủ đoạn tại đới đình xem ra như là thần tích bình thường bất khả tư nghị như vậy cao k i ê m đối với đới đình vừa nói hiện tại tin chưa đới đình dùng sức gật đầu ta tin ta nhất định giữ bí mật dù sao cũng là sĩ nghiệp nhà nước nhân viên điểm ấy kỷ luật ý thức vẫn phải có mặt dây truyền này ngươi muốn mang tốt nó có thể bảo hộ ngươi cao k i ê m giúp đới đình đem mặt dây t r u y ề n một lần nữa đ e o lên tôn này nho nhỏ phật di lặc trải qua hắn thần ý ra chỉ dám nói là giới này mạnh nhất hộ thân linh phủ cái này ngự linh người hoành hành thời đại cũng không an toàn có cái này b ậ n nhỏ hẳn là có thể bảo hộ đới đình mặt khác mặt dây t r u y ề n này cùng đới đình khí tức phù hợp người khác cầm lại là một chút tác dụng không có cao k i ê m nói ra đang ở trong phòng ta trả lại cho ngươi lưu lại một điểm nhỏ lễ vật nhớ kỹ muốn bảo tôn tốt đừng để ngoại nhân biết hắn nói nhắc lên ba lô ta lúc này đi về sau không biết còn có thể hay không gặp mặt bảo trọng. cao khiêm nhẹ nhàng ôm một cái ngơ ngác đối đ ỉ n h tiêu s á i đi đ ố i đ ỉ n h ngây người mấy chục giây lúc này mới kịp phản ứng n ộ i vàng chạy đến cửa ra b ả o lại phát hiện cao khiêm đã sớm mất tung ảnh nàng lại chạy xuống lâu hay là không tìm được cao khiêm bóng người đ ố i đ ỉ n h mặc đồ ngủ phê đầu tán phát đứng tại đầu hành lang mợ mịt đứng đầy một hồi lúc này mới ủ rũ túi đầu về đến phòng nàng cũng không biết chính mình khổ sở cái gì cao khiêm như vậy kiệt xuất sẽ còn không thể tưởng tượng nổi ma pháp nàng làm sao cũng không xứng với đối phương hồi tường gặp được cao k i ê m và chỉnh nàng mới phát hiện chính mình có chút quá trị đột bởi vì cao khiêm khắp nơi đều là như vậy là thủ tựa như cao khiêm từ trước tới giờ không đi phòng vệ sinh cũng không đánh răng rửa mặt lại luôn làm như vậy chỉ toàn cái này quá khác thường đới đình đột nhiên nghĩ đến cao khiêm trả lại cho nàng lưu lại lễ vật nàng đẩy ra g i a n kia phòng ngủ bọn họ liền thấy trên giường bảy một đống tiền nàng không thể tin đi qua rút ra hai tấm liên tục kiểm tra lấy nàng kinh nghiệm đến xem là tiền thật không sai một đống này tiền chừng ba trăm không không nàng một tháng tiền lương một nghìn một năm chính là lại thế nào tiết kiệm cũng liền tích lũy cái năm nghìn khối muốn tích lũy ba trăm không không không c ầ n sáu mươi năm đới đ ỉ n h kinh h ỉ qua đi lại rất bất an nhiều tiền như vậy nàng cũng không dám thu chỉ là tìm không thấy cao k i ê m số tiền k i a n ê n làm cái gì đới đ ỉ n h trông coi ba trăm không không không trong lòng vô cùng d à y vò nàng muốn số tiền kia lại cảm thấy mình không có tư cách m u ố n cũng có chút không dám m u ố n cứ như vậy d à y vò đến giữa trưa nàng hay là không nghĩ rõ ràng cuối cùng thực sự không có cách nào nàng đi tam thúc với b ì n h trước khi ra cửa nàng sợ tiền ném đi tìm nửa ngày mới tại trong phòng bếp tìm địa phương giấu đi đến thập phương tự đới đình thần thần bí bí lôi kéo tam thúc tìm cái phong bế gian phòng đem cao khiêm sự tình nói một lần còn có loại sự tình này viên bình đều kinh ngạc hắn tiếp nhận đới đình cho mặt dây c h u y ể n nhìn kỹ lại nhìn hoàn toàn chính xác cái này phật di l ạ c lại có mấy phần hình thần gồm nhiều mặt ý vị thậm chí mang theo vài phần thiện ý loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tước nhưng lại chân thật như vậy tồn tại nho nhỏ tượng đồng bên trên cũng tìm không thấy rèn luyện bất tích phảng phất giống như tự nhiên viên bình không chịu được sợ hãi thán phục thật sự là kỳ nhân hắn là ngự linh người đối với ngự linh người biết sơ lược ngự linh người lực lượng đều đến từ tà linh ngự linh người bản thân cho dù có chút đặc thù cũng sẽ không vượt qua nhân thể cực hạn lấy ngón tay bóp thành tượng đồng hắn không cách nào tưởng tượng đối phương trên ngón tay mạnh bao nhiêu lực lượng lại có thể làm đến như vậy tinh vi phương diện quả thực là không thể tưởng tượng nổi so sánh dưới cao khiêm lưu lại ba trăm không không không ngược lại không coi vào đâu cường đại như thế ngự linh người muốn kiếm tiền vậy nhưng quá dễ dàng viên bình nói ra thiền ngươi trước tổn đừng lộn xộn các loại có cơ hội nhìn thấy cao khiêm rồi hay nói chuyện này không thấy được nói ngươi liền giữ lại dùng cũng rất tốt đ ớ i đình hỏi tam thúc n g ư ơ i biết cao khiêm thân phận a ta nào biết được viên bình lắc đầu thế giới quá lớn luôn có một chút năng nhân dị sĩ hắn suy nghĩ một chút lại dặn dò ta nghe nói gần nhất phát sinh vài lần ác ý án giết người kiện hung thủ còn không có tìm tới n g ư ơ i ban đêm tuyệt đối đừng đi ra ngoài đại phú hào phòng khiêu vũ ra án mạng mặc dù mã thiết quân tự mình giải quyết nhưng hắn thủ hạ nhiều như vậy cuối cùng sẽ lộ ra t i ế n g gió thiên hạ thị ngự linh người đều biết xuất hiện cái vô kiểm nhân có thể cắn rơi đầu người phi thường đáng sợ nói thật viên bình không khỏi liên tưởng đến cao khiêm cao khiêm là đột nhiên xuất hiện vô kiểm nhân cũng là đột nhiên xuất hiện hôm qua bọn hắn cũng đều đi đại phú hào phòng kiêu vũ chẳng lẽ lại cao khiêm chính là vô kiểm nhân viên bình lại cảm thấy không giống ngự linh người k h ô n g chế tà linh đều rất nguy hiểm có thể giống vô kiểm nhân hung tàn như vậy tà linh cũng là cực kỳ hiếm thấy cao khiêm mặc dù thần bí k h ó giỏ nhưng không có loại kia hung tàn khí tức một cái ngự linh, linh, linh người khẳng định sẽ bị tà linh cảm nhiễm vậy biện ra giống nhau khí tức hương vị tuyệt không ngoại lệ bất kể như thế nào vô kiểm nhân đối với người bình thường đều quá nguy hiểm đới đỉnh cái gì cũng đều không hiểu cũng không thể để nàng dính vào như thế xem xét cao khiêm chính mình chủ động rời đi là thật to chuyện tốt thời khắc này cao khiêm đã vào ở thiên hà thị một nhà khách sạn năm sao hắn không có thẻ căn cước nhưng hắn hôn qua tại mấy cái chặt đầu đại hắn cái kem mỏ tới một tấm thẻ căn cước mặc dù cùng hắn không thế nào giống có thể vậy thì có cái gì quan hệ có tiền là được rồi mở tiểu điểm chính là vì kiếm tiền lại không có mạng lưới liên lạc lại không có nhiều như vậy kiểm tra chỉ có, có cái ó c thân phận đăng ký là được rồi khách sạn năm sao mới xây thành không bao lâu xa hoa phòng xếp rất lớn gian phòng rất sạch sẽ chính là phòng vệ sinh có chút mùi vị khác thường khách sạn hết thể sinh hoạt công trình đều đủ còn có bể bơi cao k i ê m ở bên trong ở hai ngày cảm giác so đ ố i đỉnh trong nhà thoải mái hơn ngày thứ ba ban đêm cao k i ê m đeo túi đeo lưng đến đại phú h ả o p h ò n g k i ê m vũ trong vũ trường vẫn là rất nhiều người mã thiết quân có chút thủ đoạn kiên quyết mấy đầu nhân mạng đều ân xuống mảy may không có ảnh hưởng hắn sinh y đến lầu hai cửa vào có hai tên đại hán canh giữ ở cửa ra vào nhìn thấy cao k i ê m tới một đại hán hỏi người là cao k i ê m là ta cùng mã tiên sinh đã hẹn vào đi đại hán mở cửa để cao k i ê m tiền đến lại muốn để hắn đem ba lô lưu lại bao không có khả năng mang chúng ta còn muốn s o á t người một đại hán nói đưa tay qua đến liền muốn cho cao khiêm s o á t người cao khiêm tiện tay đẩy đối phương ra cánh tay cái này không cần tạ ơn đại hán trừ mắt ngươi nghe không hiểu tiếng người a ngươi có chút không có lễ phép a bằng hữu cao khiêm trêu chọc nói đại hán sầm mặt lại đưa tay phải bắt cao khiêm cổ áo cao khiêm khẽ vươn tay đẻ xuống đại hán ngực đem hắn đặt ở trên b á c h tường cao khiêm trên tay tựu tựa hồ có vạn quân chi lực trực tiếp ép đại hán xương ngực hướng vào phía trong l ư n xuống trái tim tựa hồ cũng muốn bị ép tới ngưng đập đại hán sắc mặt trắng bệnh cảm giác mình trong bụng cất đái đều muốn bị ép đi ra hắn bị hù hồn đều muốn không có một cái khác đại hán một mặt khẩn trương nhìn xem lại không dám đọc thủ đứng tại đó rất là xấu hổ làm người phải có lễ phép nếu không dễ dàng ăn t h i t thòi cao k i ê m v ư ơ n g tay ra đại hán kia liền như là một con cá chết giống như thuận bách tường chạy tới trên mặt đất chỉ có thể hô hô thở hào hẹn lại là một cái rắm cũng không dám thả cao k i ê m đối với một cái khác đại hán mỉm cười bằng hữu làm phiền ngươi dẫn đường lúc này trên hành lang tới một cái nam tử cao gậy người này màu da sám trắng hiện xanh thật giống như người sắp chết như thế không có một chút huyết sắc một đôi t r ò n g mắt đen nhánh không có t r ò n g trắng mắt người này đi đường tư thế cũng rất cứng ngắc nhìn xem rất không c ầ n đối nam tử cao g ầ y dùng khô khốc thanh âm nói ra khi dễ phế vật có gì tại ba đi theo ta còn có canh hai tháng hai cầu giữ gốc n g u y ệ t phiếu t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi tám thanh toán xong một chương sáu trăm chín mươi tám thanh toán xong một chương sáu trăm chín mươi tám thanh toán xong nam tử cao g ầ y bộ dáng cổ quái thân thể càng cổ quái cao khiêm liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải người là cái tà linh giống chân gãy nam tử loại kia chỉ có thể dùng chính mình thần hồn xem như tà linh như đồng du hồn bình thường tà linh hẳn là cấp thấp nhất ngự linh người cho nên vị này lẫn vào cũng thật không tốt chỉ có thể khuya khoát xuất môn trang quỷ đoạt ít tiền tài giống vô kiểm nhân loại kia nhìn xem cùng chân nhân không có khác nhau chỉ là hoàn toàn không có ngũ quan rõ ràng chính là rất mạnh tà linh lực lớn vô cùng thậm chí không sợ hiện đại s u n g ống có thể làm được điều này mang ý nghĩa phổ thông lực lượng vũ trang căn bản không giải quyết được hắn cái này thật rất mạnh trước mắt cái này như là cương thi bình thường tà linh nhìn xem hẳn là so vô kiểm nhân yếu một ít hai người đối đầu đánh nhau vô kiểm nhân có thể nói là chắc thắng trừ phi cái này cương thi tinh thông thể thuật nhìn hắn đi đường cứng ngắc bộ dáng h i ệ n nhiên là không có khả năng này cao gậy cương thi hiển nhiên không có đem cao khiêm quá coi ra gì người thân thể cường tráng đến đâu cũng là huyết lục chi khu tà linh cũng không phải huyết lục chi khu chỉ là điểm này liền đã chú định tà linh chỉ có thể bị tà linh đánh bại đến l ầ u ba hay là gian kia phòng làm việc cao khiêm xa xa liền thấy trong văn phòng bên ngoài ngồi hai người một cái mã thiết quân một cái khác lại là người thiếu niên xuyên qua bộ rộng thủng tỉnh cồng kềnh bờ p h ụ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy xanh đen vành mắt đầu dưa hấu hình nhìn xem liền một thân tạ khí hai cái t à linh cũng đều thật lợi hại bộ dáng xem ra mã vương ra thật đúng là cái nhân vật tùy tiện liền phái tới hai cao thủ cho mã thiết quân trợ trợ cao kiêm có chút cao hứng rốt cục nhìn thấy hai cái da dáng cao thủ hắn rời đi đ ố i đỉnh trong nhà không phải liền là muốn cùng đem ngự linh người đều móc ra sau đó hào hào đốt một đốt nhìn có thể hay không tìm tới rời đi giới này biện p h á t làm cho này cái thế giới siêu phan giả rời đi giới này bí mật nhất định trên người bọn hắn cao kiêm đầy mặt dáng tươi cười tiến vào phòng làm việc cái này khiến bên trong t r ờ i lấy mã thiết quân có chút nộng tiểu tử này làm sao c ư ờ i đến vui vẻ như vậy hắn không phải thật sự như vậy ngu xuẩn coi là có thể tùy tiện đem còn lại tiền đem đi đi mã thiết quân cảm thấy cao khiêm không ốc thậm chí rất thông minh nhìn thấy đối phương vẻ mặt như thế hắn ngược lại có chút trở dạng bên cạnh tái n h ợ t thiếu niên chú ý tới mã thiết quân bất an hắn hắc hắc c ờ i quái gì có chúng ta tại ngươi sợ cái gì tiểu tử này dám làm yêu đâu cho hắn thu hạ đến đúng đúng lần này liền nhìn hai vị h u n h đệ mã thiết quân cởi làm lành cùng tà linh ngồi gần như vậy toàn thân hắn z dùn làm sao cũng không được tự nhiên hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài bất luận là cương thi hay là tiểu quỷ, đô linh vương biết cao thủ cũng là hắn ca bằng hữu lần này tới hỗ trợ đều là anh hắn ra mặt mã thiết quân n ắ m trong túi một cái pho tượng trong lòng lại nhiều mấy phần lực lượng anh hắn không đến nhưng cho hắn một cái tả linh hóa thân trong lúc m g u cấp cái này tả linh hóa thân cũng có thể xuất thủ vì phòng ngừa ngoài ý muốn mã thiết quân hay là chuẩn bị bảy trăm không không không tại tủ sát vạn nhất thua đâu hắn có thể giao tiền mua mệnh dù sao hắn thường xuyên phải dùng đến đại bút tiền mặt tại kết sắt nhiều thả một chút cũng thuận tiện nhìn thấy cao kiêm tiền đến Ma thiết quân tiêu căng đối với cao khiêm dương lên cái cảm cao tiên sinh ngươi vẫn rất đúng giờ đúng giờ là một loại mỹ đức cao khiêm m ỉ m cười nói mã thiên sinh không biết tiền của ngươi chuẩn bị xong chưa mã thiết quân mắt nhìn bên cạnh tái nhợt thiếu niên ra tiền chuẩn bị xong chỉ là ta bằng hữu nói không thể để cho l ệ như thế lấy đi tái nhợt thiếu niên mạnh mẽ đứng dậy chỉ vào cao khiêm phách lối mắng ngươi con mẹ nó ở đâu ra ngu xuẩn ai tiền cũng giam cầm ngươi cùng với ai lẫn vào thiếu niên mặc dù là cái tà linh nhưng lại có thiếu niên bình thường sắc nhọn thanh em kéo uống họng kêu to vô cùng sắc nhọn trói、thai. tiểu bằng hữu này ngươi đừng trách móc cao k i ê m không nhanh không chầm nói đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi à người lớn nói chuyện tiểu bằng hữu không cần xem bảo tái nhật thiếu niên chóc tức hắn thử lấy miệng đầy răng nanh bổ nào hướng cao k i ê m ngu xuẩn muốn chết thiếu niên tốc độ thật nhanh bóng người nhoáng một cái đã đến cao k i ê m trước mặt tay hắn hướng về cao k i ê m con mắt liền móc đi qua thiếu niên tay nhỏ không lớn xanh đen móng tay cũng rất dài sắp nhọn như là trùy thủ bình thường hắn danh sưng bay trên trời tiểu quỷ tốc độ nhanh nhất lại tinh thông quyền thuật chém giết thời khắc phi thường lợi hại thường thường người khác còn không có thấy rõ r l i ề n bị hắn đ à o ra con mắt kéo đứt thiết hầu nó hung tàn thủ đoạn có thể nói là uy c h ấ n thiên hạ cái gì ngự linh người liên minh phong linh hiệp hội gặp được hắn đều sẽ hoảng hốt né tránh không có ai dám cùng hắn chính diện đất đấu bay trên trời tiểu quỷ cũng bởi vì nó hung tàn bản tính làm việc cực kỳ không có kiên nhẫn bình thường tới nói phải cùng cao khiêm tâm sự hỏi rõ ràng cao khiêm xuất thân lai lịch rồi quyết định có động thủ hay không kết quả hắn bị cao khiêm nói một câu lập tức liền không kịp được bay trên trời tiểu quỷ động tác nhanh người bình thường phản ứng không kịp đối với cao khiêm tới nói là quá chậm đối với đối diện đưa tới bay trên trời tiểu quỷ cao khiêm cho hắn một cái thi đấu túi cái gọi là thi đấu túi ân chính là bà miệng biệt danh bay trên trời tiểu quỷ sắc nhọn móng tay còn không có đụng phải cao khiêm liền bị một vả thiên bay ra ngoài cao khiêm không dùng lực bay trên trời tiểu quỷ lại chịu không nổi nguồn lực lượng này đầu ngạnh xinh xinh ố néo ba vòng đem cổ đều vận thành bánh quay trèo đổi lại người bình thường lần này kỳ thật đủ để đem đầu đánh nát t a linh thân thể lại dị thường cứng c ỏ i c ư n g hãn nặng như vậy lực lượng hoàn toàn do cổ tiếp nhận hóa giải lúc này mới xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy bay trên trời tiểu quỷ không bị thương nhưng hắn đầu vừa vặn đối với mình phía sau lưng bộ dạng này để phương xa người điều khiển cũng phi thường không thích ứng hắn cúi đầu nhìn xem chính mình sau lưng nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản ứng đứng tại cao khiêm sau lưng cao gậy cương thi cũng độc thủ hắn ôm cao khiêm mở ra miệng rộng tựa như cao khiêm cổ muốn đi qua hắn lực cắn không đủ để một chút cắn rơi đầu người có thể cắn đứt cổ cũng rất dễ dàng làm cương thi t à linh hắn thích nhất chính là cùng người sống n h i n huyết có đôi khi sẽ còn nếm thử nhảy lên trái tim hương bị uống máu đối với cương thi hữu dụng có thể để cao cương thi tả linh hoạt tính Nơ b b bẩn liền đơn t u ầ n hắn yêu thích. c ư ơ n g thi động tác cứng ngắc lại không c h ậ m c h ậ m nhất là lực lượng c ư ờ n g đại. Hắn cùng bay trên trời tiểu quỷ một mạnh mẽ nhanh, thường xuyên liên tủ h phối hợp. ở trên trời x u n g t h ị hai người bọn họ liên tủ h chưa từng gặp được đối thủ. chỉ là phong linh hiệp hội cùng ngự linh người người liên minh nhiều thế chúng, bọn hắn cũng không dám làm loạn. chính là giết người đều cẩn thận, không dám lộ ra chân ngựa. ở phương diện này, m ã thiết quân liền rất hữu dụng. bọn hắn trước kia thường xuyên dùng ma thiết quân, lần này chính là không có anh hắn ra mặt, bọn hắn cũng phải g ú t bận điệu. Cương thi ôm lấy cao tự giác cao khiêm tuyệt đối không thể tránh thoát t i ê n tâm đi cắn cao khiêm cổ cao khiêm kỳ thật chỉ là cố ý thử một chút cương thi tà linh lực lượng đối với người bình thường tới nói là rất mạnh cương thi này hai tay chỉ ít có hai nghìn cân lực lượng người bình thường bị hắn ôm một cái x ư ơ n g sần đều sẽ bị cắt đứt v ũ tạm đều muốn ngạnh xinh xinh đập vụn chương sáu trăm chín mươi tám thanh toán s o n g hai chương sáu trăm chín mươi tám thanh toán s o n g hai cao khiêm hai tay có chút dùng sức liền tránh thoát cương thi trói buộc hắn m uốn định thuận thế một cước đổ đá đi, cân nhắc đến g à y quá mềm không chịu nổi một lực lượng này đối phó một cái nho nhỏ tà linh cương thi đem chính mình giày đá nát vậy cũng quá b u ồ n cười cao k i ê m tiện tay nắm lên tà linh cương thi cánh tay đột nhiên bung lên đến chính nện ở đối với mình sau lưng suy nghĩ nhân sinh tiểu quỷ trên thân tà linh cương thi nhìn xem cao g ầ y lại có gần ba trăm cân p h â n lượng tăng thêm cao k i ê m như thế một lần phát lực trực tiếp đem tiểu quỷ đầu thân thể đều nện thành thật sâu khảm nạm trên sàn nhà một đống tà linh không phải huyết nhục chi khu bọn chúng không có nhục thân được điểm chỉ là tà linh nhất định phải gánh chịu ngự linh người tinh thần tà linh bị thương nặng thân thể chia năm xẻ bảy liền lại không cách nào tiếp nhận ngự linh người lực lượng tinh thần mang ý nghĩa cái này tà linh bị phá hủy đối với bay trên trời tiểu quỷ mà nói hắn tại cái này tà linh bên trên bỏ ra gần ba mươi năm thời gian đã dùng hết thủ đoạn mới có cường đại như thế tà linh bị cao khiêm thu bạo hung mánh một cách bay trên trời tiểu quỷ thân thể đã vặn bèo biến hình tiếp cận phạt thoái phương xa k h ô n g chế tiểu quỷ ngự linh người một tiếng h é t thảm bởi vì tổn thất bộ phận lực lượng tinh thần trực tiếp mất đi tiểu quỷ được giải quyết thân cường thể cứng rắn cương thi lại không nhận tổn thương gì bởi vì hắn đập xuống lực lượng cơ hồ đều bị bay trên trời tiểu quỷ hấp thu chỉ là đập một cái này quá mức hung mánh khống chế cương thi ngự linh người cũng có chút đầu ó c t r o n váng không đợi cương thi đứng lên cao k i ê m đã đem cương thi nhấc lên hắn tiện tay nhấn một cái đem cương thi đầu góc ngạnh sinh sinh ấn vào lồng ngực bên trong cương thi kết cấu thân thể có thể không cho phép dạng này co vào tại áp lực thật lớn bên dưới cương thi đầu góc ngạnh sinh sinh vỡ vụn thành trăm ngàn khối những cái kia khối vụn liền giống bị đánh nát xi măng không có huyết n ụ đều là thô giáp kiên cố s á m xanh miếng đất t r ạ n g chỉ là đầu p h á t toái cương thi còn không có vỡ tan hắn lại dáng chống đỡ lấy đứng lên bất quá lần này hắn cũng không dám đ ộ n thủ hắm làm u ố n cùng cao k i ê m đầu hàng dù sao luyện chế ra cường đại như thế tả linh quá khó khăn nếu như bị phá hủy hắn lại không thể nào luyện chế ra đồng dạng cấp bậc tà linh cao khiêm cũng không dám cương thi suy nghĩ gì hắn lên đi nhắc lên cương thi không ngừng đập xoa nắn trong nháy mắt cương thi liền biến thành một chỗ tàn toái miếng đất giải quyết cương thi cùng tiểu quỷ cao khiêm vô vô tay bên trên đùi hắn có chút ngượng ngùng đối mã thiết quân nói ra thật có lỗi làm b ậ n phòng làm việc của ngài ngài sẽ không để tâm chứ mã thiết quân trên mặt cơ bắp đều cứng hắn muốn cười làm thế nào cũng cười không nổi nhìn tận mắt hút máu cương thi bay trên trời tiểu quỷ hai đại tà linh bị cao khiêm giải quyết mã thiết quân nhận lấy to lớn rung động đêm hôm đó cao khiêm đánh chạ hắn lúc đó còn không có quá để ý ngược lại là cao khiêm không sợ thường đem hắn hủ dọa cho nên hắn tìm tới anh hắn cầu viện hắn biết chỉ có tả linh mới có thể giải quyết cao khiêm cao thủ như vậy kết quả hốt máu cương thi cùng bay trên trời tiểu quỷ liền giống cái người giấy bị cao khiêm tiện tay xé cái vỡ nát mã thiết quân nắm tay bên trong mã vương gia tả linh hóa thân đột nhiên phát lực ném xuống đất một đ o à n hơi khói dâng lên nho nhỏ mã vương gia pho tượng đột nhiên bành trướng đến cao hơn hai mét biến thành một cái mặt xanh lanh vàng mi tâm mọc ra một cái mắt dọc đại hán đại hắn mặc cổ đại hình dạng và cấu tạo khôi giác tay nắm lấy một cây roi sắt nhìn xem liền uy phong lâm liệt thật có mấy phần mã vương r a xuống phàm trần khí thế cao kiêm rất ngạc nhiên nhìn xem mã vương r a hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy t à linh cụ hiện một màn này hay là thật thú vị mượn dùng một cái tượng nặng đầu nhập lực lượng tinh thần biến lớn gấp hai mươi lần t à hữu toàn bộ thân thể dị thường k i ê n c ố cường n ạ n h so với vừa rồi cường thi có thể mạnh hơn nhiều mã thiên sinh đây chính là ca của ngươi mã vương r a cao kiêm khách khí hỏi mã thiết quân muốn nói chuyện có thể miệm làm được lợi hại chứ hạ miệm thế mà một chữ cũng nhả không ra to lớn tam nhãn mã vương g a há một ta chính là mã cương quân trên đường bằng hữu nể tỉnh gọi ta mã b ư n g ra huynh đệ không biết ngươi trên con đường nào cao khiêm có chút ấy này nói ra thật có l ỗ i mã tiên sinh ta là người đứng đắn không xã hội đen phương xa mã cương quân trầm mặc cái này con đường gì một câu liền trò chuyện chết cho hắn chỉnh có chút sẽ không cũng may mã cương quân tung hoành giang h ồ nhiều năm cấp tốc điều chỉnh kéo đến hắn nói ra cao tiên sinh cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ lần này cũng là ta lo lắng hắn an toàn mới mời hai vị bằng hữu bảo hộ hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ cùng ngươi đ ậ thủ đây là bọn hắn quá lô mãng ta nguyện ý thay bọn hắn xin lỗi người m ã cương quân kỳ thật không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn hút máu cương thi cùng bay trên trời tiểu quỷ lập tức liền biết tình huống hiện trường hắn cái này tà linh hóa thân so hút máu cương thi bọn hắn mạnh nhưng là mạnh có hạn hút máu cương thi cùng bay trên trời tiểu quỷ đều bị đánh cái nắp bét hắn lên đi chỉ sợ cũng không có gì cơ hội mấu chốt là m ã thiết quân tại cái này nếu là hắn thua vị đệ đệ này coi như chết đừng nhìn ma thiết quân không phải ngự linh người nhưng hắn nằm trong tay lấy mấy nhà vận chuyển công ty đối với hắn vô cùng trọng yếu không nói cái gì huynh đệ thân tình chỉ là từ sinh ý góc độ cân nhắc hắn liền không thể cho phép mã thiết quân như vậy chết mã cương quân tình nguyện tạm thời cúi đầu đổi lấy mã thiết quân an toàn các loại chuyện này đi qua lại nghĩ biện pháp tìm về mặt núi cao khiêm biểu hiện rất dễ nói chuyện ta kỳ thật cũng có chút không đối động thủ đem hai vị đều làm hỏng mã tiên sinh lại ra mặt nói xin lỗi chuyện này như vậy xóa bỏ mã cương quân có chút n g o à i ý mớn người này ngược lại là dễ nói chuyện mã cương quân b ộ i vàng đối với đệ đệ nói ra ngươi nhanh đi đem tiền lấy ra chút chuyện này còn làm không xong cao tiên sinh là người ân nhân cứu mạng ngươi làm loạn như vậy kém chút để ân nhân biến thành cứu nhân là là mã thiết quân liên tục xác nhận hắn vay người tiến vào nội gian mở ra kết s á t lại bên trong bảy trăm không không không đều lấy ra số tiền này đều dùng túi vải sắp xếp gọn cầm thời điểm ngược lại là thuận tiện từ gian phòng đi ra mã thiết quân cung cung kính kính đem túi đưa cho cao k i ê m cao tiên sinh bảy trăm không không không đều tại cái này cao k i ê m mở ra ba lô đem túi bên trong trước từng bó ném vào bảy trăm l i không không không thế nhưng là rất lớn một đống cao k i ê m vì thế còn đem bên trong súng bắn đạn ghém lấy ra sắp xếp gọn tiền cao k i ê m đơn độc lưu lại bảy mươi không không không g ố i hắn hài lòng đối mã thiết quân gật gật đầu một triệu tiền thưởng ta nhận được món nợ này rõ ràng t a ơn mã tiên sinh mã thiết quân một mặt bất an nói ra là ta cảm ơn ngươi đều là ngươi cứu mạng ta cao khiêm cười một tiếng ngươi đưa tiền ta hỗ trợ không cần cảm ơn hắn còn nói thêm còn có chuyện gì cần cùng mã tiên sinh nói rõ ràng ngày đó ngài đánh ta một thương món nợ này có thể coi là một chút mã thiết quân s ữ n g sở mã vương ra nghe ra không đối hắn mi tâm mắt dọc mở ra thả ra quan mang xanh biết cao khiêm ngươi đừng quá mức chúng ta có thể bồi thường tiền cho ngươi vậy không cần cao khiêm cầm lấy một bên súng bắn đạn kém một thương còn một thương bất việc không đợi mã vương ra động tác cao khiêm ngón tay dẫn ra cỏ súng v u n y một tiếng tiếng vang đối diện mã thiết quân đầu nổ tung hơn phân nửa cao khiêm đối với chết mất mã thiết quân gật gật đầu mã tiên sinh hai chúng ta rõ ràng song cảng cầu nguyện phiếu chương 699, đại v i ệ n một chương 699, đại v i ệ n một chương 699, đại v i ệ n mã vương ra mi tâm thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm cao khiêm trong mắt dọc lấp lóe lục quang chiếu cao k i ê m mặt đều có chút sành lét hắn cái này thụ đồng có mê hoặc tâm trí người năng lực thậm chí có thể trực tiếp giết chết đối phương ý thức làm cho đối phương nao tử vong loại năng lực này quỷ dị lại mạnh mẽ chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để chế ngự người bình thường cho dù là ngự linh người cũng ít có người có thể ngăn cản hắn con mắt thứ ba hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến tà linh tà linh cũng là thụ là ngự linh người không chế tinh thần con mắt thứ ba đối với tinh thần cường đại quáy nhiều áp chế đủ để phá hương ngự linh người đối với tà linh không chế mã cương quân mới vừa rồi là đã dùng hết toàn bộ lực lượng tinh thần đều không thể ngăn cản cao k i ê m nổ súng thậm chí không thể đối với cao khiêm tạo thành bất kỳ vé n h i u nào nhìn xem đệ đệ bị một phát nổ đầu mã cương quân phi thường phẫn nộ nhưng hắn cũng không có lựa chọn độc thủ hắn con mắt thứ ba đối với cao khiêm không có bất kỳ ảnh hưởng gì đã chứng minh cao khiêm cường đại mạng hội độc thủ hắn cố này tả linh phân thân rất có thể muốn t r ô n vùi ở chỗ này xúc động như vậy không có ý nghĩa chỉ làm cho chính mình tạo thành không cần thiết tổn thất mã cương quân là cái tương đối âm cho người hắn vẫn cảm thấy chính mình có thể có hiện tại thành h cũng là bởi vì hắn có thể chịu n h ư n g nhịn cũng không phải là vì tránh lui mà là vì xúc tích lực lượng tìm kiếm tốt hơn cơ hội giải quyết được nhân cho nên mã cương quân chỉ là mắt nhìn đệ đệ thi thể thế mà không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản ứng cao khiêm đều có chút ngoài ý m u ố n vị này thật đúng là bảo trì bình thản hắn đối mã vương ra gật gật đầu sự tình giải quyết mã tiên sinh chúng ta giang hồ gặp lại mã vương ra lạnh lùng nói ra giết đệ đệ ta ngươi lúc này đi ta cùng mã thiết quân tiên sinh là ân đoán cá nhân làm sao mã tiên sinh muốn tìm ta báo thủ cao khiêm mỉm cười ta khuyên mã tiên sinh nghĩ lại không đợi mã vương ra nói chuyện cao khiêm còn nói thêm bất quá vì đ ệ đệ báo thù rửa hận đây cũng là đương nhiên nhân c h i thường tình mã tiên sinh có thể địa điểm chỉ định v ư ơ n g thức ta đều có thể mã cương quân không biết cao khiêm là có ý gì cố ý kích thích hắn hay là hù dọa hắn hắn nói ra t bảy ngày sau ta ngay tại mã g i a trấn chở ngươi ngay tại thiên hà thị phía đông sáu mươi cây số rất dễ tìm cao khiêm đ ố i mã thép quân cười một tiếng mã tiên sinh thật sự là hào dũng bội phục bội phục bảy ngày sau ta nhất định đi mã g i a t r ấ n bái phòng mã tiên sinh hắn khách khí khẽ k h n g người gật đầu mã tiên sinh ta nhìn ngài cũng không có thời gian cùng một chỗ bữa ăn k h a vậy ta đi trước một bước gặp lại mã cương quân đưa mắt nhìn cao khiêm rời đi hắn đột nhiên b u n g vẩy trong tay roi sắt đem một bên cái bàn đập cái nát n h ừ lại nhìn từ trạng khó coi đệ đệ mã cương quân nhịn không được mắng m ộ t cầu phế vật vô dụng chết tốt lắm cho tới nay hắn cho mã thiết quân các loại trợ giúp duy trì đòi người cho người ta muốn tiền cho tiền mã thiết quân cũng bất quá miễn cưỡng xưng bá thiên hạ thị muốn nói năng lực là thật rất bình thường quan trọng hơn là không có gì kiến thức đầu ó c vẫn còn tương đối ngu xuẩn phàm là hắn thông minh một chút cũng sẽ không trêu trọc cao khiêm không phải liền l à một triệu đưa tiền là được rồi coi như muốn báo thủ cũng không cần tự mình đọc thủ u ố n cười nhất là cầm thương trực tiếp đánh cao khiêm cao khiêm bất quá làm theo trả một thương đầu hắn liền nổ mã vương gia nghĩ tới đây ánh mắt càng âm chầm lấy kiến thức của hắn đều nhìn không ra cao khiêm là người hay là tà linh tà linh phi thường dễ dàng phân biệt đặc thù rõ ràng chính là tiểu hài tử có thể một chút nhìn ra tà linh đặc thù hắn thấy thế nào cao khiêm đều là người bình thường nhưng cao khiêm lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường cực hạn mã cương quân tại bắt lục tỉnh h à n h hành mấy chục năm cái dạng gì cường đại ngự linh người chưa thấy qua lại không gặp qua nhục thân có thể đạt tới tà linh cấp độ cường giả cái này hoàn toàn vi phạm với hiện hữu khoa học quy luật chớ nhìn bọn họ là chơi tà linh lại biết tà linh cũng không phải là quỷ mà là một loại đặc thù tinh thần năng lượng thể cụ hiện m à thành có năng lượng cùng vật chất chuyển hóa tính đặc thù cho nên tà linh phi thường cường đại nhưng loại này cường đại cũng là bởi vì tà linh bản thân trạng thái quyết định đương nhiên đối ngoại bọn hắn đều muốn thần thoại tà linh mang theo các loại tên một là vì tốt hơn uy hiếp người bình thường hai cũng là gia tăng chính mình danh khí vi vọng ma cương q â n là cường đại ngự linh n g i chính là bởi vì đối với tà linh có cực sâu hiểu rõ hắn vậy mới không tin tà tà linh là rất đặc thù nhưng có bản thân quy luật rất giảng đạo lý tùy ý làm loạn tuyệt đối không được cao khiêm người này mới thật rất không không có đạo lý hoàn toàn xem không hiểu bất quá chính là bởi vì cao khiêm tính đặc thù hắn vô cùng vô cùng có giá trị mã cương quân không có niềm tin chắc chắn gì thu thập cao khiêm nhưng là hắn tại cao khiêm trên thân thấy được đột phá nhân thể cực hạ n khả năng dạng n à y một cái người đặc thù mà khắc cường đại ngự linh người nhất định vô cùng vô cùng có hứng thú tà linh rất mạnh ngự linh người nhưng đều là người bình thường thậm chí lại bởi vì thường xuyên k h ô n g chế tà linh lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều thân thể còn muốn so với người bình thường suy yếu cũng chính là ngự linh người bản thân quá mức nhỏ yếu chính là bọn hắn có phi thường cường đại tà linh cũng muốn thụ trật tự xã hội ướt thuốc tuyệt không dám làm loạn ngự linh đám người đều rất rõ ràng bọn hắn tà linh có mạnh đến đâu cũng vô pháp cùng cường đại quốc gia tổ chức đối kháng nếu như ngự linh người có thể có cao khiêm cường đại như vậy thân thể liền có thể tùy tiện hoành hành thiên hạ đôi này ngự linh người tới nói thật vô cùng vô cùng trọng yếu mã cương quân thu hồi lực lượng tinh thần n h ư n g tụ thành hình mã vương ra lần nữa biến thành một cái nho nhỏ t ư ợ nặng g n mã cương quân liền ở tại mã g i a c h ấ n tại số này ngàn người miệng trong t i ể u c h ấ n hắn chính là hoàng đế chính là thần hắn chính là muốn ngủ người khác nàng dâu người kia đều muốn đem nàng dâu rửa sạch đưa tới cửa nơi này cơ hồ tất cả mọi người cho hắn làm việc đều từ hắn cái này kiếm tiền nho nhỏ mã g i a c h ấ n có thể như vậy phồn đinh cũng tất cả đều là ỉ lại năng lực của hắn mã g i a c h ấ n người chính là ở bên ngoài giết người chỉ cần chạy nhà họ bên trong liền không có người có thể bắt hắn đây chính là mã vương ra mấy chục năm kinh doanh thành quả trên thực tế mã gia chấn chỉ là hắn m u ố n ban đầu doanh thông qua các loại quan hệ xã hội hắn hướng lên cấu kết qua biên hướng phía dưới cấu kết các phương người xã hội biên tạo thành một cái khổng lồ quan hệ phức tạp lưới mã thiết quân chính là hắn đối với bên dưới sự vụ đại biểu đại đa số sự t ì n h đều do hắn ra mặt có thể nói là chuyên môn làm công việc vận thiệu đương nhiên đầu năm nay xã hội đen hay là rất vi phong trên đại đạo đều là đi nang g không ai dám quản mã cương quân đối với mình kinh doanh vương quốc dưới mặt đất cũng rất hài lòng tại bắc lục tỉnh hắn có năng lượng thật lớn ít có hắn làm không được sự tỉnh đến một bước này thật sự là s o hoàng đế đều khoái hoạt tự tại dù sao hoàng đế còn muốn thụ các loại ư ớ c t h ú c hắn thì muốn làm cái gì thì làm cái đó mã cương quân m u ố n cho là hắn có thể như vậy vui sướng vượt qua cả đời không nghĩ tới đột nhiên toát ra cái cao kiêm đánh chết đệ đệ của hắn cũng phá vỡ hắn đối với thế giới nhận biết đồng thời cao kiêm lại kích phát hắn mánh liệt hứng thú để hắn thấy được một loại siêu v i ệ t tự thân cực hạn hy vọng ngồi tại nhà mình lao c h ạ c h mã cương quân cầm lấy máy riêng trước cho đại phú hào gọi điện thoại mã thiết quân vô năng hắn có mấy cái thủ hạ đắc lực còn có chút năng lực trong đó có hai cái hay là mã cương quân phái đi、qua. lúc này liên hệ mấy người bọn hắn là muốn cho mã thiết quân xử lý hậu sự cũng không thể đi báo động cái kia đi nói thật mất thể diện còn nữa liên lụy đến cao kiêm mã cương quân cũng không muốn để cảnh sát biết chuyện này hắn muốn tự mình xử lý đánh xong cú điện thoại này mã cương quân lại bấm một cái mã số hội trưởng ta phát hiện này một cái người đặc thù ngài nhất định có hứng thú mã cương quân giọng nói chuyện có chút cung kính bởi vì đối phương là linh vương sẽ mười tám ngày vương đứng đầu lao long vương danh cự có chút tục khí nhưng vị này thật vô cùng vô cùng tương đại tại trong phạm vi toàn thế giới đều là đỉnh cấp ngự linh người ngự linh người bởi vì tự thân ngược điểm đại đa số ngự linh người đều sẽ có địa bàn cố định tuyệt không chạy loạn dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo vệ mình yếu ớt thân thể cho nên linh vương biết mười tám ngày vương đô có riêng phần mình địa bàn bọn hắn bình thường cũng liền dùng điện thoại giao lưu đương nhiên cũng có một chút rất đặc thù ngự linh người bản thân liền rất mạnh khống chế tà linh lại rất đặc thù cái này dám đến chô du t ẩ u giao chắn thép có biết l ã o long vương chính là như vậy ngự linh người hắn có thể làm linh vương chiếu cố dài cũng chính bởi vì hắn tà linh đặc thù sức chiến đấu siêu cường mã cương quân đem cao khiêm sự tình nói một lần ta hẹn người kêu bảy ngày sau gặp mặt ta nhìn hắn bộ dáng là nhất định trở về ngươi khẳng định như vậy lão long vương đối với cái này có chút hoài nghi người khác thuận miệng một câu có lẽ là nghiêng mình lên ngựa thép quân mã cương quân nói ra ta có loại cảm giác này người này rất kiêu ngạo khinh thường đến gặp ta dạng này a lão long vương trầm ngâm bên dưới nói ra ta phái mấy người đi qua nhìn một chút n ệ chiêu đ á i một chút nếu người này có chút bản sự ngươi cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng tận lực bắt hắn lại mã cương quân nói ra ta minh bạch ta ơn hội trưởng phái người v i thủ cao kiêm nếu là thật như vậy đặc thù ta sẽ không để cho người phi công lão long vương nói ra vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi cúp điện thoại m ã cương quân hơi có hơi thất vọng hắn càng hy vọng lão long vương có thể đến lấy hắn đến xem cao kiêm là cường giả định cấp bất luận hắn dùng chính là lực lượng gì lão long vương không đến chưa hẳn có thể bắt lấy cao kiêm bất quá lão long vương có thể phái mấy người cao thủ cũng là tốt dưới tay hắn mấy vị kia đều rất mạnh so với hắn đều không kém bao nhiêu chương sáu đại biện h chương sáu đại biện h cương thi tiểu quỷ lần này là phía đi m ã cương quân biết hai người này tình huống cụ thể lấy bọn hắn năng lực không có bất kỳ khả năng nào nữa lần nữa ngưng tụ ra cường đại tà linh nhắc tới hai người lực lượng tinh thần rất mạnh bắt trở lại chế thành tà linh cũng là rất tốt m ã cương quân nghĩ tới đây kêu một đám thủ hạ tới các ngươi lập tức đi thiên hạ thị dựa theo địa chỉ đem hai người này bắt trở lại một đội tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng beo súng đường đao h á n tử mở ba chiếc xe việt giã liền đi thiên hạ an bài tốt những n à y m ã cương quân lại cảm thấy không an toàn hắn lại cầm điện thoại lên lao luka ngươi mang mấy cái đại gia hòa tới có đại sự mã cương quân tại khu ơ triềng gó chống làm lấy các loại ăn bài cao khiêm ngay tại khách sạn nhàn nhãn nằm cao khiêm biết mã cương quân tất nhiên có hoa dạng đây cũng chính là hắn mong đợi nghe được đối phương muốn chuẩn bị bảy ngày hắn càng là cao hứng làm linh vương xe cơn giả mã cương quân tất nhiên có thể tìm tới không ít cao thủ hỗ trợ đến lúc đó ân lưu hai cái báo tin không cần đều giết chết cao khiêm rất ưa thích dạng này đánh một cái lôi ra ngoài một tổ thừa dịp không có việc gì cao khiêm ở trên trời sông thị khắp nơi du đãng dù sao bao trùn c o tiền tùy tiện tiêu xài lúc này tiền còn rất ứng một trăm khối liền có thể ăn với cơm cửa hàng muốn bốn cái món ngon ăn đến tương đương xa xỉ đối với cao khiêm tới nói chủ yếu là thể nghiệm làm chủ thiên hà thị cũng coi là bắc lục tỉnh trọng trấn một trong mặc dù các loại giải trí ngành nghề còn không có phát triển nhưng lại có phương bắc công nghiệp nặng thành thị đặc thù khí chất dân phong tương đối càng thô kệch trực tiếp trong này có tốt có xấu tốt chính là mọi người làm ăn còn sẽ không các loại mánh khỏe xáo lộ đều tương đối thành thật hỏng chính là không có mánh khỏe chính là trực tiếp động thủ cứng gián đoạn cao khiêm bởi vì xuất thủ h à n phóng mấy ngày nay không ít gặp được phiến phức hoặc là bị tiệm cơm chế trụ cứng răn muốn hắn xuất ra hai mươi không không không khối phí bồi thường nói hắn đùa dỡn phục vụ viên ân hơn bốn mươi tuổi phục vụ viên bác gái trên mặt lớn nếp nhăn bên trong đều độ dày không đồng đều b ộ t phấn nhìn xem liền vào người hoặc là bị mấy cái tiểu họa t ử theo đôi u cầm vậy gỗ cái đục đối với hắn cái hót trực tiếp mở làm thay cái người bình thường trực tiếp liên cát chính là ngự linh người bị cái này đến một chút chỉ sợ cũng không sống được cao k i ê m cũng không có khách khí cầm qua cái đục một người tới một chút đều cho bọn hắn trên đầu mở khiếu về phần chết sống liền xem bọn hắn bậc k h ăn bữa ăn khuya thời điểm lại gặp một đám kẻ say rượu vung lên chai rượu không biết làm sao lại vung mạnh đến hắn cái này cao k i ê m không thể không trêu chọc đổ một cái kết quả đối phương rất nhanh liền lắc tới một đoàn đầu đường xó chợ một đám người hùng hùng hồ hồ nói chuyện khó nghe lại phách đối cao k i ê m cũng không có quá k h á c h khí vào lúc ban đêm bữa ăn khuya bảy nằm một chỗ đầu đường xó chợ nhỏ đều là gãy xương đương nhiên cũng có chuyện tốt có cái cao đại hội tử liền phi thường trực tiếp coi trọng cao k i ê m liền muốn cùng hắn đi nói cái gì cũng không rời đi cao k i ê m không thể không nước tiểu đồn mới từ nhà vệ sinh công cộng phía sau rời đi chờ đợi mấy ngày cái này thô giác cứng rắn có chút h g ô n l o ạ n lại tràn ngập sinh cơ phương bắc thành thị cho cao khiêm lưu lại rất sâu ấn tượng ngày thứ bảy cao khiêm tìm cái tài xế xe taxi trực tiếp cho hắn một trăm linh mua hắn x é nát loại này tư doanh xe taxi nó là không có bảng số bất quá là phun thành xe taxi kiểu dáng chủ yếu dựa vào làm thị khách mà sống tài xế xe taxi xem xét cao khiêm xuất thủ hào phóng nói để cao khiêm chờ chút hắn rất nhanh liền gọi tới mấy cái tráng hắn giúp đỡ mặc cả chờ đối phương muốn tới ba trăm linh thời điểm cao khiêm rất khách khí lễ phép tự tuyển không ngoài dự liệu mấy người n ế u lấy hắn không thả còn muốn đoạt túi đ e o lưng của hắn cao k i ê m rất ôn nhu đánh gây mấy cái hai tay cuối cùng một phân tiền không tốn lấy được một cỗ hàng nội địa xe nát cao k i ê m mấy ngày nay mua địa đồ cũng tìm người hỏi qua biết mã g i a trấn phương vị lúc này liền một đầu mấp m ô quốc lộ xe nát phong bế rất kém cỏi trên con đường bùi lại nhiều các loại cao k i ê m mở ra mã g i a trấn đã là một thân bùi đất khí tiến vào mã g i a trấn thời điểm cao k i ê m ngay tại đầu đường nhìn thấy mấy cái mặt mũi tràn đầy hung tướng thanh niên dùng tràn đầy ác ý ánh mắt dò x é hắn cao k i ê m nhìn đối phương tư thế kia giống như biết hắn là ai h ắ n là mã cương q u â n người hắn cũng không biết mã cương quân nhà ở đâu mở không bao xa tìm vị nhìn ôn hòa lao thái thái hỏi đường lao thái thái nghe chút là tìm mã cương quân phi thường nhiệt tình cho hắn chỉ đường thuận con đường cái này đi lên phía trước phía trước rổ sợ ra xoay trái một mực mở ra đầu chính là mã ra sân nhỏ đặc biệt lớn cửa sắt lớn cổ lỗ phái đặc biệt tốt tìm tạ ơn ngài cao k i ê m khách khí gửi tới lời cảm ơn dựa theo lao thái thái chỉ đường quả nhiên rất nhanh liền tìm được mã ra xa xa xa hắn liền thấy mã ra cửa lớn hai bên treo cờ trắng cửa ra vào bảy biển cái trậu lớn đốt cửa ra vào tụ tập trừng trên trăm năm lực nhẹ tráng hắn con đều mặc lấy áo đen trên cánh tay buộc đầu bài trắng đột nhiên nhìn qua đám người này ăn mặc thống nhất từng cái thần tình nghiêm túc thật đúng là rất đáng sợ cao khiêm không có đem xe mở ra trước đ ạ i môn nhà khác xử lý tăng sự như thế có thể thật không có lễ phép khoảng cách cửa lớn năm sáu mươi m vị trí hắn liền xuống xe cao khiêm cũng không biết nơi này xử lý tăng sự cái gì tập t ụ hắn suy nghĩ một chút từ trong ba lô xuất ra một vạn khối đến còn không có tiếng cửa lớn cao khiêm liền bị bọn này hán tử áo đen vây quanh một cái trên mặt có vết đao chém hắn tử rất không khách khí hỏi người làm cái gì ta gọi cao khiêm cùng mã cương quân tiên sinh đã hẹn hôm nay vào mặt không biết mã cương quân tiên sinh có ở đó hay không người chính là cao khiêm a đao ba hán tử liếc mắt nhìn trên dưới đánh giá cao khiêm tư thái khá là p h é t lối t r u n g quanh một đám hán tử cũng là đầy mắt h u n g q u a n g dạng như vậy giống như muốn ăn cao khiêm một dạng cao khiêm cũng không thèm để ý bị cười gật đầu là ta đao ba hán tử kỳ thật cũng là giả vờ giả vịt mã cương quân đã sớm nói có cái gọi cao khiêm người tới liền lập tức đưa vào đến đao ba hán tử không dám trễ ngoại sự tỉnh hắn đ u i với cao k i ê m lấy tay đi theo ta hai người tiến vào sân nhỏ cao khiêm liền thấy nơi này bảy cái thật to lều i chứa linh cứu cũng không có quan tài chính là bảy một bộ mã thiết quân tấm hình trên bàn thờ bảy nến hương cùng một chút hoa quả vòng qua lều i chứa linh cứu cùng tiền viện c h í n h p h ò n g cao khiêm trước mắt liền đột nhiên chống trải nguyên lai、like、mã ra hậu viện là một mảnh khoáng đạt ruộng đồng này sẽ chính là mùa hè chúng ta tím cải trắng dưa chuột cây n ô cái gì đều dáng dấp rất khỏe mạnh phóng nhãn nhìn sang một mảnh đều là xanh mơn mận tràn đầy sinh cơ mảnh đất này rất lớn đao ba hán tử mang theo cao khiêm đi một hồi lâu lúc này mới xuyên qua vườn rau đến một tòa cảng lớn sân nhỏ bọn này chừng mấy ngàn mét bông bên trong ngừng mấy chiếc máy kéo còn có một số cỡ lớn nông dụng máy móc phía đông một chuyến đều là kho hàng lớn chừng cao năm sáu mét nhìn xem liền đại khí chu vi chính là một vòng tấm bán gỗ làm tường lây chừng cao hơn ba mét phía trên còn có loại kia gai nhọn lưới sắt phía tây là chó vòng chuông ngựa trọn vẹn n môi hơn m ộ ư ơ i đầu đại cầu cũng không biết chủng loại gì kích cỡ rất lớn miệng cũng lớn nhìn xem liền đặc biệt hung manh tư thế bọn này chó nhìn thấy có người ngoài tới đều n a o n a o kêu to lên đao ba hán tử hô hai tiếng bọn này cẩu tải từ tự án tính lại đối diện cửa lớn phương hướng là một chuyến căn phòng lớn chính nam chính bắc hướng gạch đỏ phòng ở cũng không có gì trang trí cửa sổ rất lớn nói đỏ rất mới nhìn xem rất là khí phái bộ dáng trong phòng người cũng nhìn thấy cao khiêm mã cương quân mang theo mấy người ra đón mã cương quân xuyên qua áo dài c h ắ p tay sau lưng rất có thổ tài trụ tư thế tại mã cương quân bên người ba người lại là một cái so một cái quỷ dị xem xét chính là tà linh mã cương quân xa xa liền đối với cao khiêm cười ha ha cao tiên sinh thật sự là người đáng tin không h ư n g công ta gọi mấy vị bằng hữu tới cùng nhau chờ đợi đến ta cho cao tiên sinh giới thiệu một chút mấy vị này hảo bằng hữu hắn một chỉ bên người tráng kiện nam tử cao lớn vị này là thiên n h i u tráng kiện nam tử cao lớn màu d a tái nhuận đứng tại đó không nhúc nhích trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ thậm chí con mắt đều bất động tựa như là sắt thép rèn đúc ra tượng nặng thiết n h i u tiên sinh ngài tốt mã cương quân chỉ vào một bên đầu đầy tóc đỏ nữ tử x i n h đẹp nói ra vị này là đỏ cáo đỏ cáo đối với cao khiêm vũ mị cười một tiếng cao huynh đệ g á n dấp khả chân tuấn á đỏ hồ tỷ tỷ tốt ngài thật đẹp đỏ cáo nghe rất là vui vẻ bộ dáng che miệ cười không ngừng cao huynh đệ thật biết nói、chuyện. mã thiết quân chỉ vào vị cuối cùng nói ra hắn là người giấy người này dáng dấp đặc biệt giống loại kia gấp giấy người giấy chính là chuyên môn dùng để đốt cho người chết tế phẩm mặt trắng như tờ giấy khuôn mặt b à bừng con mắt chính là vẽ lên đi tối như mực một chút mang theo cái bắt r n mũ người giấy thế mài nết môi đối với cao khiêm cười cười người tốt hắn bất động và tốt cười một tiếng như thế càng làm cho người nhìn thấy trong miệng hắn tơ thép giá đỡ cao khiêm chỉ cảm thấy thú vị một bên đao ba hán tử lại bị bị hù mặt mũi tràn đầy mồ hôi kém chút n h ẹ n g à o kêu đi ra mã cương quân l i ế c mắt sẹo không dùng đồ vật đừng tại đây trứng mắt đao ba như mông đại xá hoảng hốt xoay người liền đi mã cương quân lạnh nhạt nói ra cao tiên sinh người giết đệ đ ệ ta ngươi nói việc này nên làm cái gì còn có chương bảy trăm thể diện một chương bảy trăm thể diện một chương bảy trăm thể diện mã cương quân ngự a khí lạnh nhạt trong ánh mắt nhưng đều là sắc khí thiên n h u hay là dáng vẻ đó không có bất kỳ biểu lộ gì động tác đỏ cáo mặt cũng đang không ngừng biến hóa một hồi là thanh thuần thiếu nữ một hồi là xinh đẹp thiếu phụ một hồi đoan trang t h ụ c nữ một hồi là phóng đạn t h u c nữ nàng ánh mắt cùng biểu lộ bao quát thân thể tựa hồ cũng đang không ngừng biến thành từng cái hình tượng tại nàng phía sau cái mông thậm chí có đôi khi sẽ toát ra một đầu lông xù đỏ thấp cái vôi người giấy chính là duy trì quỷ bí dáng tươi cười b ộ dáng nhìn chằm chằm vào cao khiêm hắn trong mắt tựa như vẽ lên đi cũng không thể nói là nhìn chằm chằm nói cho đúng là đối với cao khiêm đối mặt mấy vị này quỷ dị dáng vẻ cao khiêm hay là duy trì l ệ phép ý cười nói thật hắn hơi có như vậy điểm thất vọng người giấy thiên n h i u đỏ cáo đều là có điểm đặc sắc tà lê in chỉ là so với mã cương quân đều muốn kém một tầng tầng này chính là cách biệt một trời quyết định mã cương quân là uy chấn một phương cường giả mấy vị này cũng chỉ có thể xưng là cao thủ bất quá có thể tại giữa ban ngày hiện ra tà linh vị này hay là thật là có bản lĩnh cho tới nay cao khiêm gặp phải tà linh đều là tại trong đêm hành động chân gãy người cũng tốt vô kiểm nhân cũng tốt bao quát tiểu quỷ cùng cương thi bọn hắn đều là tại hành động ban đêm rất hiển nhiên bọn hắn đều không thể tại ban ngày hành động đây không phải tà linh yếu đất mà là bọn hắn lực lượng tinh thần quá yếu khả năng không cách nào chống c ự trong ánh nắng một loại nào đó hạt thiết n h i mấy cái tại mặt trời lớn dưới đáy đứng được như thế ổn định trên người bọn họ lực lượng tinh thần cũng ổn định có thứ tự điều khiển tà linh rõ ràng c à n g thuận buồn xôi gió về phần mã cương quân vị này thế mà không dùng tà linh chẳng lẽ là sợ chính mình tà linh bộ dáng quá kinh dị hù đến t h u ố c hạng cao khiêm không biết mã cương quân nghĩ như thế nào chỉ là nhìn đối phương nắm vững thắng lợi dáng vẻ hắn liền có chút buồn cười hắn đối mã thép quân nói ra mã tiên sinh muốn làm sao tính sổ sách mã cương quân có chút chán ghét cao khiêm loại kia thong rong tự nhiên đối mặt bọn hắn một đám cao thủ vị này hay là bộ này diễn xuất thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ a hắn trầm mặt nói ra ta cho ngươi hai con đường một cho ta đệ đệ, đệ, đệ mạng ta thu ngươi làm nghĩa tử chúng ta biến chiến tranh thành t ơ lụa về sau thành người một nhà chuyện đã qua xóa bỏ cao k i ê m không khỏi cười lao tiểu tử này vẫn rất đùa còn muốn làm hắn chăn b ô i nào có cho nam nhân làm chăn b ô i m ã cương quân mày dầm dưng ơ lên ngươi cười cái gì xem thường ta không có không có m ã tiên sinh đừng hiểu lầm ta là vừa rồi ngả ạ lớn xin lỗi cao k i ê m lại giải thích một câu cha nuôi nghĩa tử ta nghĩ đến đồng c h ắ c lá bố không khỏi có chút thất thố m ã cương quân sắc mặt tái xanh cao k i ê m không nguyện ý coi như xong còn nói đồng trác lá bố trêu c ủ hắn thật sự là đáng hận đọ cáo lại cười ha ha các ngươi nếu là đồng trác l á bố vậy ta có phải hay không điều thiện à? cái chuyện cười này có thể không thế nào buồn cười ở đây không ai cười được đọ cáo tự giác có chút không thú vị nàng i n u môi không có lên tiếng nữa cao khiêm thu liêm ý cười nghiêm mặt nói ra mã tiên sinh hào ý ta nhận chỉ là hai con đường này ta đều không muốn tuyển vậy nhưng không phải do ngươi mã cương quân sắc mặt có chút dữ tợn hắn đối với thiết n h u người giấy nói ra liền tiền phức mấy v ị giúp ta xuất thủ một mực trầm mặc không nói thiết như có chút gật đầu cũng không nói lời nào người giấy lại đột nhiên n ế c môi cặp cặp cười lên người đến mã cương quân đều có c h ú t mộng không rõ người giấy đây là ý gì đỏ cáo cũng một mặt mê hoặc có gì đáng cười người giấy nói ra đồng trác là bố ha ha ha là bố cái này ra nô ba họ không phải giết đồng trác mã cương quân cùng đỏ cáo đều là một mặt bất đắc dĩ ra hỏa này đầu bóc là có vấn đề thế mà hiện tại mới nghĩ rõ ràng mã cương quân nói ra không nói trước những này xin mời mấy vị động thủ giải quyết người này người giấy có chút m ở mịt nói ra l ã o đại không phải nói bắt sống sao ngu xuẩn người chớ nói chuyện đỏ cáo giận dữ lao long vương là bàn giao bọn hắn phải tận lực bắt sống nhưng loại chuyện này sao có thể làm lấy cao khiêm mặt nói cao khiêm biết bọn hắn có điều cố kỵ khẳng định sẽ càng thêm lớn gan một câu nói kia không biết tăng thêm bọn hắn bao nhiêu phiền phức người giấy rất không hiểu đỏ cáo phẫn nộ cái gì vì cái gì không cho ta nói chuyện đỏ cáo chóc tức nàng nắm lên người giấy một thanh ném về cao khiêm cao khiêm không có độc thủ hắn có chút hiếu kỳ người giấy này có thể có bản lên gì người giấy còn tại không trung lại đột nhiên đưa tay bắt cao khiêm con mắt hắn lần này thật nhanh so tiểu quỷ kia còn nhanh rất nhiều cao khiêm lui về phía sau một bước người giấy cánh tay đột nhiên dài quá vài tấc ngón tay thẳng đầm cao khiêm con mắt cao k i ê m tiện tay bán ra người giấy cánh tay liền vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh giấy trắng lộ ra bên trong tơ thép giá đỡ loại này người giấy nội bộ đều có tơ thép giá đỡ trẹo trống mới có thể duy trì kết cấu thân thể từ người giấy vỡ vụn trạng thái nhìn cái này thật đúng là cái người giấy không đợi người giấy phản ứng cao k i ê m thuận thế một trưởng bố tại người giấy trên đầu người giấy nội bộ tơ thép giá đỡ đ ô n g chốc bị đập dẹp thành một đống rác ở phía trên giấy cũng bị đập vụn thành như tuyết m ả n h vỡ chỉ là lần này người giấy liền xong đời cao k i ê m chú ý tới người giấy nội bộ lực lượng tinh thần cũng không có tiêu tán mà là rời đi sau đó cao k i ê m liền thấy trong phòng lao ra ngoài một đám người giấy bọn này người giấy chừng mấy chục cái bọn hắn nhẹ nhàng trên không trung nhảy loạn loạn tung bay liền có chút giống thổi phồng khí cầu chỉ là người giấy bộ dáng quá mức kinh dị phàm là có chút người thưởng thức nhìn thấy người giấy đều sẽ liên tưởng đến tử vong liên tưởng đến tế tự dạng n à y một đoàn người giấy trên không trung loạn tung bay nảy loạn tràng cảnh kia không chỉ là kinh dị mà là phi thường của bố cho dù là trên trời thái dương cao chiếu trong sân nhỏ này cũng đột nhiên nhiều đạo đạo âm phong hạt khí cao k i ê m giờ mới hiểu được cái gọi là người giấy thế mà có thể khống chế nhiều cái người giấy đối với người bình thường tới nói người giấy liền có chút đáng sợ không chỉ là ngoại hình đáng sợ càng đáng sợ là bọn hắn khoái tật tốc độ đã vượt qua người bình thường có thể phản ứng thực h ạ n người bình thường bị người giấy móc rơi con mắt hắn cũng không biết chính mình con mắt là thế nào không có chính là nhanh như vậy đối với tà linh tới nói một đống người giấy số lượng có thể nhìn sức chiến đấu lại khó mà nói bởi vì tà linh không có người nhược điểm bị nhẹ nhàng người giấy cào mấy lần l ô n g cũng sẽ không rơi một cây cho nên bọn này người giấy chân chính c h ố n lợi hại là bọn hắn có thể đeo vũ khí cao khiêm tại người giấy trên tay thấy được t r ư n g đao còn chứng kiến ra súng ngắn cái này có chút không hợp t h ó i thưởng bởi vì người giấy cũng không sợ chết tốc độ lại nhanh thế mà còn có thể mang theo nhất định phân lượng vũ khí người giấy tốc độ rất nhanh trong chớp mắt mấy chục cái người giấy liền vây quanh cao khiêm người giấy vũ khí trong tay phần lớn là khả n đ n o còn có dao phay côn sát dấu ở phía sau có hai cái là cầm súng ngắn cao khiêm chặn đánh bại bọn hắn rất dễ dàng chỉ là cùng một đám người giấy đánh tới đánh lui cũng quá không thể diện hắn đưa tay hướng về phía trước l ă n không n g n xuống ngừng mấy chục cái khí thế hùng hổ người giấy đột nhiên toàn bộ dừng lại tất cả động tác thật giống như đ ọ c lại bình thường ngưng một chút tất cả người giấy đồng thời ngã nhào xuống đất trốn ở trong một chỗ mật tất khống chế người giấy ngự linh người đột nhiên tất h khiếu chảy máu khí tuyệt mất mạng ở một bên thinh yêu rõ cáo đều phát hiện không đối hai cái ngự linh người s á t mặt đại biến người giấy khống chế tà linh nhìn xem rất khôi hài kỳ thật đông đảo người giấy u i lực rất mạnh bởi vì người giấy có thể tùy tiện tiêu hao n g u y ệ n ý thậm chí có thể mang theo t ạ c đạn đi tự bạo người giấy có thể khống chế nhiều như vậy người giấy cũng là hắn lực lượng tinh thần cường thịnh lúc này mới có thể lấy đem người giấy chuyển hóa làm đặc thù tà linh chỉ nói lực lượng tinh thần người giấy so đỏ cáo cùng thiết như đều mạnh nhìn thấy người giấy đột nhiên mất mạng đỏ cáo cùng thiết như đều rất là kinh hãi bọn hắn không biết cao khiêm là thế nào giết người giấy đỏ cáo rất bất an nói ra làm sao bây giờ thân hình cao lớn thiết như cũng lộ ra vẻ chần chờ hắn m u ố n cho rằng lần chiến đấu này sẽ rất dễ dàng không nghĩ tới cao khiêm năng lực quỷ dị như vậy thiết như hỏi có phải hay không nguyền rủa tà linh tà linh cũng chia là rất nhiều phe phái mặc dù phân chia cũng không làm sao minh s á t chương bảy trăm thể diện hai chương bảy trăm thể diện hai trong đó nguyền rủa tà linh là rất đáng sợ một loại chỉ là phát ra nguyền rủa liền có thể giết người rất không nói đạo lý nguyền rủa tà linh hạn chế rất lớn một lần chỉ có thể giết một người đọ cáo nói ra nếu như là nguyền rủa tà linh liền dễ làm nói thì nói như thế chỉ là ai cũng không xác tập trung v ư ớ n cụ thể hiện tại đ ộ c thủ chính là lấy chính mình mạng giả đi mạo hiểm thiên như trầm m ặ t bên dưới nói ra ta đi thử xem lão long vương để bọn hắn nhất định phải bắt lấy cao k i ê m chết một cái người giấy hai người lại h o à n g hốt đào tẩu lão long vương cũng sẽ không vương tha bọn hắn lão long vương có thể làm linh vương chiếu cố dài có thể thấy được thủ đoạn của hắn thiên như đọ cáo thân bằng h ả o hữu đều tại lao long vương trong tay nắm chặt hai người nghe lời coi như xong không nghe lời ngay cả hai người bọn hắn dẫn bọn hắn cả nhà đều phải chết đọ cáo thở dài chỉ có thể liều mạng nàng nói ra ta trước dùng u y ễ n linh kiềm chế hắn nàng tà linh có thể tùy ý biến hóa ngoại hình có thể mê hoặc tâm thần của người ta b i ế n hóa tà linh thậm chí có thể trực tiếp chui vào đối phương thế giới tinh thần trực tiếp phá hủy đối phương tinh thần đương nhiên dạng này chui vào hạn chế phi thường lớn nhất định phải thỏa mãn mấy loại điều kiện cũng không phải nàng muốn chui vào liền có thể chui vào Đỏ cáo cùng nhu ngắn ngủi thiết thương lượng bài câu, hai người tinh thần ý thức lại mã ặ t tà thực ngoài nhìn, hai người điều khiển tà linh cũng không có biến hóa gì, càng sẽ không đem hai người chân gì, hai điều hai biểu hóa ra. đem có cảm xúc sẽ m cương quân làm cường đại ngự linh người lại rõ ràng cảm thấy đỏ cáo thiết như hai cái tà linh rất nhỏ h ố i loạn hắn không biết người giấy tình huống cụ thể nhìn thấy hỏa hổ cùng thiết như bối rối hắn lại đoán được người giấy kết cục mã cương quân cũng rất khiếp sợ cao khiêm thân thể cường hắn vượt qua nhân loại cực hạ thế nhưng là vừa rồi đưa tay làm cái ngăn cản thủ thế liền giết người giấy cái này cùng thân thể cường trắng cũng không quan hệ lại như thế nào thân thể cường tráng cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết chết giấu ở hơn mười cây số bên ngoài người giấy mã cương quân đều có chút hối hận lần này quá khinh thường thế mà chân thân đi ra cùng cao khiêm gặp mặt đỏ cáo đối mã thép quân nói ra đối phương khó giải quyết mã lao còn không xuất thủ mã cương quân gật gật đầu đội vàng hướng lui về phía sau đánh nhau cũng không có khả năng trên đ h ụ c thân đi cao khiêm không để ý mã cương quân liền lớn như vậy cái sân nhỏ đối phương có thể chạy đến đâu đi hắn đối với đỏ cáo cùng t i ế t ngư nói ra chuyện này cùng hai vị không quan hệ hai vị bây giờ rời đi còn kịp đừng p h á c lỗi đỏ cáo đột nhiên nhoáng một cái đầu nàng thân hình cấp tốc bành trướng biển lớn trong nháy mắt liền biến thành một cái cao hơn mười m xích h ở hồ ly tại nàng phía sau cái mông t r ư ứ n g cao mấy chục m chín cái đuôi tại cái kia l ọ t l ắ p đỏ cáo tướng mạo có chút xinh đẹp biến thành hồ ly khổng lồ sau lại dị thường giữ tận hung lịch nhất là thân thể to lớn tự nhiên là có một loại khí thế khủng bố đứng tại hồ ly trước mặt cao khiêm cùng nàng móng đ u ố t cao không sai biệt cho lắm hỏa hồ đối với cao khiêm ở cái miệng rộng hai cái mang theo móc câu con móng đuất đột nhiên hướng cao khiêm ổ xuống loại hình thái này dưới hồ ly móng đuất nhẹ nhõm bao trù tỷ tỷ vẫn rất hung cao k i ê m tay trái k h o a tay thành thương hình dạng trong miệng hắn nói thầm không biết tỷ tỷ có nghe hay không qua lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại tốt thợ săn câu nói này hắn chỉ vào hồ ly khổng lồ trong miệng mô phỏng lấy tiếng súng nói một tiếng phanh s í c h hồng hồ ly thật giống t r u n g thương bình thường đầu lâu khổng lồ đột nhiên nổ tung đi theo toàn bộ thân hình khổng lồ cũng bạo thành trăm ngàn phiến hương quang k h ô n g chế tà linh đỏ cáo bản nhân trực tiếp mất đi cao k i ê m không giết nàng chỉ là dùng lực lượng tinh thần đem nàng làm cho hôn mê hắn giết người giấy cũng là như thế đều là trực tiếp dùng lực lượng tinh thần nghiền ép đối phương tinh thần tại cái này linh khí thô giáp ô huế thế giới người bình thường đều có thể thông qua tà linh phương thức vận dụng lực lượng tinh thần cao k i ê m cùng tà linh đánh qua mấy lần quan hệ đối bọn hắn vận dụng lực lượng phương thức đã là hiểu rõ tại tâm hắn không cần m ư ợ n d ù n g tà linh trực tiếp liền có thể phóng thích lực lượng tinh thần đương nhiên thả ra lực lượng tinh thần chịu lấy thế giới này p h á p tắc kết thúc chính là như vậy đồng dạng lực lượng tinh thần cao k i ê m dùng chính mình phương thức phóng xuất ra đủ để nghiền ép tất cả ngự linh người song p ư ơ n g đẳng cấp kém nhiều lắm hắm lưu lại đỏ cáo một mạng không chỉ là nàng để mắt càng bởi vì nàng có giá trị cao k i ê m giải quyết đỏ cáo đồng thời thiết n h u cũng đến hắn động tác có chút cứng ngắc tốc độ lại nhanh đây là bởi vì hắn cái này tà linh lực lớn vô cùng thân như kim cương từ tà linh tính chất đã nói thiết n h u cùng cương thi tương tự chỉ là cường độ không tại một cái cấp bậc cao k i ê m nhẹ nhàng đẩy ra thiết n h u nằm đấm một trưởng đặt tại thiết n h u trên đầu thiết n h u thân thể cứng rắn nữa cũng chịu không nổi một trưởng này cao k i ê m biết mặt đất xi、si、măng quá mềm lực lượng chuyển xuống dưới sẽ giúp thiết n h u hóa giải hơn phân nửa lực lượng hắn nhẹ nhàng một trưởng nhìn xem chậm phát lực lại nhanh nhanh đến thiết n h u thân thể cũng không kịp hướng ra phía ngoài truyền cả người liền bị t r ư ờ n g lực mạnh sinh sinh theo vỡ thành trăm ngàn khối thiết n h u thân thể khối b ụ đều tản ra tái n h ậ t sắc ánh kim loại thật sự giống đúc bằng sắc đồng dạng k h ô n g chế tà linh thiết n h u bản thể bởi vì lực lượng tinh thần đồng bộ nhận trọng kích bị mất mạng tại chỗ đến tận đây cao khiêm nhẹ nhóm giải quyết ba cái ngự linh người cao thủ trong quá trình này hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ không động tới thối lui đến trong phòng mã cương q â n rõ ràng chú ý tới chi tiết này trong lòng của hắn càng sợ lần này phiền phức lớn rồi đã đến trên thép tấm mã cương q â n được chứng kiến lão long vương xuất thủ hắn cảm thấy cao khiêm giống như so lão long vương càng mạnh mấu chốt là cao khiêm cường đại không nhìn thấy v ở này mới khiến hắn tuyệt vọng trong lòng của hắn rất rõ ràng đừng nhìn cao khiêm n ô n ngữ khách khí ôn h ò a tính cách người này lại cực kỳ lãnh gốc giết đệ đệ của hắn trước đó đang cười đấy kết quả một thương liền nổ hắn đệ đệ lần này trở mặt độc thủ cao khiêm t u y ệ t sẽ không ngông tha hắn mã cương vân cũng không kịp chạy qua xa thối lui đến đặc chế phòng an toàn bên trong hắn liền thao túng mã vương ra tả linh đón nhận cao khiêm lúc này chạy là vô dụng chỉ có thể hết sức giết chết cao khiêm cỗ này mã vương gia hắn luyện chế ra ba mươi năm đầu nhập vô số tinh lực cái này cùng cho đệ đệ cái t i ê n tả linh phân thân cũng không đồng dạng cao lớn mã vương gia ra khỏi phòng hắn đối với cao khiêm lộ ra lánh khóc dáng t ư ơ i cười sau đó mã vương gia liền giơ tay lên bên trong lục quản gắt lỉnh súng máy tại hắn phần lưng lại có một cái hai nghìn phát đạn to lớn cùng đạn dương cũng chính là mã vương gia thân thể cao lớn có vạn cân chi lực lúc này mới có thể nhẹ nhõm cầm trong tay loại này không bận tháo máy đại gia như vậy băng mã cương quân cũng là dùng cực lớn đại giới mới đem tới tay dù sao có thừa đặc lầm súng máy nơi tay mặc cho cái gì tả linh đều có thể đánh cái n h o lẹo đây chính là mã cương quân đòn sát thủ dù sao tại hắn trong sân đ ộ n g hắn liền làm hai môn pháo đại bắc đến đều không có người d á m quản để mã cương quân tức giận là cao khiêm nhìn thấy lục quản gạt lình súng máy ngược lại cười cười đến vẫn rất vui vẻ cứu b ấ t chúng sinh gạt lình mã cương ra không sai có chút ý nghĩ cao khiêm tán dương cân nhắc đến mã cương quân vị trí thời đại vẫn chưa có người nào tại trên internet chơi gạt lình ả n h nhất định phải nói mã cương quân hay là ý nghĩ mà lại hành động lực siêu cường mã cương quân bị cao khiêm khinh miệt thái độ trọc giận hắn mở ra bảo hiểm kéo động chốt súng khai hỏa xoay tròn nòng súng phun ra ngọn lửa màu xanh lam. đường kính lớn đạn lấy mỗi phút đồng hồ 600 phát cao tốc sạc kích trong nháy mắt hợp thành đáng sợ báo kim loại cao k i ê m đưa tay làm bộ ngừng nhưng là cao k i ê m thủ thế cũng không thể ngăn cản đạn chút xuống báo kim loại có hơn phân nửa đánh vào trên người hắn yếu đ ố t quần áo tại đạn trùng kích vào thiêu đốt thành than vỡ b ụ n trong nháy mắt cao k i ê m y phục trên người liền đi mất rồi hơn phân nửa mã cương quân đem 2.000 điểm đạn bắn xong mô tô điện k h u động súng nòng xoay quản đều p h í m hồng đối diện cao k i ê m trừ quần áo hư hao hơn phân nửa trần trụi ra ra thị thế mà trong suất như ngọc không có một chút điểm tổn thường thậm chí không có điểm đỏ cao k i ê m có chút xấu hổ đối mã thép quân nói ra h ổ t hẹn quần áo đều bị đánh nát mất thể diện để ngài chê cười mã cương quân ngơ ngác nhìn xem cao k i ê m một chữ đều nói không ra cái thứ hai cầu nguyện phiếu chương bảy trăm linh một xã hội một chương bảy trăm linh một xã hội một chương bảy trăm linh một xã hội mã t i ê n sinh t h ư ơ n g của người rất đẹp trai cao hiển chậm rãi đi đến mã vương ra trước người hắn nhiều hứng thú đánh giá sáu ống gạt l ỉ n h loại vũ khí hạng nặng này thật rất bá đạo một thương xuống dưới người sắt đều có thể đánh nát cú may giới này phát t á c chỉ có thể hạn chế ngoại phóng lực lượng không cách nào chân chính hạn chế thân thể của hãn lực lượng tuyệt không khoa trương, chính là dưới chân biên tinh cầu này đột nhiên phát nổ, hắn cũng sẽ không có sự tình. cao k i ê m đ i ể m nhiên như không có việc gì, thật giống như vừa rồi mã cương quân nổ súng chỉ là cái nhỏ trò đ ù a mã cương quân cũng không dám nghĩ như vậy, đệ đệ của hắn liền mở ra một thương, liền bị cao k i ê m đánh nổ đầu. hắn mở nhiều như vậy thương, thật là giải quyết như thế nào. mã cương quân không chế mã vương ra mới muốn nói chuyện, cao k i ê m một trưởng đệ xuống đến, mã cương quân tinh thần đột nhiên chấn động, liền đã mất đi cùng tà linh mã vương ra liên hệ. hắn cảm giác mình tựa như bị người tại trên đầu mánh liệt gõ m ộ t bậy người hôn loạn có chút không phân rõ đông nam tây bắc đứng cũng không vững mã cương quân vội vàng đưa tay vị bên cạnh cái b à n lúc này mới không có một đầu ngã quỵ nhắm mắt lại h í t sâu mã cương quân điều chỉnh không sai biệt lắm có một phút đồng hồ cái này mới miễn cưỡng không chế lại thân thể chờ hắn mở to mắt nhìn cái gì đều có chút p h í m h ồ n g hắn lại cảm thấy trong miệng có chút mặt đưa tay sờ một cái mới nhìn đến trên tay có máu mã má vương ra cái này tà linh hắn luyện chế nhiều năm đã trở thành phân thân của hắn mặc dù cao khiêm chỉ là tiện tay nhấn một cái mã vương ra khẳng định bị hắn theo nát trên thân người này lực lượng thật là đáng sợ đương nhiên cùng hắn dùng thân thể đón đỡ gặt lỉnh súng máy bắn phá so sánh loại thủ đoạn này ngược lại không đáng giá nhắc tới mã cương quân ngồi trên đ ế nhìn phía trước phòng bạo cương cửa lâm vào trầm tư lúc trước vì kiến tạo căn này phòng an toàn hắn nhưng là hạ khí l ự c lớn vách tường là một mét dày xi、si、măng cốt thép kết cấu không có cửa sổ trần nhà cũng là đồng dạng q bê tông con đao một đầu địa đạo nối thẳng bên ngoài một gian nhà kho cửa là loại kia ngân hàng phòng bạo c ư cửa chừng năm mươi cm dày cao như vậy quy cách phòng an toàn chính là vì bảo hộ hắn yêu đất nhục thân bình thường tới nói chính là cường đại tà linh cũng không có cách nào cưỡng ép phá cửa đợi trong phòng đầy đủ an toàn nhưng là bên ngoài thế nhưng là cao khiêm hắn có loại cảm giác phòng an toàn ngăn không được cao khiêm từ địa đạo đào tẩu còn kịp trong kho hàng có xe việt giã có thể lái xe đào tẩu mã cương quân này sẽ lại là t r ộ t dạ hụt hơi h vừa đứng lên đến liền đầu váng mắt hoa không có một chút khí lực tà linh mã vương ra bị phá hủy đối với hắn tạo thành bánh liệt tinh thần tổn thương chỉ sợ không có một cái một năm nửa năm để lôi không tốt nay sẽ chính là tiến vào địa đạo đều không có khí lực leo đến nhà kho cũng không biết cao khiêm muốn cái gì mã cương quân cảm thấy người đều có dục vọng chỉ là người khác nhau đổ vật muốn không giống với hắn cả một đời gặp qua đủ loại người trong đó ngự linh người đều là tính cách thiên kỳ bách quái dạng gì đều có cao khiêm dạng này ngược lại là bình thường nhất khác biệt duy nhất chính là cao khiêm quá mạnh mã cương quân ngay tại trầm tư suy nghĩ liền nghe phía ngoài có người gõ cửa nặng nghề phòng bạo cương cửa thế mà bị gõ mà lại đập đập thanh em không lớn cao khiêm thanh em đi theo truyền vào tiền đến mã tiên sinh mượn ngày một bộ quần áo ngài không có ý kiến chớ m ã cương quân trên b à n công tác có giám sát mặc dù hình ảnh mơ hồ không rõ lại có thể nhìn thấy cao khiêm đứng tại cửa ra vào xuyên qua một bộ tương đối rộng rãi quần áo lao động hắn gái này phía trước có mảng lớn đồng ruộng lúc không có chuyện gì làm hắn vẫn còn tương đối ưa thích xuống đất trồng trọt làm chút việc nhà nông ở trong sân chuẩn bị không ít quần áo lao động kiểu dáng cũ kỹ vật liệu cũng tương đối kém m ã cương quân có chút không hiểu rõ cao khiêm tìm ý phục mặc rất bình thường còn đến hỏi hắn một tiếng chưng cầu ý kiến của hắn có cần thiết này à bất、quá. t ừ ở trong đó cũng có thể nhìn ra cao khiêm người này làm việc tựa hồ rất thủ quy củ m ã cương quân mở ra mỹ r ô phồn cao tiên sinh ta sai rồi ngươi nói đi muốn cái gì điều kiện có thể buông tha ta cao khiêm cũng nhìn thấy ca mê ra hắn đối với ca mê ra cười một tiếng mã tiên sinh cách lấy cánh cửa trò chuyện thật là không có thành ý cao tiên sinh quá mạnh ta sợ sệt mã cương quân cười khổ cách lấy cánh cửa ta có thể có chút cảm giác an toàn a cao khiêm rất lý giải gật đầu không có ý tứ khả năng ta vừa rồi cử chỉ có chút thô lỗ để mã tiên sinh bị sợ hãi cách phòng bạo cương cửa cao k i ê m không muốn hàn lên nữa bàn tay hắn đặt tại cửa đột nhiên phát lực phịch một tiếng chầm đục phòng bạo cương cửa đột nhiên chấn động đứng lên ngồi ở bên trong mã cương quân thấy rõ ràng phòng bạo cương trên cửa nhiều một cái nô ra thủ l ấn mã cương quân nhìn tê cả ra đầu hắn không có khả năng tưởng tượng đây là lực lượng bạo lớn có thể tạo thành khổng lồ như thế phá hư càng đáng sợ chính là cao k i ê m xương cốt ra thị thế mà có thể chịu được lấy nguồn lực lượng này phía ngoài cao k i ê m thăm dò ra cửa bằng thép cường độ bàn tay hắn liên tục phát lực trong nháy mắt trùng điệp mười tám lần trưởng lực không ngừng hướng vào phía trong thẩm thấu truyền lại trùng điệp bột phát tr hoàn toàn vượt qua cửa bằng thép cực hạ đ ứng lực nội bộ kim loại kết cấu nghiêm trọng biến hình mang theo đại lượng khói bụi ẩm v g hướng vào phía trong sụp đổ sau b à n công tác mã cương quân là trận mắt hốc m ồ m hắn biết cánh cửa này ngăn không được cao khiêm đúng vậy đến ba giây đồng hồ liền bị cao khiêm ngạnh hủy đi cái này có chút quá phận cao khiêm vào phòng hắn đầu tiên là đối mã thép quân khẽ không người thi lễ mã tiên sinh rất xin lỗi làm hỏng ngại cửa mã cương quân trầm mặc bên dưới mới ánh mắt phức tạp nói ra cao tiên sinh ngươi đến cùng muốn cái gì chỉ cần ta có thể cấm ra được ta nhất định cho lễ mã tiên sinh như vậy thẳng thắn vậy ta liền nói thẳng. ta đối với linh vương sẽ rất có hứng thú, phiền p h ứ c mã tiên sinh cho ta giảng giải giảng giải cao khiêm tìm cái ghế dựa tòa hạn, g một bộ muốn cùng mã cương quân nói chuyện lâu tư thế. mã cương quân ngược lại t h ở phào, hắn liền sợ cao khiêm không nói lời nào, đi lên nhanh nhanh mấy phát, vậy liền b ạ n sự đều đừng. cao tiên sinh muốn biết cái gì, ta biết gì nói l ấ y mã cương quân không dám t h ử a nước đục thả câu, linh vương sẽ cũng không phải bí mật gì, chính là bí mật, cùng mạng hắn so sánh cũng không đáng nhấc lên. hắn lúc này đem những gì mình biết tình huống đều nói hết. bao quát đỏ c á mấy người lai lịch chờ chút. thông qua mã cương quân giải thích cao k i ê m tài đối mã vương sẽ có xâm nhập hiểu rõ trước đó mã thiết quân đề cập qua một chút nhưng hắn biết đến rất ít mã cương quân lại là linh vương sẽ m ư ờ ngày vương một t r ồ n g đối với linh vương sẽ có thể nói dị thường quen thuộc cho nên gọi linh vương sẽ một là lấy ngự linh người là vua ý tứ hai là bởi vì bọn hắn 18 ngày vương tệ tụ cho nên trở thành linh vương sẽ linh vương chiếu cố trưởng lão long vương thân phận rất thần bí 18 ngày vương bên trong chỉ có quỷ vương là lão long vương tâm phúc h ẳ n phải biết vị này thân phận chân thật dựa theo mã cương quân phỏng đoán lão long vương là hắc lâm người hắc lâm cũng là bắc lục tỉnh lớn nhất thành thị nhân khẩu hơn năm triệu nguyên bản cũng là bắc lục tỉnh kinh tế trung tâm chỉ là theo phương nam kinh tế đồng bột phát triển làm tại nguyên hình thành thị hắc lâm kinh tế dần dần suy yếu quốc gia xí nghiệp ngày càng xa suốt dưới loại tình huống này hắc lâm cũng dần dần đánh mất bắc lục tỉnh trung tâm địa vị nhưng là vẫn như cũng là bắc lục tỉnh ba vị trí đầu thành phố lớn dựa vào mấy chục năm này thành lập đường sắt đường cái lưới địa vị vẫn là vô cùng trọng yếu lão long v ư ơ n g có tiền có thế hắn muốn đi đâu cũng không có vấn đề gì nhưng là là một cái ngự linh người trọng yếu nhất là kinh doanh tốt vòng bảo hộ hắn tại hắc lâm thị kinh doanh mấy chục năm lên tới quan c h ấ p chính xuống đến xã hội lưu manh đều là người của hắn tại hắc lâm thị l ã o long vương chính là dưới mặt đất hoàng đế bình thường hắn làm sao có thể rời đi hang ổ chính mình đi địa phương khác bắc lục tỉnh ngự linh người kỳ thật đều có vấn đề này chỉ là bọn hắn đều tại bắc lục tỉnh thật sâu c ắ m rễ đi là đi không nổi mà khác hơn mười vị thiên vương tình huống cũng đều không sai biệt lắm m ã cương quân không biết cao k i ê m muốn cái gì chỉ có thể rõ ràng rành mạch đem đám người tình huống đều nói rồi một lần cao k i ê m có lại hỏi ngự linh người liên minh phong linh hiệp hội mã cương quân đối với cái này những người này cũng rất quen thuộc ngự linh người liên minh minh chủ viên an chính là thập phương tự phương trượng người này rất đáng ẩm mã cương quân rất ít bội phục a i lão long vương vi mạnh làm việc lại quá âm hiểm thiếu đi mấy phần đường hoàng đại khí mã cương quân sợ lão long vương lại cũng không bội phục hắn viên an liền không giống với lúc trước người này tà linh là như lai thế tôn gia chỉ vô số tín đồ nội lực chỉ nói tà linh vi năng viên an được sưng tục lúc đó thứ nhất nhưng là người này lại an phận canh giữ ở thập phương tự ngày đêm trấn áp địa ngục hát long từ trước tới giờ không là quản bên ngoài nhãn sự lòng dạng như vậy thật là khiến người ta kính ngưỡng ngự linh người liên minh có thể thành lập cũng là bởi vì tất cả mọi người tin phục viên an tin phục nhân phẩm của hắn có viên an c ụ c bên trong điều tiết bắt lục tỉnh đại đa số ngự linh người mới có thể an phận thủ thường m ã cương quân không đồng ý viên an làm lại bội phục hắn phẩm hạnh cùng ý chí địa ngục hát long đó là vật gì cao khiêm tới điểm hứng thú cái gì lão long vương mặc dù lợi hại cũng bất quá là cái tham lam ngự linh người không đáng để í địa ngục hát long rõ ràng liền không giống với lúc trước ma cương quân trần trừ một lúc nói ra địa ngục hắc long chính là cái nghe đồn nói thập phương tự đại phật phía dưới có một đầu địa ngục hắc long chương 701, xã hội hai chương 701, xã hội hai nếu không có đại phật trấn áp đầu này địa ngục hắc long liền sẽ bay đi ra hỏa loạn chúng sinh mà lại địa ngục hắc long một khi xuất hiện liền sẽ mở ra nhân ràn cùng địa ngục thông đạo dẫn tới vô số địa ngục tà linh phá hủy thế giới mã cương còn nói cái tin đồn này từ xưa đến nay đến cùng là chuyện gì xảy ra lại là ai cũng nói không rõ ràng thì ra là thế cao k i ê m vật gật đầu đây mới là hắn thứ muốn tìm tìm cương đại ngự linh n g i không phải là vì tìm tới rời đi giới này manh mối cái gì địa n g ụ c hắc long địa n g ụ c thông đạo mặc kệ là cái gì rõ ràng là thông hướng một thế giới khác thông đạo liền xem như truyền thuyết cũng đáng được thử một chút nguyên lai rời đi con đường liền bày ở trước mắt hắn còn tới chỗ d à y vò cao kiêm ngẫm lại cũng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn đi qua thập phương tự cũng thấy qua thập phương tự t r ù n g thiên linh quang lại không quá để ý nghĩ đến cũng là không quá hẳn là lượn một vòng lại về tới nguyên điện cao k i m nối mã thép quân nói ra ta ơn mã tiên sinh phối hợp ngài có thành ý như vậy cũng nên cho ngài một cái cơ hội sau đó một đoạn thời gian ngài liền theo ta ta để ngài làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần ngài phối hợp chúng ta quá khứ ân oán xóa bỏ m ã cương quân không quá tin tưởng cao khiêm lời nói nhưng hắn biết không được chọn hắn đứng người lên dùng sức chút gật đầu ta minh m ạ c h ta nhất định toàn lực phối hợp bởi vì tinh thần nhận tổn thương quá lớn m ã cương quân làm xong động tác này liền trước mắt biến thành màu đen dưới chân có, có chút ó c như lũ lũ ra kém chút một đầu mới ngã xuống đất m ã tiên sinh chậm một chút cao khiêm đưa tay giúp đỡ một thanh mạ cương quân hắn biết mạ cương quân hiện tại trạng thái rất kém cỏi cho nên hắn mới thành thành thật thật không có đạo tàu cao ũ khiêm n g có không phải mã cương quân trị thương mà là kích phát linh hồn hắn tiên thiên bản nguyên để lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên cường thịnh đứng lên cứ như vậy vừa rồi nhận tinh thần thương tích tự nhiên bị che đậy kín ân cũng không phải là khỏi hẳn tương đương với sử dụng hưng ơ phấn dự vật kích phát thân thể tiềm lực từ ngắn hạn tới nói đối mã thép quân có chỗ tốt cực lớn đủ để cho lực lượng tinh thần của hắn lần nữa tăng lên t r ư ơ n g kỳ đến xem tổn thương linh hồn tiên thiên bản nguyên mã cương quân muốn sống ít đi ba mươi năm đối với cái này cao khiêm cũng không cảm thấy có cái gì mã cương quân là r i e o gió gật bão không có tại chỗ giết hắn đều tính mã cương quân mạng lớn mã cương quân nhưng không biết những này hắn đã cảm thấy thần đầy khí đủ đầu óc trước nay chưa có thanh tình đối với ngoại giới cảm giác trở nên bén ngày dị thường hắn thậm chí tùy tiện cảm ứng được mã vương ra phân thân tà linh vị trí chỉ cần hắn tâm niệm khéo động liền có thể lập tức điều khiển cỗ này tà linh phân thân nếu như nói trước kia lực lượng tinh thần như là dòng suối bình thường hiện tại lực lượng tinh thần liền biến thành quần quận sông lớn hắn rõ ràng cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều rất nhiều mã cương quân không thể tin nhìn về phía cao k i ê m cao tiên sinh đây là cái gì bởi vì kích động mã cương quân cũng không biết phải hình dung như thế nào trạng thái của mình ta nhìn ngài bị thương có chút nặng thuận tay giúp ngươi một cái cao k i ê m mỉm cười đây không tính là cái gì ta ơn ngài rất cảm tạ mã cương quân rất kích động trưởng thành theo tuổi tác lực lượng tinh thần của hắn đã sớm đình chỉ tiến bộ mỗi ngày khổ tu cũng bất quá là miễn c ư ơ n g có thể duy trì tại trạng thái đ n h phong không nghĩ tới bị cao khiêm tùy ý điểm một cái lực lượng tinh thần lại có to lớn tăng lên nếu là sớm biết cao khiêm có thần kỳ như vậy lực lượng hắn nguyện ý tự tay giết đệ đ ệ thay cao khiêm xuất khí làm gì náo ra nhiều chuyện như vậy cao khiêm đ ố i mã thép quân nói ra đỏ cáo không chết ngươi đi xử lý một chút mã cương quân trần trờ hỏi cao tiên sinh xử lý như thế nào phù hợp ta vốn là lưu lại hỏi ít chuyện tình đã có ngài hỗ trợ nàng cũng không cần để nàng nghỉ ngơi đi cao khiêm k i n h mạn nhạt viết nói ra cao khiêm kỳ thật đối với đỏ cáo cũng không thèm để ý b ấ t quá bực này ngự linh người ỷ vào chính mình có một chút siêu p h à m trí lực liền làm sảng làm b ậ y bọn hắn còn sống sẽ chỉ đối với xã hội tạo thành phá hư không còn mặt khác một chút tích cực tác dụng mã cương quân sợ hãi cả kinh hắn vội vàng xác nhận mã cương quân lái xe đi ra cao khiêm cũng không sợ hắn đ à o cầu tùy tiện tại gian phòng tìm quyển sách lật xem quả nhiên không có hơn p â n nửa giờ mã cương quân liền trở lại trên mặt hắn còn mang theo điểm sắc khí cao tiên sinh đỏ cáo giải quyết kỳ thật mã cương quân lái xe sau khi rời đi hắn rất muốn cứ như vậy trực tiếp xa trốn dù sao thế giới lớn như vậy bằng hắn bản sự đến chỗ nào đều lẫn vào chỉ là cứ như vậy đào tẩu bỏ mấy chục năm đánh xuống cơ n g h i ệ p hắn thật sự là không nỡ lại có hắn không có năm chắc có thể trốn tránh cao khiêm truy sát nam nhân này quá thần bí cũng quá cường đại cao khiêm đã nói sẽ không giết hắn n à y sẽ lại đào tẩu liền có chút quá mạo hiểm mã cương quân thật là cân nhắc hồi lâu hay là lựa chọn giết đỏ cáo trở về hướng cao k i ê m phục bệnh ngài giúp ta tìm mấy bộ quần áo tìm tốt may và tới cao khiêm biết thập phương tự có địa ngục h á t lòng hắn ngược lại không nội thập phương tự liền bày ở đó tuyệt đối chạy không thoát hôm nay giày vò nhiều như vậy k h á c đều không có cái gì chủ yếu là quần áo làm hư cao khiêm cũng không muốn mặc quần áo lao động đi thập phương tự thật không có lấy phép đối với cao khiêm yêu cầu mã cương quân một câu không dám hỏi nhiều đều là ngoan ngoan làm theo vì thế còn cố ý đi thiên hà thị tìm hai cái nổi danh may và tới đầu năm nay tư nhân cắt may trang phục còn rất lưu hành may va tay nghề không tệ chỉ là thẩm mỹ không được cao khiêm để bọn hắn sửa lại mấy bộ âu phục áo sơ mi hai người đều không có dám đi ngủ trong đêm đổi tốt quần áo cũng may mã cương quân làm việc coi như coi trọng một người cho mười không không không hai may vá đều là vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới còn có thể kiếm được tiền cao k i ê m đối với quần áo mới coi như hài lòng dù sao chỉ cần mặc vừa vặn là đủ rồi an điểm tâm thời điểm mã cương quân nhận được lão long vương điện thoại đọ cáo mấy người một ngày không có động tĩnh mã cương quân cũng mất động tĩnh cái này khiến lão long vương có chút kinh nghi bất định không biết chuyện gì xảy ra không có cách nào hắn chỉ có thể chủ động cho mã cương quân gọi điện thoại cao k i ê m không ở bên bên cạnh nhưng là cao khiêm hôm qua cùng mã cương quân đã thông báo để hắn thông chi lão long vương ngày nữa x ô n g mã cương quân trong lòng một mực tại đấu tranh hắn không biết là nên nói lời nói thật vẫn là đem lão long vương lừa gạt tới suy nghĩ một đêm mã cương quân đều không có nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại nghe được trong loa hỏi thăm mã cương quân do dự một chút hay là quyết định nói thật bởi vì cao khiêm không giống muốn tại cái này m ỏ i mòn chờ đợi người lừa lao long vương đối với hắn không có chỗ tốt dù sao cao khiêm chỉ là để lão long vương tới cũng không có cưỡng chế yêu cầu cái gì mã cương quân nói ra hội trưởng đọ á o bọn hắn chết ta rơi xuống cao khiêm trong tay hiện tại chỉ có thể do hắn b ạ i bố hắn muốn cho ngươi ngày nữa xông tâm sự lão long vương mặt kia một mực trầm mặc không nói các loại mã cương quân nói xong lão long vương liền cúp điện thoại mã cương quân thở dài dù sao hắn nói lời nói thật lão long vương về sau cũng trách không đến trên đầu của hắn lại nói lực lượng tinh thần của hắn p h o n g đại các loại đem ngựa vương ra lại tế luyện đi ra cũng không cần sợ lão long vương cao khiêm cũng không quan tâm lão long vương dạng này ngựa linh người nhiều bất quá là tại trong vũng nước đục lăn lộn rắn riết không đáng giá nhắc tới an xong điểm tâm cao khiêm liền mang theo mã cương quân cùng hắn các tiểu đệ cùng một chỗ đến thập phương tự mười chiếc cỡ lớn cùng khoản xe việt g i ã màu đen tại thập phương tự cửa ra vào dừng lại vô cùng có khí thế cửa ra vào quét rác tuổi trẻ hòa thượng bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh cao khiêm đồ tây đen áo sơ mi trắng ăn mặc gọn g à n g rất có đô thị tinh anh khí t ứ c bất quá bị chung quanh một đám mặt mũi tràn đầy g i ữ t ợ n đồ tây đen đại hán bay quanh phần khí thế này coi như lớn không giống với lúc trước quét rác hòa thượng đều không có xinh ỏ i đưa mắt nhìn cao khiêm một đám người hô hô lạp lạp tiến vào thập phương tự ở trong sân quét rác v ê n mình cũng bị giật này mình một người mặc đồ tây đen không nói rõ cái gì một đám người đều mặc đồ tây đen vậy khẳng định không phải người tốt cao k i ê m lấy xuống kính dâm lớn đối với viên bình cười một tiếng đại sư lại gặp mặt viên bình ngây ra một lúc mới nhận ra đối phương là cao k i ê m chủ yếu là cao k i ê m quá đẹp rồi dù là chỉ gặp qua một mặt cũng cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng hắn không thể tin đánh giá cao k i ê m là ngươi chương 702, đến nhà một chương 702, đến nhà một chương 702, đến nhà cao k i ê m lần này mang đến chừng 50-60 tên tiểu đ ệ đều là đồ tây đen nhiều người như vậy chen chúc tại cao khiêm t r u n g quanh gọi là cái khí phái gọi là cái xã hội viên bình tại thập phương tự tiếp đ á i qua các lộ quà lớn các loại nhân sĩ xã hội giống cao khiêm cao điệu như vậy hắn lại là lần thứ nhất gặp lần trước nhìn thấy cao khiêm cao khiêm khí chất ôn hòa ưu nhã nhưng không có một chút ngang ngược cản r ỡ sức mạnh mà lại cao khiêm đối với hắn chất nữ đới đình rất chiếu cố lại không chiếm tiện nghi đơn giản chính là q u có tử làm sao hôm nay thay đổi hoàn toàn cá nhân trước sau chuyển biến quà lớn để viên bình nhìn có chút không hiểu viên bình ánh mắt phức tạp hỏi cao tiên sinh lần này đến không biết là lễ phật đã hay là giúp quẻ. cao k i ê m lắc đầu bất lễ phật không giúp quẻ. lần này đến là cố ý đến tiếp phương trượng viên an đại sư phương trượng ngay tại làm bài tập buổi sớm không tiện tiếp khách viên bình nói ra cao tiên sinh muốn bái thăm phương trượng còn x i n sớm hẹn trước bài tập buổi sớm là ta tới lỗ mãng cao k i ê m đối với một bên mã cương quân nói ra ngài cũng không nói chúng ta trước đó hẳn là hẹn trước chào hỏi mới là mã cương quân không biết cao k i ê m có ý tứ gì nhưng là hắn cũng không thể để cao k i ê m mặt mũi rứt xuống đất hắn đối với viên bình nói ra đi cùng nhà ngươi phương trượng nói có cái gọi mã cương quân tới b ã i phòng viên bình biến sắc hắn không biết mã cương quân lại biết mã cương quân chính là mã vương gia ở trên trời sông thị mảnh khu vực này mã vương gia chính là ngự linh người trong vòng luận quần tầng cao nhất nói câu không dễ nghe chính là phía quan phương phong linh hiệp hội cũng không dám không cho mã vương g i a mặt mũi hắn làm sao cũng không nghĩ đến cao k i ê m ra ngoài dạo qua một vòng thế mà cùng mã vương gia lăn lộn đến cùng một chỗ đại hán trung niên này nói hắn là mã cương quân cũng không biết là mượn dùng mã vương gia danh tự hay là mã vương gia bản nhân nói như vậy mã vương gia rất ít xuất hiện tại công chúng trường、hợp. nhìn vị này bộ dáng hay là bồi tiếp cao k i ê m tới hoàn toàn là lấy cao k i ê m làm chủ viên bình suy nghĩ không thấu hai người quan hệ hắn không dám thất lễ một giọng nói chờ một lát liền vội vàng bận bịu i sau khi đi điện tiền viện chính điện thiên điện đều là cung phụ n g phật tổ địa phương chỉ có hậu viện mới là ký túc xá là cuộc sống của bọn hắn cu phương trượng viên an độc hưởng hai gian chính p h ò n g không có tình huống đặc biệt không ai dám tới b á y dày viên bình cẩn thận g ó cửa một lát sau bên trong chuyển đến viên an thanh em giàn mua thế nào có cái tự xưng mã cơn quân tìm đến ngày viên bình do dự một chút lại bổ sung hắn là bồi tiếp cao khiêm tới lần trước ta cùng ngài nói qua có cái người trẻ tuổi làm việc thoải mái rất có cao nhân phong phạm chính là cái kia cao khiêm a bên trong viên ăn nói ra mã vương ra thế nhưng là nhân vật lợi hại người đi chiêu đãi một chút ta đổi quần áo liền đi qua viên bình vội vàng lại trở lại tiền viện hắn nhìn đối phương một đám người cũng có chút khó xử nhiều người như vậy làm sao chiêu đãi hắn suy nghĩ một chút nói ra cao tiên sinh mã tiên sinh xin mời bên trong ngồi phương trượng sau đó liền đến chính điện một bên có cái phòng đái khách có chuyên môn bàn t r à chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách viên bình chủ yếu phụ trách tiếp khách người tiếp khách làm những n à y ngược lại là rất thành thạo tiến vào phòng đãi khách phân chủ khách ngồi xuống viên bình cho hai người ngâm hoa nhà t r à nước nóng lao xuống đi nồng đậm hoa nhải hương liền phát ra cao kiêm không thích t r à hoa nhải h ư ơ n g hoa hương vị giọng khách đát giọng chủ hoàn toàn che đậy kín lá t r à hương vị mà lại h ư ơ n g hoa nồng đậm có chút diễn tục hắn không có đụng nước t r à mã cương quân cũng không dám động viên bình có chút xấu hổ đối với hai vị này hắn cũng không biết nên nói cái gì ngay vào lúc này cờ mở một vị áo vàng lão tăng đi đến lao tăng giá người n g không cao tướng mạo hòa khí từ thiện giữ lại bạch hồ tử nhìn xem liền có mấy phần cao tăng tư thế ngay trước lao tăng mặt mã cương quân cũng không dám khinh thường đội vàng đứng dậy cao khiêm đương nhiên sẽ không thiếu đi cấp bậc lễ nghĩa khách khi đứng dậy gật đầu ra hiệu viên bình cũng nhẹ nhàng thở ra hắn đội vàng giới thiệu nói đây là v ị trợ phương trợ viên an đại sư hai vị này thí chủ là chuyên môn tới bãi phòng ngài viên bình đứng dậy đứng ở một bên đem chủ vị tặng cho viên an viên an ánh mắt tại cao khiêm trên thân nhất chuyển lại rơi xuống mã cương quân trên thân mã thí chủ vài chục năm không gặp khí sát tốt hơn mã cương quân túi đầu chắp tay trước ngực đại sư vẫn là như vậy tinh thần quát thước ta là không thể so hắn nói ra đại sư đây là cao khiêm cao tiên sinh hắn biết đại danh của ngài cố ý đến tiếp mã cương quân không biết cao khiêm tìm viên an có chuyện gì nhưng hắn quen thuộc cao khiêm phong cách làm việc biểu hiện lễ phép khiêm tốn luôn luôn không sai cao khiêm cũng chắp tay trước ngực vân an ta gọi cao khiêm đại sư tốt người tốt người tốt viên an nghiên kỷ chừng hơn chín mươi cũng tương đối rộng rãi tùy tính hai vị mời ngồi hắn nhìn ra mã cương quân là bồi tiếp cao k i ê m tới hơn nữa nhìn bộ dáng là lấy cao k i ê m làm chủ có thể làm cho vị này d a n h c h ấ n b ắ c sáu tiết kiệm mã cương quân túi đầu rất hiển nhiên cao k i ê m là nhân vật lợi hại nhưng là hắn cao tuổi rồi đối với mấy cái này chuyện giang hồ cũng để ý cao k i ê m chính là lợi hại hơn nữa lại cùng hắn có quan hệ gì viên an vẫn rất ưa thích trà hoa n h à i uống mấy mục lớn hắn mới không nhanh không chầm hỏi không biết cao tiên sinh tìm ta có chuyện gì là như thế này cao k i ê m nói ra đại sư sự tình phong phú ta liền nói thẳng có m ạ o g mỗi chỗ đại sư không nên tức giận ta nghe nói thập phương tự chấn đề ép địa ngục hát long rất muốn mở mang kiến thức một chút c ân viên an v u ô n g xuống trong tay chén t r à trên mặt hắn biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc nghiêm trọng cao tiên h sinh đây cũng không phải là chuyện bùa đứng bên cạnh viên bình càng là sắc mặt đại biến hắn hung hăng trừng mắt cao kiêm loại yêu cầu này cũng giám sách đơn giản đi lên rồi bọn hắn thập phương tự vì chấn áp địa ngục hắc long viên an ba mươi năm đều không có rời đi thập phương tự chính là sợ hắn vừa ra khỏi cửa địa ngục hắc long mất khống chế hiện tại cao kiêm lại để cho cầu kiến tầm mắt ngục hắc long cái này vô cùng vô cùng quá phận Cái chạy giống người này rất giống một người xa lạ điệu ế n nhà n g ư ơ nói, nghe nói ngươi i vợ đặc b t thể, thể hết cho ta chơi đùa. Trên thực tế, xinh khởi chơi không hay cho đẹp, đùa. có Cao y Khiêm ê cầu cản lần. quá so đây Địa phận ngàn vạn n g ụ c hắc long dính đến địa ngục thông đạo một khi mở ra địa ngục thông đạo vô số địa ngục tả linh dũng manh tiền diễn ra thế giới kia đều có thể bị hủy diệt viên bình hòa viên an không có lập tức trở mặt đã là hai người hàm dưỡng đủ tốt chính là mã cương quân kính đến cao khiêm lại muốn nhìn xem địa ngục hắc long đây là điên rồi đi nhưng hắn nghĩ lại lấy cao k i ê m sức mạnh mạnh mẽ đối với trong truyền thuyết cường đại mà ngục hắc long có hứng thú cũng rất bình thường chỉ là cái này quá nguy hiểm mã cương quân trong lòng nghĩ như vậy cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặc kệ cao k i ê m có thể hay không đánh thắng được địa ngục hắc long đánh chết hắn lại dễ như trở bàn tay hắn hiện tại ưu tiên nhất suy tính vấn đề là muốn lấy lòng cao k i ê m để cho mình sống sót về phần thả ra địa ngục hắc long hội có tạo thành kết quả gì đó cùng hắn không quan hệ cao k i ê m tựa hồ nhìn không ra viên an sắc mặt có bao nhiêu ngưng trọng hắn lại hỏi đại sư không được à. viên an này sẽ ngược lại tỉnh táo lại hắn để lại trong lòng nộ khí lạnh nhạt nói ra cao tiên sinh ngươi nếu là người trong vòng ta cứ việc nói thẳng đi địa ngục hắc long dị thường nguy hiểm càng quan hệ tới địa ngục thông đạo một khi mất khống chế sẽ tạo thành tính hủy diệt tai nạn đây quan hệ đến ngàn vạn vạn người sinh mệnh tuyệt không phải trò đùa viên an lắc đầu việc này tuyệt không có khả năng hắn nói đứng người lên cao tiên sinh thập phương tự không chào đón ngươi còn xin ngươi lập tức cùng mã tiên sinh rời đi cao khiêm có chút ấy này nói ra đại sư không nên tức giận chỉ cần ngài trả lời ta mấy vấn đề ta lập tức mang người rời đi lại không phải dày đại sư thanh tĩnh nghe được cao khiêm nói như vậy viên an nói ra ngươi hỏi đi địa ngục hắc long thủ hộ địa ngục thông đạo sự tỉnh là ngài tận mắt nhìn thấy viên an kiểm soát càng không tốt đây là sư phụ ta chính miệng nói tới há có thể là giả nói cách khác không phải ngài tận mắt nhìn thấy cao kiêm cười một tiếng lại hỏi tha thứ ta nói thẳng ta nhìn đại sư cũng nhanh một trăm tuổi thân thể dàn mua khí huyết không đủ ngài viên tịch đằng sau lại nên do ai đến chấn áp địa ngục hát long vấn đề này liền tương đối thực tế viên an cũng trầm mặc hoàn toàn chính xác nhiều năm như vậy hắn một mực tại tìm truyền nhân nhưng hắn vây ở trong trụ chiến lại đi đâu tìm thích hợp truyền nhân viên bình mặc dù là ngự linh n g i thiên phú quá kém chính là đem thập phương trí tuệ ấn t r u y ề n cho hắn hắn cũng vô pháp điều khiển thế tôn như lai p h á p thân cho nên nhiều nhất không cần m ấ y năm địa ngục hát long liền sẽ chạy đến làm hại nhân gian cao k i ê m nói ra thà rằng như vậy sao không thừa dịp ngài c ò n tại nghĩ biện pháp giải quyết địa ngục hát long